Liêu Minh thấy cảnh này hết sức vui mừng, nhưng mà hắn biết chỉ cần có chiến tranh, liền sẽ có người hy sinh, cho nên hắn duy nhất có thể làm chính là vì những đệ tử này cầu nguyện, cầu nguyện bọn hắn cũng có thể bình an trở về. Kiếm Vô Ngân, ngươi đi theo ta. Kiếm Vô Ngân xem như ngoại môn đại trưởng lão, trận đại chiến này đương nhiên cũng không thiếu được nó. Hơn nữa ở thời điểm này, nàng đã là ma quyền sát trưởng, kích động. Ngươi cũng không cần hưng phấn như vậy, ta biết ngươi khổ tu hơn 3 tháng, nhưng mà kế tiếp lời ta nói, ngươi nhất thiết phải nghe cho kỹ. Mà ở lúc này, Liêu Minh sắc mặt đột nhiên biến hết sức nghiêm túc. Kiếm Vô Ngân cũng lập tức biết, chuyện này cũng không đơn giản. Lập tức hắn đem chính mình cái kia hưng phấn tâm thu lại, để cho mình tận lực giữ vững bình tĩnh, bằng không mà nói, hắn rất dễ dàng quên đi Liễu Minh đối với hắn nói lời. "Tốt tông chủ, ngài có thể nói." Tại Kiếm Vô Ngân tâm tình cuối cùng bình tĩnh phía sau, hắn đối với Liễu Minh lạnh nhạt nói. Liễu Minh nhìn thấy Kiếm Vô Ngân một màn này sau đó, hắn thầm nghĩ, chính mình lúc trước cũng không có làm sai, mặc dù Kiếm Vô Ngân một số thời khắc hết sức không đáng tin cậy, nhưng mà đối đãi sự tình lại hết sức nghiêm cẩn. Giống như kiếm trong tay hắn đồng dạng, không ra khỏi vỏ thì tôi Vừa ra khỏi vỏ nhất định là kinh thiên động địa. Lần này đi Lăng Tiêu tông, ngươi nhất định phải ngươi ngoại môn đệ tử, tận lực giảm bớt không cần thiết tiêu hao, ta yêu thần tông vốn là xúc tích nhỏ bé yếu, không chịu nổi tiêu hao như thế. Cho nên tại dưới tình huống nhất định, ngươi còn là muốn để bảo vệ ngoại môn đệ tử nguyên tắc. Nếu như thực sự không được, ngươi có thể dẫn dắt cửa đệ tử đi trước rút lui, dù sao các nàng thật sự là quá mức nhỏ yếu, mặc dù không trải qua mưa gió, không cách nào gặp cầu vồng. Nhưng mà đối với bọn hắn tới nói, bây giờ còn lúc quá sớm. Kiếm Vô Ân nhìn thấy Liễu Minh cái kia một mặt vẻ mặt nghiêm túc, hắn đã hiểu. Liễu Minh đây là tại chân chính lo lắng bọn hắn đệ tử ngoại môn sinh mệnh. Trong nháy mắt cái này khiến Kiếm Vô Ngân có chút xúc động, cái này trước kia kiếm thần dùng, ngoại môn đệ tử đối với những người khác tới nói, bất quá là một chút phá hôi thôi. Sự hiện hữu của bọn hắn, cũng chỉ bất quá là vì người khác ngăn cản tổn thương thôi. Mà bây giờ Liễu Minh lời nói, nhường hắn lại có thể nào không xúc động, vốn là hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, dẫn dắt ngoại môn đệ tử chết trận xa trường dự định, thế nhưng là liễu mặt, lại làm cho hắn lần nữa cảm thấy ngại xuân xin cơ. Ta đã biết tông chủ, ta nhất định nhường bọn này dành con bình yên vô sự trở về sau đó tiêu diêu liền quay người nhìn về phía bọn này ngoại môn đệ tử mà liễu minh trực tiếp lách mình rời khỏi nơi này bởi vì hắn biết kế tiếp kiếm vô ngân có rất nhiều lời phải có những thứ này ngoại môn đệ tử nói ngoại môn tiểu đám cặn bã các ngươi nghe kỹ cho ta tông chủ nói vô luận như thế nào đều để ta đem các ngươi tất nhiên mang về các ngươi nhưng biết tại cái khác tông môn ngoại môn đệ tử là cái gì không pháo hôi cái này những tông môn khác trong mắt ngoại môn đệ tử chính là dùng để tiêu hao những thứ khác tông môn lực lượng tồn tại hoàn toàn không thèm để ý sống chết của bọn hắn nhưng mà tông chủ chúng ta cũng không phải dạng này cho nên các ngươi nhất định muốn tại không vứt bỏ tính danh điều kiện tiên quyết, không ném ta yêu thần tông khuôn mặt. ở thời điểm này, kiếm vô ngân càng nói, cảm xúc cũng càng cao trướng. đồng thời tại trước người hắn những đệ tử kia cũng giống như thế. dù sao bọn hắn rõ ràng chính mình thật là gặp một vị tốt tông chủ. tại tu luyện thế giới mỗi một hồi chiến tranh đều sẽ có người chết. người khác sinh mệnh ở trong mắt chính mình đã không tính là sinh mệnh, nhưng mà liễu minh lại đem nhóm người mình sinh mệnh lại thấy trọng yếu như vậy, cái này khiến bọn hắn phải nên làm như thế nào là tốt. chiến. ngay lúc này, đột nhiên một tiếng to rõ âm thanh từ ngoại môn bên trong truyền ra. Thậm chí tại Yêu Thần Tông nội môn cũng đồng dạng nghe tiếng biết, phải biết ngoại môn cùng nội môn ở giữa thế nhưng là có tám đạo đại môn, nhưng mà dù vậy, cũng ngăn cản không nổi cái kia cố chiến ý bộc phát. Lúc này Liễu Minh đã tới khu trong nội môn, cái này nghe được câu này to rõ âm thanh phía sau, hắn cũng đồng dạng một là gương mặt vui mừng. Dù sao những đệ tử này cũng là nàng Yêu Thần Tông đệ tử, cho nên đối với hắn tới nói, đây đều là một phần quý báo tình nghĩa. Tông chủ, vì cái gì đệ tử ngoại môn cảm xúc cao như thế chướng? Ở thời điểm này, tại chỗ tất cả trưởng lão đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Hắn thật sự là không rõ, vì cái gì tùy thời đều có thể tử vong người, vậy mà lại có như thế đại động lực. Chương 595. Từ xưa cường giả bảo hộ kẻ yếu, nhưng mà theo thời gian trôi qua, nhân loại đã sớm đem cái này đạo lý lãng quên tại trong năm tháng. Nhưng mà ta yêu thần tông, tuyệt đối không thể nào quên tổ tiên tổ hấn, bằng không mà nói, ta yêu thần tông cùng những thứ khác tông môn có cái gì khác nhau? Liễu Minh một mặt nghiêm túc quét mắt đang ngồi tất cả mọi người, mà lúc này đây, Liễu Minh trước mắt những thứ này trong nội môn đệ tử một số người lại chậm rãi cúi xuống đầu của mình. Bởi vì tại trong lòng của bọn hắn Chính là như vậy cho là. Ta biết các ngươi trong đó một số người chính là như vậy cho là, nhưng mà thân là yêu thần tông nội môn sư huynh, các ngươi nhất thiết phải biết được hai bên cùng ủng hộ. Mặc dù bây giờ các ngươi xem ra cao hơn bọn họ người nhất đẳng, nhưng mà ai lại sẽ biết về sau sự tình. Ở thời điểm này, Liễu Minh âm thanh nhưng là hòa hoãn rất nhiều, hơn nữa ở trong đó còn trộn rất nhiều ý trào phúng. Nhưng mà Tiêu Diêu lại nghe ra ở trong đó ý vị, hắn không khỏi có chút tán thưởng Liễu Minh quản lý chi pháp. Các thiếu niên, con đường của các ngươi còn rất dài, không nên bởi vì một điểm một điểm tiểu lợi liền lầm cuộc đời của mình. Ta cũng tương tự biết, tại tu luyện giới thế giới này cùng người đàm luận cảm tình, tuyệt đối chính là một cái đồ đần. Nhưng mà các ngươi khác biệt, các ngươi đều đến từ yêu thần tông, sư đệ của các ngươi sư muội chính là các ngươi em trai em gái. Cho nên vô luận như thế nào các ngươi đều phải bảo vệ tốt bọn hắn, đây là ta đối với các ngươi yêu cầu duy nhất. Tiếp đó ta hy vọng các ngươi có thể sống trở về. Ở thời điểm này, liêu minh mà nói cuối cùng nói xong, hơn nữa ở thời điểm này, hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, không có chút nào một điểm đùa dối ý tứ. Chúng ta thể sống chết tuân theo tông chủ ý tứ, tất nhiên sẽ bảo vệ tốt của mình sư đệ sư muội nhóm. Liêu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, mình nói nhiều như vậy, những người này cũng rốt cuộc hiểu rõ dụng tâm của mình. "Tốt, Tiêu Diêu trưởng lão, các ngươi cũng lên đường đi." Ngoại môn đệ tử cũng tại kiếm Vô Ngân trưởng lão dẫn đầu dưới xuất phát. Liêu Minh ở thời điểm này quay đầu một mặt bình tĩnh nhìn Tiêu Diêu, hơn nữa đem bên trong một chút tin tức hữu dụng báo cho hắn. Sau đó Tiêu Diêu một mặt cung kính cùng Liêu Minh xá một cái, sau đó liền đối với nội môn đệ tử cùng những trưởng lão khác hô, "Xuất phát." Theo Tiêu Diêu gầm lên giận dữ, tất cả nội môn đệ tử lập tức lăn không dừng lên thu hướng về xa xa lăng tiêu tông mà đi lúc này tiêu diêu đã là mặt mũi tràn đầy cũng đã qua lâu như vậy hắn đã nhanh muốn quên lăng tiêu tông bộ dáng không lâu sau nữa lăng tiêu tông liền muốn lại đến trong tay của hắn hắn như thế nào hưng phấn dù cho không lâu sau nữa hắn vẫn như cũ còn có thể đem lăng tiêu tông giao cho người khác nhưng mà đó cũng là tình nguyện tông chủ ngài chẳng lẽ không đi đại trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem liễu minh nhưng mà ở thời điểm này liễu minh lại hướng về phía đại trưởng lão lộ ra một kia nụ cười nhàn nhạt ta tự có ta sự tình muốn làm đại trưởng lão Nhiệm vụ của ngươi chính là cho ta xem trọng tông môn, tuyệt đối không thể giống những thứ khác tông môn như thế nội bộ mâu thuẫn. Ha ha ha. Theo một hồi cười to âm thanh, Liễu Minh thân ảnh hoàn toàn biến mất ở Đại trưởng lão trước mắt, nhưng mà lúc này Đại trưởng lão nhưng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu của mình. Ai? Đại trưởng lão thở thật dài một cái phía sau thản nhiên nói, yêu thần tông tại sao có thể có như thế một cái tông chủ à? Sau đó Đại trưởng lão đang đưa đầu của mình liền rời đi ở đây, hướng về bên trong tông môn đi vào. Nhưng mà Liễu Minh phảng phất không biết, tất cả tông môn nội bộ mâu thuẫn còn không phải bởi vì Liễu Minh sao? mà bây giờ Liễu Minh lại dùng chuyện này tới nói sự tình, cái này khiến những thứ khác Tông môn Tông chủ biết chuyện này nên nói cái gì cho phải. Nhưng mà Liễu Minh đối với chuyện này nhưng là không thèm để ý chút nào, dù sao đối với hắn tới nói, trời đất bao la cũng không có hắn con đường tu luyện đại. Nếu như hắn không đem Tiên Ma hai vượt sắp nhập, hắn căn bản là không có cách đến một cái thế giới khác, cũng liền mang ý nghĩa trên người hắn gông xiềng sẽ nương theo cuộc đời của hắn. đủ loại nguyên nhân đều bực hắn, không thể không hướng về phía trước tiếp tục đi tới, hoàn toàn không có cho Liễu Minh lưu lại một tia cơ hội thở dốc. 12. Tiêu Diêu Tông chủ. Gần đây vừa vận rất tốt. Tại Tiêu Diêu đi tới Lăng Tiêu Tông tông môn trước đây thời điểm, một vị lão giả tóc hoa râm từ trong tông môn đi ra, hướng về phía Tiêu Diêu lạnh nhạt nói: "Ngươi cái này Lăng Tiêu Tông phản đồ, ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta đâu?" "Ha ha ha. Tiêu Diêu, ta kính trọng ngươi mới gọi ngươi một tiếng tông chủ, bằng không mà nói, ngươi trong mắt của ta bất quá là yêu thần tông một con chó." Tiên lão giả kia mặt mũi tràn đầy giễu cợt nhìn xem Tiêu Diêu, phảng phất như là tại nhìn một cái giống như phế vật. "Ngươi đang nói cái gì? Ngươi nói lại cho ta nghe." "Trân hạo, lui ra." Trần Hạo đang nghe lão giả này mà nói phía sau, trực tiếp đứng dậy, vì Tiêu Diêu bên vực kẻ yếu, nhưng mà lại bị Tiêu Diêu dày trở về. Trần trưởng lão, ngài tại quân mặc thủ hạ có gì cũng không phải một con chó. Tiêu Diêu, ngươi nói cái gì? Tên kia lão giả tóc trắng đang nghe Tiêu Diêu mà nói phía sau, lập tức nộ khí xung quanh, hướng về phía Tiêu Diêu chính là một trận quát lớn. Trần tông chủ, số tuổi cũng đã lớn như vậy, làm sao vẫn rất thích tức giận a? Chương 596. Trần trưởng lão chẳng lẽ không biết khí đại dễ dàng tổn thương thân thể sao? Ngài nhất định muốn yêu quý thân thể của mình, nếu không sau khi ngươi chết ai cho quần mặc làm cầu lâu, tiêu diêu ở thời điểm này nỡ nụ cười nhìn xem tóc trắng trưởng lão, trước đây tất cả mọi người làm phản chính là từ người trưởng lão này bắt đầu, nếu như không có hắn dẫn đầu, lang tiêu tông cũng không khả năng nhanh như vậy thì càng tên. nhưng mà này chủ yếu hay là trách tiêu diêu chính mình, nếu như trước đây không phải hắn quá tin tưởng quân mặc, cũng sẽ không đi lên hôm nay con đường này. khụ khụ khụ, tên kia lão giả tóc trắng đang nghe tiêu diêu mà nói phía sau, lập tức bị tức hò kịch liệt. tiêu diêu nhiều ngày không thấy, lúc nào biến như thế chênh chua trước đây ngươi cũng không phải là như vậy, làm khó đi yêu thần tông mấy tháng, liền học được chút bản lĩnh này sao? Lão giả tóc trắng sờ lên râu mép của mình thẳng như nói, tại nói tiêu diêu thời điểm, đồng dạng đem yêu thần tông cũng đã nói đi vào, hắn là cho rằng yêu thần tông tất cả trưởng lão cũng là trương bày sao? Lão gia hỏa, ta khuyên ngươi còn là đưa ngươi miệng đặt sạch sẽ một điểm, bằng không ta nhất định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. ở thời điểm này, luôn luôn sùng bái liễu minh trần hạo đứng dậy chỉ vào vị kia lão giả tóc trắng đầu, lạnh nhạt nói, nhưng mà tiêu diêu khi nhìn đến một màn này thời điểm, cũng không có ngăn cản. Bởi vì người trưởng lão này quả thật có chút quá mức. Hơn nữa đối với Tiêu Diêu tới nói, người trưởng lão này chết sống cùng nàng căn bản không có quá đại quan hệ, thậm chí Tiêu Diêu còn ước gì hắn nhanh lên chết đi. Dù sao dựa theo quân mạc tính cách tới nói, người trưởng lão này là vị thứ nhất muốn làm hắn cổ người, quân mạc tất nhiên sẽ đem hắn trọng dụng. Cho nên Tiêu Diêu ngờ tới, người trưởng lão này kha có thể ngay tại lúc này làm tiểu tông quản sự người. Cho nên căn cứ vào trở lên đủ loại, người trưởng lão này chết càng sớm, đối bọn hắn tới nói lại càng có lợi. Ở đâu ra tóc đỏ tiểu tử, dám đối với ta như vậy nói chuyện? Ngươi là không muốn sống sao? Lão giả tóc trắng ở thời điểm này tựa hồ không phân rõ ai là đại vương. Trần Trường lão lời nói cũng không nhiều lời. Hôm nay ta tới cầm về lăng Tiêu Tông. Nếu như ngươi thức thời, cũng nhanh mau tránh ra, bằng không mà nói, chính ngươi phỏng đoán. Ở thời điểm này Tiêu Diêu trên người chiến ý lập tức lóe ra tới, hơn nữa giữa kỳ còn mang theo nồng đậm sát ý. Phạm La trước mắt hắn vị này tóc trắng nói một chữ không, Tiêu Diêu tuyệt đối sẽ động thủ giết hắn. Tiêu Diêu, ngươi thật sự cho rằng lăng Tiêu Tông bây giờ không người sao? Liên dám mang theo những thứ này lính tôm tướng của tới tiến đánh Lang Tiêu Tông quả thực là không biết sống chết. Chư vị trưởng lão đều đi ra a. Tại lão giả tóc trắng vừa mới sau khi nói xong, từ đó cửa bên trong một cái tiếp một cái đi ra rất nhiều lão giả, hơn nữa trên người bọn họ khí tức không có chút nào thấp. Tiêu Diêu Tông Tông, bây giờ ngươi còn có vừa mới lá gan lớn như vậy, nói thêm câu nữa tiến đánh ta Lăng Tiêu Tông sao? Ở thời điểm này, Tiêu Diêu lâm vào trong mâu thuẫn, mặc dù hắn mười phần muốn cầm lại Lăng Tiêu Tông, nhưng hắn sau lưng đệ tử cũng là yêu thần Tông đệ tử, đối với Liễu Minh tới nói cũng là anh em ruột của hắn. Tiêu Diêu Tông chủ, ta khuyên ngươi còn là sớm lui binh không muốn tìm cho mình khó xử, cho dù ngươi bây giờ tấn công xong ta Lăng Tiêu Tông, nhưng mà thì tính sao? Ta bảo đảm tại ngươi đánh xuống rừng Lăng Tiêu Tông thời điểm, phía sau ngươi đệ tử tuyệt đối sẽ chết thương vô số. Tiêu Diêu đang nghe câu nói này phía sau, nhất thời cảm thấy đột nhiên trùng rỗng, giơ tay lên liền muốn muốn đối yêu thần Tông đệ tử khởi sướng rút lui khẩu hiệu, nhưng mà ở thời điểm này, một đạo to phải âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Một cái nho nhỏ rừng Lăng Tiêu Tông, ai cho ngươi dũng khí lớn như vậy? Đừng nói là quân Mạc bây giờ không có ở đây, cho dù hắn tại, hắn lại có thể cầm ta Liễu Minh như thế nào? Bành Ngay lúc này, hai tông đệ tử chỗ đứng chỗ ở giữa, lập tức truyền đến nổ vang, hơn nữa nhấc lên một mảnh cho bụi. Nhưng mà lúc này, một thân ảnh cao lớn, chậm rãi đi vào trong tầm nhìn mọi người. Lao Đầu Nhi, ngươi có phải hay không có chút quá mức cao? Nhìn ngươi sau lưng những người đó, người này chính là theo đuôi bọn hắn mà đến Liễu Minh, Liễu Minh chính là sợ sẽ phát sinh chuyện như vậy, cho nên hắn liền đi theo mà đến. Liễu Minh đã sớm nghĩ đến tiêu diêu lại bởi vì lo lắng yêu thần tông đệ tử an nguy, từ đó không dám buông tay ra đi làm. Huống hồ mỗi cái tông môn chắc chắn sẽ có một chút thứ lao bất tử. Liễu Minh cũng đồng dạng tại đề phòng những thứ này ở nhà công việc. Dù sao những lao gia hỏa này giống như là một con chuột phân, nhưng một nồi thật tốt cháo làm cho không người nào có thể ngậm ăn. Lão đầu nhi, ngươi hỏi một chút đằng sau ta yêu thần tông đệ tử, bọn hắn sợ chết sao? Tại Liễu Minh mà nói âm vừa mới rơi xuống, đường từ phía sau hắn xuyên nát một đạo, tiếp lấy một đạo thanh âm vang dội. Không sợ, không sợ, không sợ. Liễu Minh đang nghe những âm thanh này sau đó, một mặt chế dễu nhìn trước mắt vị lao giả này, ta không biết ngươi lấy cái gì đấu với ta, chỉ bằng phía sau ngươi những lao gia hỏa kia sao? vẫn là bằng ngươi trang manh cái kia những cái kia trốn ở xó xỉnh bên trong run lẩy bẩy đệ tử. Liễu Minh vừa nói, vừa hướng lao giả đi tới, hơn nữa ngồi đi một bước, Liễu Minh khí tức trên thân liền sẽ cường đại một phần. Nhưng mà ngay lúc này, một đạo thâm trầm âm thanh từ trong tông môn truyền ra. Tốt một tên tiểu tử miệng mồm lanh lợi. Chương 597. Những lao gia hỏa này cũng là ai vậy? Liễu Minh tới lặng lẽ đến Tiêu Diêu bên người nhỏ giọng dò hỏi, dù sao căn cứ vào Trần Hạo nói, tất cả tông môn lực lượng nòng cốt đã bị phái đi tiên ma đại chiến. Nhưng mà ở nơi này lăng tiêu tông lại vì cái gì còn có thể cất ở đây sao nhiều lão giả, cái này khiến Liễu Minh không khỏi nhíu lông mày của mình. Đồng thời Liễu Minh cũng may mắn chính mình đi theo qua, bằng không mà nói, kết quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Liễu Minh có thể cảm giác rõ ràng đến, những lao gia hỏa này cũng đã đột phá đến thiên vị cảnh giới. Theo đạo lý tới nói, những thứ này thiên vị cảnh giới lão giả vốn hẳn nên đi theo bộ hồng hy cùng nhau đi đến tiên ma chiến trường. Liễu Minh ở thời điểm này không khỏi muốn lắc đầu, nhưng mà không có ai biết, hắn là đang vì cái gì mà lắc đầu những người này một số việc đến từ Sích Hà Tông còn có một ít là Ta Lang Tiêu Tông làm phản đi qua trường lão Tiêu Diêu đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau Lương Mãng đem mình biết sự tình toàn bộ nói ra nhưng mà Liễu Minh đang nghe Tiêu Diêu mà nói phía sau không khỏi lộ ra một mặt vẻ mặt nghiêm túc nếu như tất cả tông môn cũng giống như Sích Hà Tông như vậy lấy thực lực của bọn hắn căn bản là không có cách tại ngắn như vậy thời gian ăn toàn bộ Tiên Ma Vực nhưng mà không ngay ngắn hợp Tiên Ma Vực hắn liền không có đầy đủ thực lực đi Ma Vực đến lúc đó hắn liền không cách nào nhất thống Tiên Ma hai vực mà không cách nào thống nhất phiến Đại Lục này đánh đổi chính là Không cách nào mở ra thế giới thông đạo, Liễu Minh chỉ có thể ở trong thế giới này từ từ chết giả. Cho nên vô luận như thế nào, Liễu Minh đều phải nhất thống tiên ma hai vực. Lão gia hỏa, ngươi có biết hay không làm nhân tộc đảo binh thế nhưng là muốn bị mất đầu. Hơn nữa ở thời điểm này, Liễu Minh còn hình tượng khoa tay múa chân một cái. Những trưởng lão kia khi nhìn đến một màn này thời điểm, lại lập tức trở mặc. Dù sao tất cả mọi người bọn họ đều biết, nếu có một ngày, nhóm người mình hôm nay cách làm bị bộ hồng hy cùng với khác ba vị siêu cấp tông môn tông chủ biết, át hẳn là khó thoát khỏi cái chết. Mặc dù trong đó còn có một số Liễu Minh không biết sự tình, nhưng mà nhân tộc những người khác ai lại nguyện ý nghe giải thích của ngươi? Dù sao thời gian của ngươi là thời gian, chẳng lẽ những người khác thời gian cũng không phải là thời gian sao? Tiểu tử, chúng ta có thể bị giết hay không rất muốn cùng đại quan hệ a. Ngươi bây giờ vẫn là phải nghĩ thế nào ứng đối chúng ta một đám người a? Ngay lúc này, đám kia láo giả vẫn không có cho Liễu Minh tốt gì sắc mặt, Liễu Minh xem xét đây mới gọi là thật là cho thể diện mà không cần a. Thế là Liễu Minh không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc từ đầu, một mặt tiếc hận nhìn xem tại chỗ tất cả lão giả Ngươi biết người cung yêu thú ở giữa khác biệt lớn nhất là cái gì không? Nhưng mà Liễu Minh ở thời điểm này hướng về phía bọn này, lão giả hỏi một cái vấn đề như vậy, nhường hết thảy mọi người lập tức trận tròn mắt. Bọn hắn thật sự là không biết Liễu Minh đến tụt cùng là ý gì. Nhưng mà tại chỗ lão giả lại không có một người tiến lên hỏi thăm, một điểm ham học hỏi tâm cũng không có, cái này khiến Liễu Minh thật là quá thất vọng rồi. Vấn đề này ta đồng dạng còn hỏi qua tông chủ của các ngươi Quân Mặc, chẳng lẽ hắn không có cùng các ngươi nói qua sao? Liễu Minh nụ cười trên mặt từ từ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cỗ sát ý lạnh như băng làm người sang tại tự hiểu, nhưng mà các ngươi những người này lại một điểm tự hiểu cũng không có, cho nên các ngươi những người này đáng chết. Tại Liễu Minh giọng điệu cứng rắn nói xong, Tiêu Diêu liền ngẩn người tại chỗ, bởi vì câu nói này hắn đã từng không chỉ một lần nghe được Liễu Minh đối với Quân Mặc nói qua, thời điểm đó hắn cũng là tại trong ngượng ngùng không cách nào tự kiềm chế. Tại trải qua Liễu Minh một phen chĩa hạt sau đó, hắn mới từ trong ngượng ngùng đi ra ngoài, bằng không mà nói, đến bây giờ hắn cũng chỉ có thể xem như Quân Mặc nhanh vớt. Hoang bao tiểu tử, đừng muốn ăn nói bừa bãi, có đôi lời gọi là họa từ miệng mà ra. Lúc này. Tên lão giả kia vẫn như cũ đối với Liễu Minh có chút không phục, thế là ngay miệng liền phản bác trở lại. Đã như vậy, nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì, vậy thì đánh đi. Ở thời điểm này, Liễu Minh cho là mình nói đã đủ nhiều, nhưng mà Lăng Tiêu Tông người lại không chút nào một điểm sám hối ý tứ, thế là Liễu Minh cũng lười lãng phí miệng lưỡi. Ha ha ha. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ yêu thần tông còn dám cùng ta Lăng Tiêu Tông khiêu chiến, quả thực là không biết sống chết. Mà ở lúc này, tên kia lão giả tóc trắng đột nhiên bật cười, nhưng mà tiếng cười của hắn thật sự khó nghe, Liễu Minh đều cảm thấy đây là quả đen đang gọi. Yêu thần tông binh sĩ, các ngươi có từng sợ qua bọn này lão cậu? Liễu Minh một mặt cười, ta nhìn xem tại chỗ Lăng Tiêu tông lão người, sau đó đối với mình sau lưng Yêu thần tông đệ tử dò hỏi. Hơn nữa Yêu thần tông đệ tử cũng không có chút nào cho Liễu Minh mất mặt, đem bọn hắn lửa giận trong lòng hoàn toàn phát tiết đi ra. Lao ra hỏa, đã như vậy, trên không một trận chiến. Sau đó, Liễu Minh liền trực tiếp đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống Lăng Tiêu tông sở hữu trưởng lão. Lão cậu nhóm, đều cho ta nhanh lên, đánh xong ta còn muốn về nhà ăn cơm đây. Thật sự cho rằng các ngươi là lão niên si ngốc sao? Làm một ít chuyện như thế lằng nhà lằng nhằng, còn thể thống gì? Liêu Minh mà nói, hoàn toàn không có cho Lăng Tiêu Tông tất cả mọi người ở đây lưu một đêm mặt mũi. Nhưng mà ngay lúc này, Lăng Tiêu Tông tại chỗ tất cả trưởng lão đều rối rít lăng không dựng lên, đứng ở Liêu Minh đối diện. Chương 598. Liêu Tông chủ, bây giờ ngươi lui binh còn kịp, một hồi chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Xích Hà Tông trưởng lão một mặt âm trầm nói, mặc dù viết tại quân mạc không ở nơi này, lúc đó bọn hắn cũng vẫn như cũ không thể ném đi Sích Hà Tông quân mạc. Hơn nữa trước đây quân mạc rời đi thời điểm nhiều lần dặn dò bọn hắn phải cẩn thận yêu thần tông tuyệt đối không thể về sau viện lửa cháy lúc đó bọn hắn cũng không có coi thành chuyện gì to tát bọn hắn cho rằng yêu thần tông thực lực bây giờ hoàn toàn không có tư cách cùng bọn hắn những thứ này tông môn nhất lưu cùng nhau tan tác coi như yêu thần tông tông chủ liễu minh cường đại tới đâu lại như thế nào lấy sức một mình hoàn toàn không có khả năng lôi kéo toàn bộ tông môn nhưng mà cái này cũng vẹn vẹn bọn hắn cho rằng trở về quan yêu thần tông mấy trận chiến dịch cái nào một hồi chiến dịch không phải liễu minh thông qua tự mình một người thực lực lôi kéo toàn bộ thế cục phát triển Hơn nữa cơ hội chưa từng thua trận, có thể tưởng tượng được Liễu Minh thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cao, muốn làm sao có thể là bọn hắn bọn này trưởng lão có thể tăng tác. Trước đây tông chủ của bọn hắn quân mặc, dẫn theo Tiêu Diêu, Trần Huyền cùng với Lạc Lý Quần, đi cùng Liễu Minh đòi hỏi địa bàn thời điểm, đều không phải là Liễu Minh đối thủ, bây giờ chỉ bằng bọn hắn những thứ này lính tôn tướng của một làm sao có thể ngăn cản được Liễu Minh nhịp bước tấn công. Đây quả thực là thiên phương ngộng đàm luận, người si nói ngộng. Ha ha ha. Lao Đầu Nhi, ta khuyên ngươi còn là về nhà dưỡng lão đi thôi. Dù sao ngài tuổi tác đã cao, và va, va chạm chạm đối với ngài tới nói đã là đại vấn đề nhưng mà đối với chúng ta mà nói chẳng qua là trò trẻ con thôi hơn nữa lấy ngài bây giờ tuổi tác hẳn là ngồi ở trong nhà dỗ cháu trai mà không phải lao tới chiến trường tới cùng chúng ta đòi hỏi những thứ này giả tưởng đồ vật ở thời điểm này liễu minh một mặt rêu cận nhìn xem xích hà tông đông đảo trưởng lão tại liễu minh trong lòng những người này bất quá là một cùng lính tôn tướng cua căn bản vốn không cần chính mình động quá nhiều thực lực liền có thể thoải mái mà giải quyết đi nhưng mà nghĩ đến tiêu diêu về sau quản lý tông muốn những lao giả này Cho nên Liễu Minh lại không thể đối với mấy cái này đám lao giả này ra tay đánh nhau. Cho nên Liễu Minh cho rằng có thể hòa bình giải quyết nhất định không nên dùng vũ lực, dù sao lời nói rất tốt, gọi là quyền cước không có mắt, nếu như Liễu Minh sơ ý một chút, những người này có thể liền nằm tại chỗ này. Đến lúc đó, quản lý Lăng Tiêu Tông lại là một cái đại vấn đề, lấy Tiêu Diêu cái kia đầu, Liễu Minh là biết nó là không thể nào quản lý, có thể đến cuối cùng lại sẽ vứt cho chính mình, mình giúp hắn quản lý. Kết quả kia cũng không phải Liễu Minh muốn thấy được, dù sao tại hắn cho rằng, mặc dù Tiêu Diêu tính cách ưa thích tự do, Nhưng mà đồng dạng cần một chút giang buộc. Tông môn đối với hắn gò bó quá mức cực lớn, về sau hắn xử lý như thế nào Lăng Tiêu Tông vậy cũng là chính hắn sự tình. Bây giờ Liễu Minh vẹn vẹn muốn giúp hắn đoạt lại chính hắn đã từng mất đi đồ vật. Bằng không mà nói, Lăng Tiêu Tông giống như trong lòng của hắn một cây gai như thế, thời thời khắc khắc đều cảnh giác hắn trước đây sỉ nhục, nhưng hắn căn bản là không có cách trầm tâm tại võ đạo. Bây giờ Tiêu Diêu tuổi tác cùng Liễu Minh không sai biệt lắm, mặc dù trên tiên phú hắn không bằng Liễu Minh, nhưng mà đã rất mạnh mẽ, hắn cũng hoàn toàn có hy vọng từng trộm thế giới này vào bó, đến một cái khác cao tầm thế giới mà bị người khác xưng là kiếm ngu ngốc kiếm vô ơn cũng đồng dạng nắm giữ thiên phú như vậy đến nỗi trong tông môn những người khác nếu như không có cường đại kỳ ngộ tu luyện tới độ kiếp cảnh giai cũng đã là bọn hắn lớn nhất hạt độ nếu như lại nghĩ đi lên đề thăng cũng đã là khó càng thêm khó mặc dù liễu minh cũng biết đi qua cái này nhiều ngày ở chung mình cùng cái này trong tông môn một số người thành lập vô cùng thâm hậu hữu nghị nhưng mà hắn có chính hắn không thể không rời đi lý do nhưng mà đây hết thảy đều căn cứ vào hắn có thể nhất thống tiên ma hai vực bằng không đây hết thảy cũng chỉ là nói vô ích dù sao tiên ma hai vực không thống nhất thế giới thông đạo liền không cách nào mở ra, bọn hắn cũng liền không cách nào rời đi thế giới này, cho dù là bọn họ tu vi đạt đến thế giới này đỉnh phong nhất cũng giống như thế. Tốt một tên tiểu tử miệng mồm lanh lợi, tất nhiên lại cáo ngươi không nghe, vậy chúng ta chỉ có thể so tài xem hư thực. Ở thời điểm này, xích Hà Tông cùng lăng Tiêu Tông sở hữu trưởng lão. Ở thời điểm này, quần áo trên người tại chân khí thổi bay phía dưới từ từ nâng lên. Nhưng mà Liễu Minh tại thấy cảnh này thời điểm, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Liễu Minh thật sự không muốn cùng những lao gia hỏa này động tác bởi vì hắn cho rằng cùng bọn hắn động thủ thật sự là quá mức điệu giới. Hơn nữa ở trong đó còn bao hàm một cố khi dễ người giả ý tứ. Đám lao giả này đã các ngươi không nghe khuyến cáo, đây cũng là đừng trách ta vô tình. Ở thời điểm này, Liễu Minh tay khẽ chuột, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Lần này hắn cũng không có muốn dùng nhị thập tứ khỏa định hải thần châu. Dù sao định hải thần châu uy lực đối với hắn mà nói quá mức cường đại, mà Liễu Minh đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng vừa vừa đạt đến bình cảnh, lại thêm hắn đã có rất lâu chưa từng dùng qua kiếm, hôm nay liền làm ôn tập. Kiếm Vô ngân, ngươi cho ta xem tốt, chân chính kiếm ý là cái gì? Nhưng mà ngay tại lúc này, Liễu Minh khí tức trên thân lập tức phát sinh biến hóa, không còn giống ngày xưa như vậy lưu hòa, mà là tràn đầy lăng lệ chi ý. Kiếm giả vô tâm, tàn sát và vật. Chương 599. Cái này còn giống như là tông chủ lần thứ nhất sử dụng kiếm đối địch a. Tiêu Diêu tại đem chính mình đối thủ bức lui về sau, một mặt trầm tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong lạnh nhạt nói. Nhưng mà lúc này Kiếm Vô ngân không biết từ nơi nào chạy tới, từng cặp Tiêu Diêu nhàn nhạt hồi đáp, cái này tựa như là lần thứ 2 a lần thứ nhất sử dụng là một thanh vô cùng thật nhỏ đao kiếm, đây chính là một kiếm kia, đem kiếm thần tông lão tổ chém giết tại dưới kiếm. Cũng đồng dạng là nên đón ta yêu thần tông thắng lợi một kiếm. Nhưng mà Tiêu Diêu đối với một màn này cũng không biết, bởi vì hắn chỉ biết là trước đây thắng lợi là từ Liễu Minh một tay đánh xuống, đến nỗi Liêu dân là như thế nào thủ thắng, hắn lại hoàn toàn không biết. Bành. Ngay lúc này, lang Tiêu tông đệ tử, không biết sống chết hướng hai người lao đến, nhưng mà bọn hắn kết quả có thể tưởng tượng được, hai người kia một người được xưng là kiếm ngu độc một người nắm giữ tùy tính biệt sừng, như thế nào có thể là dễ dàng như vậy đối phó. Liên thấy vừa mới xông lại tất cả Lăng Tiêu Tông đệ tử trực tiếp bị hai người kia đánh bay ra ngoài, tiếp đó hai người tiếp tục tùy tính nhìn lên bầu trời bên trong Liễu Minh cùng hai tông chiến đấu tràn diện. Đám lao giả này, ta đều đã cùng các ngươi nói, các ngươi đã giả, không cần vùng vẫy. Dù là các ngươi thắng ta lại như thế nào. Lăng Tiêu Tông vị trí tông chủ vốn cũng không thuộc về quân Mặc, nếu như không phải hắn tham lam gian trá, nguyên bản Lăng Tiêu bên trong tông chủ Tiêu Diêu như thế nào lại phản ra Lăng Tiêu Tông. Liễu Minh đang cùng Sích Hà Tông cùng Lăng Tiêu Tông trưởng lão chiến đấu đồng thời, vẫn như cũ không quên cùng những trưởng lão này thảo luận sự tình, nhưng mà mặt khác các trưởng lão lại không tốt đẹp gì chịu. Bởi vì bọn hắn phát hiện, lấy thực lực của mình căn bản là không có cách cùng Liễu Minh chống lại, nhưng mà Liễu Minh không chỉ có ứng phó bọn hắn những trưởng lão này, đồng thời còn vừa cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Cái này khiến bọn hắn thật sự là khó mà tiếp thu, nếu để cho bọn hắn biết, Liễu Minh cũng không có tác dụng ra bản thân thực lực chân chính, nét mặt của bọn hắn lại nên như thế nào? Dù sao những trưởng lão này cũng là liền tinh vị cảnh cũng không có đạt tới người, mà Liễu Minh thực lực đã sớm đạt đến tinh vị cảnh đỉnh phong. Có thể nói, chỉ cần Liễu Minh nguyện, nguyện ý, một tay chết đám người này, nhưng mà Liễu Minh cũng không có làm như vậy, một là bởi vì Lăng Tiêu Tông còn cần đám người này đi xử lý, hai là bởi vì đám người này nên có tiêu diêu định đoạn. Cho nên vô luận ra phương diện nào xuất phát, không muốn giết chết đám người này. Cho nên những lão gia hỏa này giao chiến bất quá là đang chơi thôi, nhưng mà Lưu Minh tại tới thời điểm, nàng cảm thấy có một cổ khí tức cường đại ngay tại Lăng Tiêu Tông bên trong. Hắn bây giờ chỉ là đang chờ, đang chờ tên kia cường đại người tu hành xuất hiện. Hơn nữa Liễu Minh cũng hết sức tin tưởng vững chắc, gã cường giả kia nhất định sẽ xuất hiện. Bằng không mà nói, lại tự mình tới nơi này thời điểm, gã cường giả kia cũng sẽ không lộ ra khí tức của mình, đối với mình tiến hành cảnh cáo. Cho nên duy nhất có thể để giải thích điểm này, nguyên nhân chính mình làm còn chưa đủ, thế là ở thời điểm này, Liễu Minh hai tay chấn động, kiếm trong tay hắn giống như ngựa hoang mất cương, lập tức tuột tay mà đi. Lúc đó thanh kiếm này tại Liễu Minh chân khí dưới thao túng, cũng sẽ không cho những lao giả này tạo thành thương tổn quá lớn, sẽ chỉ làm bọn hắn tạm thời mất đi năng lực chiến đấu. Bằng không mà nói, Bọn này lao giả giống như một con chuột phân, sẽ để cho Liễu Minh toàn bộ kế hoạch sụp đổ. Đây cũng không phải là Liễu Minh ý nguyện, mặc dù bọn hắn đối với Lăng Tiêu Tông còn có một số tác dụng, thế nhưng cũng chỉ là cực kỳ bé nhỏ, so ra mà nói, hắn càng thêm quan tâm là yêu thần Tông đệ tử tính mệnh. Thanh bảo kiếm kia tại thoát ly Liễu Minh trong tay trong nháy mắt, phía trước ở trong đó một cái trưởng lão trên cổ tay lưu lại một đạo vết máu. Mà người trưởng lão kia vũ khí trong tay cũng trong nháy mắt rất xuống xuống, người đã già, một khi đụng tới một chút thương tổn, khí tức của bọn hắn liền sẽ hết sức không ổn định. Liễu Minh cũng chính là nhìn trúng thời cơ này, một cước đá vào trên người hắn. Bành! Một cái trưởng lão cư như vậy giống tàn phế hoa rơi ngày đồng dạng, rơi xuống trên mặt đất. Vốn là người trưởng lão kia còn muốn đứng lên, nhưng mà đột nhiên một thân ảnh lần nữa đặt ở trên người hắn, liên tiếp lao giả, bị Liễu Minh từ không trung đánh rơi, hơn nữa bọn này lão giả giống trồng như núi trồng chất tại cùng một chỗ. "Tiểu tử, thực lực của ngươi vẫn rất mạnh đi. Ngươi đây tiến vào ta Lăng Tiêu tông sơn cửa thời điểm, ta liền đã hướng ngươi đã cảnh cáo, nhưng mà ngươi không làm gì được nghe. Đã như vậy, sống chết của ngươi cũng liền không liên quan gì đến ta." ngay tại tất cả trưởng lão đều rơi xuống mặt đất thời điểm một đạo thâm trầm âm thanh từ lăng tiêu tông bên trong truyền ra còn xin các hạ gia gặp một lần trốn trốn tránh tránh còn thể thống gì người ta cũng là người tu đạo giấu đầu lòi đuôi cái gì là đại trợ phu liêu minh lăng đứng ở trên không dùng chính mình cặp kia ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía hắn biết người này ngay tại xung quanh mình chỉ là chính mình không biết hắn ở đâu thôi thanh âm này rất quen thuộc ta phản phất tại nơi nào nghe qua mà ở tiêu diêu nghe được thanh âm này phía sau tự mình một người tự lẩm bẩm nói hắn có thể bảo đảm thanh âm này chính mình không chỉ chỉ nghe qua một lần mà là hàng ngàn hàng vạn lượt. nhưng mà trong lúc nhất thời, hắn chính là nghĩ không ra chính mình ở nơi nào nghe qua. chương 600 tiêu diêu trưởng lão, ngươi cũng không cần nói đùa, mặc dù đây là tại cửa nhà ngươi, nhưng mà ngươi cũng không khả năng đã nghe qua loại này nội lực âm thanh sau lưng à? kiếm vô ngân đang nghe tiêu diêu mà nói phía sau, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem tiêu diêu, thang hàm cho là tiêu diêu là đang khoe khoang hắn lăng tiêu tông có cường giả tựa như. không, người này âm thanh, ta thật sự đã nghe qua, chỉ là bây giờ ta có chút nghĩ không ra thôi. Ở thời điểm này, Tiêu Diêu một mặt nghiêm túc nhìn xem trên Không Liễu Minh, hắn có thể chắc chắn người này tuyệt đối hết sức cường đại. "Tông chủ, người cẩn thận một chút, hắn có thể là ta lang Tiêu Tông ẩn tàng lao quái vật, ta lúc đầu nghe ta sư phụ nói qua, những người này bế tử quan, nhưng mà hôm nay tại sao lại xuất hiện?" Tiêu Diêu ở thời điểm này nghĩ tới hồi nhỏ hắn sư phó cùng mình đã nói, thế là liền vội vàng đem những tin tức này báo cho trên Không Liễu Minh. Liễu Minh đang nghe những lời này phía sau, không khỏi hết lên miệng của mình, trước đây tiến đánh kiếm thần tông thời điểm, gặp kiếm thần tông lão tổ Kiếm Vũ, Bây giờ nó chỉ là trợ giúp Tiêu Diêu đoạt lại Lăng Tiêu Tông, lại đụng phải Lăng Tiêu Tông láo quái vật. Liễu Minh đều có chút hoài nghi mình có phải hay không cùng những lao gia hỏa này đòn kiên lên. Như thế nào chính mình vừa đi gây sự tình, luôn sẽ đụng phải những vật này. Trước đây Quân Mặc từ trong tay Tiêu Diêu cướp đi Lăng Tiêu Tông thời điểm, ngươi như thế nào không xuất hiện, bây giờ Liễu Minh trợ giúp, Tiêu Diêu đoạt lại Lăng Tiêu bên trong thời điểm ngươi lại xuất hiện. Nhưng mà Liễu Minh ở thời điểm còn có một cái lo nghĩ, lao gia hỏa này có thể hay không cho là mình là tới tiến đánh Lăng Tiêu Tông, nếu quả như thật là nói như vậy, sự tình cũng có chút không ổn nhưng mà ngay tại lúc này, một lao giả đột nhiên chớ xuất hiện ở Liễu Minh trước mắt, Liễu Minh cũng không có phát hiện lao giả này là thế nào xuất hiện. dù nói thế nào, Liễu Minh đã là tinh vị cảnh cửu trọng đỉnh phong lợi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào độ kiếp cảnh giới, nhưng mà hắn như trước vẫn là không nhìn thấy lao giả là thế nào xuất hiện. cái này khiến Liễu Minh trong lòng không khỏi có chút bối rối, bởi vì hắn đã biết chính mình cùng lao giả này trực tiếp có hết sức lớn khoảng cách. nhưng mà dù vậy, Liễu Minh cũng không có một chút sợ hãi, bởi vì nàng lờ mờ ở giữa có thể cảm nhận được, lao giả này vẫn chỉ là độ kiếp sơ kỳ tu vi. Tiêu Diêu trưởng lão. Ngươi cũng đã biết hắn là ai nha. Vì cái gì ta cảm giác khí tức của hắn chúng ta tông chủ khí tức còn cường đại hơn. Ở thời điểm này, Kiếm Vô Ngân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tiêu Diêu. Vậy mà lúc này Tiêu Diêu lại hết sức, bởi vì ở nơi này cái trong trí nhớ, nam nhân này từng tại thế giới của hắn bên trong xuất hiện qua. Mặc dù vào lúc đó hắn còn rất nhỏ, nhưng mà hắn vẫn như cũ nhớ kỹ lão giả này, người này thực sự là sư phó hắn sư phó, cũng chính là sư tổ của hắn. Tiểu Nhi, ta khuyên ngươi còn là mau mau rời đi a. Ta người cái tuổi này đã không muốn lại chiếu sát nghiệt hơn nữa gần đây là ta thức tỉnh ngày đầu tiên tâm tình của ta là hết sức thống khổ cho nên đối với ngươi hôm nay vật lý ta có thể coi như không có nhìn thấy cái gì cả lão giả nhìn xem liễu minh lạnh nhạt nói nhưng mà liễu minh đang nghe lão giả này mà nói phía sau nhưng là gương mặt khó chịu liễu minh trong lòng bây giờ là nghĩ như vậy ngươi hắn mẹ nó chính là một cái đồ đần à, lão tử đang giúp ngươi đoạt lại yêu thần tông ngươi hắn mẹ nó chính là đang làm cái gì ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ rồi nha vẫn là ngủ thành lão năm xin ốc thực sự không được ngươi ngủ tiếp à ngươi ngược lại là không tơi quấy giày ta làm chính sự nhi Lúc đó đối với Liễu Minh trong lòng gào thét, không có ai biết, nhưng mà Tiêu Diêu Tạ trường nhưng là hết sức lo lắng. Bởi vì tại sư phụ nàng còn chưa chết thời điểm, sư tổ của hắn liền đã bước từ nhốt, hắn chỉ sợ sư tổ của hắn đem Liễu Minh cùng mình xem như tiến đánh muốn thần tông người. Nếu quả như thật là nói như vậy, kết quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tại trước đây hắn nhìn thấy lão giả thời điểm, sư tổ của hắn cũng đã là một chân bước vào độ kiếp cảnh giới người. Đã nhiều năm như vậy, nếu như sư tổ không có đột phá độ kiếp cảnh giới mà nói, sư tổ có thể đã sớm băng hóa. Nhưng là bây giờ nó hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại Tiêu Diêu trước mặt, vậy thì mang ý nghĩa sư tổ đã đột phá đến độ kiếp cảnh giới. Hồng nhạc sư tổ, đồ tôn ở đây cho ngài thỉnh an. Bây giờ Tiêu Diêu chỉ có thể hy vọng người này còn nhận ra chính mình, lúc đó cái này cũng đã mấy trăm năm đi qua, Tiêu Diêu biến hóa lớn bao nhiêu chính hắn nên cũng biết. Nhưng mà hắn không muốn từ bỏ cuối cùng này một tia hy vọng, dù sao có thể hay không cầm lại Lăng Tiêu Tông, hôm nay là cực kỳ trọng yếu. Nếu như chờ đến quân mặc trở về thời điểm, mình nhất định cầm không trở về Lăng Tiêu Tông. Lão tổ đừng nghe hắn nói vậy. Mà ở nơi đó lão giả vẫn không nói gì thời điểm, vừa mới bị Liễu Minh đánh rất ở dưới đất Lăng Tiêu tông trưởng lão lớn tiếng hô. Vốn là ở thời điểm này, tên lão giả kia ngự khí đã hòa hoãn rất nhiều, nhưng mà đi qua người trưởng lão này một hô, mọi chuyện cần thiết đều xảy ra đại truyền ngoạn. ủng hộ tên lão giả kia, một mặt cảnh giác nhìn xem Lục Mân cùng trên đất tiêu diêu, phàm là hai người có một chút dị động, tuyệt đối sẽ đem chính mình một cái tắt chụp chết. Bây giờ Liễu Minh đều có chút hối hận, trước đây không có đem những người này giết chết. Đây mới gọi là làm chân chính một con chuột phân hỏng hỗn loạn. Chương 601. Ta hắn mẹ nó các ngươi thật sự chính là một con chuột phân, hơn nữa còn là một khỏa lại lớn vừa thối cướp chuột. ở thời điểm này, liêu minh đau lòng nhất gác che lấy lòng ngực của mình, người không biết còn tưởng rằng nó đã trải qua to lớn gì đả kích. tiêu diêu khi nhìn đến liêu mặt biểu hiện phía sau không khỏi kinh ngạc đến ngây người, không hổ là vua màn ảnh cấp bậc người, dù là tùy tùy tiện tiện một động tác cũng có thể đem nội tâm của mình hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. các ngươi đến tột cùng là người nào? vì cái gì tiến đánh ta lang tiêu tông? ngay lúc này, tên lão giả kia đột nhiên hướng về phía liêu minh chất vấn, liêu minh đang nghe lão giả này chất vấn thật mười phần muốn đi lên cho hắn một cái tát. Tiên bối, chúng ta cũng không phải đang tấn công lăng Tiêu Tông, chỉ là cầm lại vốn là thuộc về Tiêu Diêu Đồ Vật 6. Lão tổng, tuyệt đối không nên nghe hắn, hắn đang nói lão, hắn chính là tới tiến đánh ta lăng Tiêu Tông. Hắn là yêu thần Tông Tông chủ Liễu Minh. Liễu Minh đang nghe người trưởng lão này mà nói phía sau, không khỏi nắm chặt lại nắm đấm của mình. Hiện tại hắn thật vô cùng muốn đi lên chấm dứt người trưởng lão này. Đáng tiếc thời gian không thể lùi lại, bằng không mà nói, Liễu Minh tuyệt đối sẽ không lại lưu niệm hà tình cảm, nếu không cũng sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Ngươi quả thật là yêu thần tông tông chủ." Lão giả một mặt cảnh giác nhìn xem Liễu Minh, phàm là Liễu Minh dám gật đầu một cái hoặc có lẽ là ra một cái là chữ, tin tưởng Liễu Minh trước mắt vị lão giả này tuyệt đối sẽ không lại lưu nhiệm hà tình năm. "Sư tổ, ngài không nên tức giận, ngài cẩn thận nghe ta nói tới giáo." Ở thời điểm này Tiêu Diêu đứng ra nói, nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị tên lão giả kia vô tình cắt đứt. "Ngươi lại là từ nơi nào nhảy ra? Ngươi tính toán một cái đồ vật gì, dám ở trước mặt ta lại lại, là sống không kiên nhẫn được nữa sao?" Lão giả một câu nói Nhường Tiêu Diêu trong nháy mắt không biết nên nói cái gì, quả thật là thân lão tổ a. Tất nhiên ngay cả mình Đồ Tôn đều nhận không ra, cũng không biết lão giả này sống trên đời còn có cái gì dùng. Tiêu Diêu đang nghe lão giả lời nói phía sau, không khỏi lúng túng sờ cái mũi của mình, lão tổ của mình vẫn là giống trước đây như vậy tính khí hết sức táo bạo. "Lão tổ, ngài chẳng lẽ quên ta sao, Đồ Tôn Tiêu Diêu?" "Tiêu Diêu, Tiêu Diêu là một cái đồ vật gì, có thể ăn không?" Lão giả lời nói, trong nháy mắt nhường Tiêu Diêu từ bỏ nhận tổ quy tông, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng nói như vậy, nhưng mà không nghi tới. Hôm nay nàng cư nhiên bị chính mình tôn kính nhất lao tổ mang cho một trận. Hơn nữa lúc này Liễu Minh đang nghe lão giả này mà nói phía sau, không khỏi lộ ra nhất thời nụ cười nhạt nhạt. Nhưng mà cái nụ cười này bên trong lại tràn đầy khát cho là, trong đó bao hàm nhiều nhất chính là đối với lão giả này hoài nghi. Liễu dân lúc này ở hoài nghi lão giả này có phải hay không nao tàn à? Đối với mình đồ tử đồ tôn vậy mà mang ác như vậy, mà lại là không chút nào lưu một điểm tình cảm. Lão gia hỏa, ngươi là vừa tỉnh ngủ, đầu bị bột nhào ở a? Liễu Minh thật sự là không nhịn nổi. Thế là hướng về phía trước mắt lão giả này liền la lớn, nhưng mà cái kia mấy khỏa cướp chuột ở thời điểm này lại đủ tới. "Lão tổ, đám người này muốn tiến đánh ta sao thần tông, còn xin lão tổ vì chúng ta giải nạn." Nhưng mà người này lão tổ đầu cũng không có hoàn toàn hoại tử, ở thời điểm này, hắn đột nhiên nghĩ tới tông chủ lệnh bài, nhưng mà Tiêu Diêu tông tộc lệnh bài tại sớm đi lúc liền đã bị quân mặc cầm đi. "Các ngươi đều nói như thế đạo lý rõ ràng, cái kia không biết ai có thể lấy đem tông chủ nay lấy ra để cho ta liếc mắt nhìn." Cứ như vậy, lão phu cũng đã biết nên giúp ai hơn nữa lão phu cả đời này sợ nhất người khác lừa gạt ta nếu để cho ta đã biết ở trong đó có người ở gạt ta ta nhất định muốn hắn chém thành muôn mảnh hơn nữa ở thời điểm này trên người lão giả khí tức lập tức bùng phát tới cực điểm mà ở lúc này tiêu diêu cũng lộ ra gương mặt quíng cùng nhau liễu minh khi nhìn đến một màn này thời điểm không cần đoán cũng biết xảy ra chuyện gì tất nhiên sự tình đã tới tình trạng này cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt tiểu tử lệnh bài của ngươi đâu để cho ta liếc mắt nhìn a ở thời điểm này tên lão giả kia một mặt miệt thị nhìn xem liễu minh hơn nữa lúc này Trên người hắn sát ý cũng tại từng điểm từng điểm tăng trưởng, phảng phất lập tức liền muốn đạt đến cực hạn đồng dạng. "Ngươi muốn tông chủ lệnh bài, ta không có, nếu như ngươi thật là không phân rõ chuyện tốt xấu, ta không lời nào để nói." Liêu Minh đối với cái này không có một tia e ngại, bởi vì cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, huống chi tuân mệnh lao tử cũng bất quá là một cái độ kiếp cảnh sơ kỳ cao thủ, còn không thể đem Liêu Minh dọa chạy. "Liêu tông chủ, ngươi chỉ sợ là không biết ngươi tại cùng ai nói chuyện a?" Trước đây bị Tiêu Diêu xưng là Trần Trưởng lão tên lão giả kia, lúc này một mặt bình tĩnh nhìn Liêu Minh, Hơn nữa lúc này trên mặt của hắn tràn đầy dễ cận, chỉ là bởi vì trong tay nàng cầm một khối lăng tiêu tông tông chủ lệnh bài. Bằng không mà nói, hắn cũng không có lá gan lớn như vậy, dám công nhiên cùng Liễu Minh khiêu chiến. Nếu như là đặt ở bình thời, hắn đã không biết chết bao nhiêu lần, nhưng mà ở thời điểm này, Liễu Minh không thể không gây tận, bởi vì hắn trước mắt đứng một cái so với hắn tu vi rất cao người. Càng đến lúc này, hắn càng phải tỉnh táo. Trường 602 Tiểu tử, không thể không nói ngươi còn là có mấy phần thực lực, nhưng mà dù vậy, thì tính sao? ngươi cuối cùng cũng chỉ bất quá là một cái tinh vị cảnh cựu trọng đỉnh phong người, ta nghĩ ngươi cũng biết tinh vị cảnh cùng độ kiếp cảnh ở giữa có bao nhiêu sai biệt. tại Lão giả và Liễu Minh sau khi tách ra, sờ lấy dâu mép của mình đối với Liễu Minh nói, cảm tạ ngài khích lệ, nhưng mà Lang Tiêu Tông là ta không thể không cầm về đồ vật, cho dù trả giá thiên đại đánh đổi, ta cũng nhất thiết phải làm như vậy, bởi vì đây là ta đối với một người hứa hẹn. lúc này Liễu Minh một mặt bình tĩnh nhìn Lão giả, hắn cũng minh bạch vừa mới một cái kia, chẳng qua là Lão giả này đối với mình thăm dò, kế tiếp mới thật sự là chiến đấu bắt đầu mà hắn Liễu Minh có thể sống sót hay không, cũng chỉ có thể dựa vào hắn thực lực của mình. Mặc dù ta không biết ngươi tại sao lại cố chấp như thế, nhưng mà ta thật rất nhiều khâm phục dũng khí của ngươi, bởi vì một cái cam kết, không tiếc liên lụy tính mạng của mình, thật giá trị sao?" Lao giả một mặt bình tĩnh nhìn Liễu Minh, mặc dù hắn bị Lưu chấp nhất cảm động, nhưng mà hắn cũng đồng dạng không thể lui về sau một bước, bởi vì sau lưng, cái này tông môn là bồi tiếp hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cho nên vô luận như thế nào hắn đều sẽ không đem cái này tông môn chấp tay nhường cho người, dù là vì đó trả giá sinh mệnh của mình, cũng ở đây không tiếc. Lão đầu, ngươi sao lại không phải dạng này, bởi vì trong lòng ngươi chấp nhất mà kiên thủ trận địa cuối cùng. Ở thời điểm này, Liễu Minh lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, kỳ thực trong lòng của hắn, hắn cũng hết sức bội phục lão giả này. Dựa theo hắn cái tuổi này tới nói, đã có thể tính được thượng phong lên cuối đời, cho dù ai cũng không nguyện ý lại tham gia bất kỳ phân đấu, bởi vì như vậy chỉ có thể ra tốc tử vong của mình. Thì tính sao, nếu như có chút lưu binh, hai ta không liền có thể lấy riêng phần mình mạnh phải sao? Nhưng mà lúc này, lão giả lại mượn cơ hội nhường Liễu Minh lưu binh, lúc đó Liễu Minh như thế nào lại như hắn nguyện? thế là liễu minh liền đối với lao giả nói vậy ngài không nếu như để cho mở ta đáp ứng ngươi tuyệt đối sẽ không hủy hoại ở đây bất kỳ một tơ một hào ta chỉ là muốn đem hắn còn cho một cái vốn là thuộc về hắn người ha ha ha nhưng mà ngay tại lúc này tên kia nhiên phá lên cười cái này khiến liễu có một chút không hiểu đấu không biết lao giả này đến tột cùng đang cười cái gì lao gia hỏa ngươi đây là lại cười tên kia lao giả tóc trắng đang nghe liễu minh hỏi thăm phía sau mới là dừng lại tiếng cười của mình một mặt bình tĩnh nhìn liễu minh tiểu hữu ngươi cũng đã biết ta lang tiêu tông thực lực bây giờ Hơn nữa ở thời điểm này, trên mặt lão giả lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt phảng phất là đang cười nhạo Liễu Minh thuyết pháp. Đã đạt đến đỉnh cấp tông môn thực lực, nhưng mà thì tính sao, trong mắt của ta nó bất quá là một cái tử vật thôi. Mà ở lúc này, Liễu Minh lạnh nhạt nói, nó cũng không có đem Lăng Tiêu Tông nhìn quá mức trọng yếu, nếu như trước đây không phải đã đáp ứng Tiêu Diêu, có thể Lăng Tiêu Tông sẽ trực tiếp bị Liễu Minh bỏ qua. Bởi vì chỉ cần cầm xuống tứ đại siêu cấp tông môn, tiên bực thế cục liền liền có thể xác định, mặc cho những thứ khác đỉnh cấp tông môn rẽ rựa như thế nào, đều vẫn như cũ trốn không thoát Liễu Minh lòng bàn tay. Đã ngươi biết ta lăng tiêu tông thực lực, vậy ngươi lại vì sao muốn đem lăng tiêu tông chấp tay nhường cho người? Lão giả đối với Liễu Minh càng ngày càng cảm thấy hứng thú, bởi vì nàng phát hiện người này cũng không có bề ngoài nhìn đơn giản như vậy. Mà ở lúc này, Liễu Minh lại lắc lắc tay của mình, hướng về phía lão giả thuận miệng nói, có nhiều thứ ta tự nhiên sẽ cầm, nhưng có nhiều thứ ta chú định sẽ không đi đụng. Giống như cái này lăng tiêu tông, vốn là huynh đệ ta đồ vật, ta đương nhiên sẽ không dây vào, mà ta tiến đánh cái này lăng tiêu tông, vốn là vì huynh đệ ta cầm lại thứ thuộc về nàng. Cho nên trong mắt của ta Hắn căn bản không đáng một đồng. Lão giả đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, không khỏi có chút bội phục hắn tiêu sái, có bao nhiêu người có thể coi nhẹ thế giới này danh lợi, lại có bao nhiêu người có thể làm một cái cam kết mà liều mạng tận chính mình tất cả quyền lợi. Ở thời điểm này, lão giả không khỏi có chút muốn gặp gặp Liễu Minh trong miệng người này, đến tụt cùng người này có cái gì ma lực có thể nhường Liêu Mẫn Cố chấp như thế. Nếu như ngài có lòng, liền tình lui tới, ta vẫn câu nói kia, tuyệt đối sẽ không phá hư nơi này một tơ một hào, thậm chí ngươi tông môn phía dưới đệ tử, ta cũng sẽ không động một đầu ngón tay. Nhưng mà lão giả đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, không khỏi lộ ra một tia trấn an nụ cười, nhưng mà hắn lại nói, mặc dù ta rất muốn đem Lăng Tiêu tông giao cho ngươi, nhưng mà thủ hộ Lăng Tiêu tông cũng đồng dạng là trách nhiệm của ta. Tại lão giả lời nói vừa sau khi nói xong, hai người khí tức trên thân lần nữa phát sinh biến hóa, từ vừa mới nho nhã biến thành bây giờ lăng lệ. Tiểu Hữu, nếu như ta trẻ lại mấy trăm năm, ta nhất định sẽ nhịn không được cùng ngươi kết giao, nhưng mà thế, nhưng Thuế Nguyệt không tha người, trong nháy mắt ta đã già, đầy đầu tóc trắng. Ngay tại lúc lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, trên người lão giả khí tức lập tức hiện đầy sát ý, hơn nữa cỗ sát ý này trực chỉ Liễu Minh Mi Tâm. Kỳ thực hai người tại ngay từ đầu liền biết, ai cũng sẽ không ngượng bộ, đây chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Chương 603 Tiêu Diêu trưởng lão, ngươi cảm thấy tông chủ có thể chiến thắng trong miệng ngươi người sư tổ kia sao? Ở thời điểm này, Kiếm Vô Ngân cùng Tiêu Diêu hai người cùng một chỗ nhìn dán trên không kịch chiến hai thân ảnh, nhưng mà Kiếm Vô Ngân thật sự là có chút lo nghĩ, liền hướng Tiêu Diêu hỏi trong lòng mình nghĩ hoặc. Mà ở lúc này, Tiêu Diêu lại chẳng hề nói một câu. Lúc này trên mặt của hắn cũng là tràn đầy lo nghĩ, bởi vì hắn sâu đậm biết. Chính mình tổ sư mạnh đến mức nào, không phải người thường có thể so sánh được. Tiêu diêu trưởng lão, ta đang tra hỏi ngươi đâu, ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng mà kiếm vô ngân vẫn không có từ bỏ, dùng tay của mình đẩy tiêu diêu, lúc này tiêu diêu mới là phản ứng tới. Thế nào, ngươi có chuyện gì không kiếm trưởng lão? Mặc dù tiêu diêu phản ứng qua, nhưng mà trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia không nhịn được thần sắc. Bởi vì hắn không muốn để cho trong đó bất cứ người nào đều bị thương, một cái là chính mình kính yêu nhất sư tổ, mà đổi thành một cái nhưng là đem mình làm vì huynh đệ tông chủ Cho dù hắn mười phần muốn ngăn cản trận chiến đấu này bắt đầu, nhưng mà hắn lại không có một chút biện pháp, bởi vì hắn phát hiện mình bây giờ thật sự là quá yếu, căn bản là không có cách chen chân tại bọn hắn chiến đấu. Kiếm Vô Ngân khi nhìn đến Tiêu Diêu thần sắc sau đó, không khỏi đi đến hơi co lại cổ của mình, bởi vì hắn chưa từng có nhìn thấy Tiêu Diêu trưởng lão như thế thất thố. Nhưng là bây giờ hắn bởi vì Liễu Minh cùng hắn sư tổ chiến đấu sự tình, đã rối loạn bản tâm, cho nên dứt khoát Kiếm Vô Ngân cũng không có đang hỏi thăm. Dù sao hắn cũng biết, dù là tiếp tục hỏi, cũng sẽ không có kết quả gì. Không có chuyện gì, vừa mới chỉ là muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi cảm thấy ngươi sư tổ cùng tông chủ hai người ai hơn thêm lợi hại một chút? Kiếm vô ngân mặc dù nói hết sức nhẹ nhõm, nhưng là mặc cho ai cũng có thể nghe được. Hắn trong lời nói cái kia vẻ lo âu, cho dù hắn ẩn tàng cho dù tốt, tiêu diêu hay là từ trong đó nghe được cái này vẻ lo âu thần sắc. Kỳ thực ta cũng không biết, mặc dù sư tổ của ta hết sức cường đại, nhưng mà tông chủ lúc nào cũng thích cho chúng ta sáng tạo kỳ tích, cho nên ta cũng không dám nói bọn hắn ai sẽ thắng. Cũng chính là ở thời điểm này, hai người đồng thời rơi vào chờ mặc, ai cũng không tiếp tục nói một câu nói, mà là song song ngẩng đầu nhìn trên bầu trời chiến đấu. Tiểu tử. Thực lực của ngươi cũng không tệ lắm a." Lão giả đỡ râu mép của mình, đối với Liễu Minh nói, nhưng mà Liễu Minh lúc này lại là khí tràng suy suyển. "Ngươi cũng không kém a, đều đã đánh lâu như vậy, ngài vẫn không có thở hồn hển hiện tượng." Vào lúc này, hai người đồng thời bật cười, nếu như Kiếm Vô Ngân cùng Tiêu Diêu không biết hai người tranh chấp lời nói, hai người định dương sẽ cho rằng đây là một đôi hảo hữu. Nhưng mà tại hai người vừa mới nói dứt lời sau đó, Liễu Minh lần nữa vận chuyển nhị thập tứ khỏa định hải thần châu lần nữa hướng về lão giả vấp tới. "Tới tốt lắm." Lão giả lập tức hét to một tiếng, liền thấy sau lưng lão giả lập tức xuất hiện một thanh kiếm cái bóng, hơn nữa từ từ tiếp cận thực thể hóa. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt, bởi vì sử dụng quyền lợi đánh bại đối thủ mới đúng đối thủ một loại tôn kính. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, Liễu Minh vẫn không có nhìn thấy lão giả sử dụng vũ khí của mình. Lúc bắt đầu, Liễu Minh trong lòng còn có một tia không công bằng, nhưng là bây giờ nhìn thấy lão giả lấy ra pháp khí của mình, Liễu Minh cho rằng, cho dù mình bại, cũng đồng dạng là một loại tiêu nạo, bởi vì cùng mình chiến đấu là một vị độ kiếp cảnh giới cao thủ mà chính mình cũng chỉ có tinh vị cựu trọng đỉnh phong tu vi. Ở trong đó giống như là hai ngọn núi lớn khoảng cách, thậm chí so vậy còn muốn xa, cho nên Liễu Minh bây giờ đã không còn coi trọng thắng bại, chỉ cần tận hứng đừng có thể. Trên không trung hai người giao thủ mấy trăm lần, Liễu Minh lúc nào cũng có thể gian hiểm tránh thoát lão giả kiếm chiêu, mặc dù trong tay Liễu Minh có pháp khí mạnh mẽ, nhưng mà hắn tu vi hiện tại thật sự là quá mức thấp. Nhưng mà dù vậy, Liễu Minh vẫn không có một tia muốn từ bỏ dấu hiệu, bởi vì hắn chưa bao giờ tin tưởng mệnh, hắn chỉ tin tưởng mình. Liễu Minh tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng tất nhiên sẽ chiến thắng hết thảy khó khăn. Dù là hắn gặp phải địch nhân còn mạnh mẽ hơn chính mình ngàn vạn lần, Liêu Minh cũng xưa nay sẽ không sinh ra một tia sợ hãi. Cũng chính bởi vì loại tín niệm này, mới khiến cho hắn giữ vững được đi qua vô số ngày đêm, đánh bại vô số cường địch. À, ngay lúc này, Liêu Minh đột nhiên gầm lên giận dữ. Trên người hắn linh lực lần nữa nồng hồ mấy phần. Mặc dù cùng lao giả còn có tranh lệch rất lớn, nhưng cuối cùng đem khoảng cách kéo nhỏ rất nhiều. Hơn nữa ở thời điểm này, Liêu Minh đột nhiên phát hiện mình sử dụng nhị thập tứ quả định hải thần châu càng thêm thuận buồm xuôi gió hơn nữa ở một phương diện khác liễu minh phát hiện mình có thể cùng nhị thập tứ quả định hải thần châu làm đến tâm ý giống nhau cảm nhận được đây hết thể liễu minh không khỏi lộ ra một tia nụ cười thản nhiên nhưng mà dù vậy hắn vẫn như cũ rõ ràng chính mình xa còn không phải lão giả đối thủ độ kiếp phía dưới tất cả sâu kiến có thể tưởng tượng được cho dù là tinh vị cựu trọng đỉnh phong cũng vẫn như cũ không thể nào là độ kiếp sơ kỳ tu sĩ đối thủ nhưng mà dù vậy từ liễu minh trên mặt hoàn toàn không nhìn thấy một chút sợ hãi chỉ có thể nhìn thấy hắn đối với chiến đấu khát vọng thông thái trong nay mắt Tại thiên không bên trong truyền đến một hồi cuồng vọng tiếng cười. Chương 604 trăm Ngươi nói tông chủ bọn họ có phải hay không điên rồi? Đánh nhau liền đánh nhau, tại sao nhiều lời như vậy? Hơn nữa nghe tông chủ tiếng cười, phảng phất hết sức cuồng vọng, liền phảng phất làm cái gì chuyện kinh thiên động địa đồng dạng. Nhưng mà Liễu Minh tiếng cười, tại kiếm vô ngân trong thai lại thay đổi một cái hương vị, cũng không biết trước đây Liễu Minh là cái gì thì nhìn chúng kiếm vô ngân. Ban đầu ở tiến đánh kiếm thần tông thời điểm, Liễu Minh không tiếc lập xuống nặng trừng, cũng muốn đem kiếm vô ngân từ kiếm thần tông lửa gạt đi ra. Nhưng mà hắn hôm nay thuyết pháp. Hoàn toàn không có một chút cùng Liễu Minh tương xứng hợp, có thể nói, trên thế giới này rất khó bên ngoài tìm được một người có thể giống Liễu Minh như vậy. Mặc dù có chút thích kỷ, nhưng có đồng dạng còn bận tâm lấy tông môn của mình, có đôi khi còn có thể quan hệ thiên hạ thương sinh. Người căn bản là không có cách dùng một câu hình dung ra Liễu Minh tính cách, Liễu Minh làm bất cứ chuyện gì liền phảng phất tùy tâm đồng dạng, chính mình nghĩ đến cái gì liền làm cái gì. Nhưng mà đồng dạng, nếu như Liễu Minh đối với người khác hứa thuận lời hứa, mặc kệ con đường này có bao nhiêu gian nan, hắn đều nhất định sẽ thử đi làm, mà sẽ không bởi vì một cái cực lớn khó khăn hoặc một cái địch nhân cường đại mà hèn mọn. Có thể nói Liêu Minh loại tính cách này người, Liêu Minh là tại trên thế giới vẹn vẹn có một vị. Nếu như còn muốn từ trong biển người mênh mông tìm được một vị như vậy, đơn giản giống như là mò kim dưới đáy biển khó khăn như vậy. Kiếm Trưởng lão, tông chủ sự tình cũng không phải chúng ta những người này có thể tùy tiện thảo luận. Chuyện chúng ta muốn làm chính là bảo vệ cẩn thận thủ hạ đệ tử, đừng cho tông chủ vì đó phân tâm. Mà ở lúc này, Kiếm Vô Ngân tràn đầy cảm khái lại đưa tới Tiêu Diêu một trận quan lớn. Cái này khiến Kiếm Vô Ngân nhất thời cảm thấy hết sức bị quất. Liên phảng phất đã nhận lấy trong thiên địa này tàn nhẫn nhất có đủ, nhưng mà lúc này Tiêu Diêu đã sớm đem ánh mắt của mình lần nữa nhìn về phía trên bầu trời chiến đấu, không để ý đến một mắt hủy khuất kiếm vô ngân. Kiếm vô ngân thấy vậy cũng sẽ không lại nói cái gì, dù sao mình chỉ là một cái kiếm ngu ngốc, chỉ cần kiếm không hủy, bất kỳ hủy khuất hắn đều có thể tiếp nhận phía dưới. Đã có bao nhiêu năm, ta đều không có đau như vậy thống khoái nhanh chiến đấu qua một cuộc, không nghĩ tới hôm nay để cho ta sảng khoái như vậy lại hoàng bào tiểu tử. Tại kiếm ý tràn ngập bầu trời thời điểm, lão già một mặt cảm khái nói, đồng dạng là như thế kể từ hắn đi tới nơi này, cái thế giới sau đó có rất ít người có thể đau như vậy đau chiến một hồi. cho nên đối với hai người kia tới nói, cái này không chỉ có vẻ vẹn, vẹn là một trận chiến đấu, đồng dạng là đối với chiến đấu chân đế một loại hưởng thụ. liêu minh cũng không phải là một vị vệ chiến người. nhưng mà đi qua cuộc chiến đấu này, hắn đối với võ đạo lý giải đã lần nữa tăng lên một cái trình độ. hơn nữa hắn tin tưởng, không lâu sau nữa, hắn liền liền có thể đột phá đến độ kiếp cảnh giới. a, ngay tại lúc trong chớp mắt này, liêu minh lần nữa hướng về lao tử vào tới, ở trong đó cũng lại không có bất kỳ ngôn ngữ có chỉ là đối với chiến đấu điên cuồng. Lão gia hỏa chuyện mặc dù thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng mà nếu như ngươi muốn thắng ta, bằng trình độ như vậy vẫn là còn thiếu rất nhiều. Tại Liễu Minh mà nói ân tiết cứng rắn đi xuống, nội danh trên người linh lực ba động lần hai mở rộng, đã hoàn toàn không phải trước đây có thể so sánh với, cũng có thể nói, Liễu Minh xông trước mắt vị lão giả này trở thành đá mài đao. Liễu Minh chính là muốn từ trong chiến đấu, tìm kiếm đột phá kỳ ngộ, đi qua trận chiến ngày hôm nay, hắn tin tưởng mình khoảng cách độ tiếp cảnh giới cũng không phải rất xa. Hảo tiểu tử, không thể không nói lấy ngươi dạng này tuổi tác có thể tu luyện tới trình độ như vậy cơ hồ là không thể nào nhưng mà ngươi lại làm cho ta thấy được kỳ tích lao tử nhìn xem liễu minh một mặt vui mừng nói nhưng mà cho dù nói tới nói lui trong tay hai người động tác nhưng như cũng không có đình chỉ liền thấy lao giả lợi kiếm trong tay phản phất như là một con rắn độc đồng dạng đâm thẳng liễu minh yếu hại nhưng mà liễu minh trên người nhị thập tứ khỏa định hải thần châu cũng đồng dạng không phải ăn chay vô luận lao giả công kích có bao nhiêu lang lệ liễu minh cũng có thể bằng vào chính mình nhị thập tứ khỏa định hải thần châu tránh thoát những công kích này thậm chí theo thời gian trôi qua Liễu Minh cũng có thể đánh trả Lão giả, cái này khiến Lão giả càng phát hưng phấn. Dù sao chiến đấu xem trọng chính là đánh ngang tay, nếu như vẫn luôn là một người chủ động công kích, vậy cuộc chiến đấu này đừng đã mất đi ý vị. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi, Liễu Minh có thể bắt lấy Lão giả công kích khe hở từ đó tiến hành phản kích, dạng này chiến đấu lần nữa tiến nhập giai đoạn ác liệt. Hơn nữa ở thời điểm này, Lão giả cũng là không có ở lưu nhiệm gì thủ đoạn, lúc này Lão giả kiếm trong tay liền phảng phất có mình sinh mệnh đồng dạng, lúc nào cũng có thể chính xác không có lầm. Tại trên thân Liễu Minh lưu lại một đạo lại một đường vết kiếm, theo điểm điểm tiên huyết chảy ra. Liễu Minh biểu lộ càng thêm kiên định. "Tiểu tử, ngươi còn là từ bỏ đi, ngươi căn bản không có khả năng là đối thủ của ta." Tại tách ra trong nháy mắt, lão giả hướng về phía Liễu Minh lạnh nhạt nói, "Ngươi bây giờ chỉ bình, ta vẫn như cũ còn có thể xem như không có phát sinh gì cả." Nếu là tại lão giả lời nói âm vừa mới rơi xuống, liền truyền đến một đạo mười phần thanh âm không hài hòa. "Lão tổ, tuyệt đối không thể, hắn nhưng là ta Lãng Tiêu tông địch nhân sáu. cần gì phải ngươi lắm miệng?" Chương 605. "Ta làm chuyện gì cần ngươi tới dạy sao?" Kèm theo lão giả gầm lên giận dữ, một đạo kiếm ý bén nhọn đến trên trời xuống, trực tiếp phách lên thành trưởng lão trên thân. Mà bị lão giả kiếm ý bổ trúng người trưởng lão kia, trong nháy mắt liền chia làm hai nửa, chết đã không thể chết lại. Liêu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, không chỉ có chút tán thưởng vị lão giả này, mặc dù lão giả này đầu có chút không rõ dện, nhưng mà nhân cách cũng không tệ lắm. Lao Đầu Nhi, ngươi dạng này có phải hay không có chút quá mức tàn nhẫn? Dù nói thế nào, nhân gia đều là người Lăng Tiêu Tông trưởng lão, ngươi làm sao lại có thể một kiếm như vậy cho người ta đánh chết đâu? Hơn nữa nhân gia thời điểm chết người cũng không có nói cho nhân gia nguyên nhân cái này hiệp ước là quỷ khác nhau ở chỗ nào liễu minh khi nhìn đến một màn này sau đó không khỏi hết lên miệng của mình sau đó một mặt tiết hận đối với lao giả nói ngươi biết ta cả đời này sợ nhất người khác làm cái gì sao nhưng mà ngay tại lúc này lao giả đột nhiên đối với liễu minh hỏi một cái vấn đề không giải thích được cái này khiến liễu minh lập tức có chút không nghĩ ra thế là liễu minh chỉ có thể chuyện được đăng tại sạn tạt việt com lắc lắc đầu của mình biểu thị chính mình cũng không biết lao giả đang làm hỏi cái gì trong cuộc đời ta sợ nhất chính là hai chuyện chuyện làm thứ nhất chính là tại ta lúc đánh nhau Người khác đối với ta khoa tay múa chân, nhưng mà chuyện thứ hai này chính là người khác lừa gạt. Liễu Minh đang nghe ở đây phía sau biết chuyện Minh Bạch lão giả tại sao muốn đem Trần trưởng lao chém giết tại dưới kiếm, bởi vì căn cứ Liễu Minh biết, vừa mới lao đầu như kia, hai người đều chiếm. Mặc dù Liễu Minh không biết, trước mắt lão giả này có biết hay không vừa mới tên kia Trần trưởng lão lừa gạt chuyện được đăng tại sạn tạt việt của hắn, bất quá bây giờ như là đã chết, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Tiểu Hưu, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Ngươi dẫn dắt ngươi tông môn đệ tử rút lui, ta liền xem như chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua. Hơn nữa cuộc sống về sau hai ta lấy gọi nhau huynh đệ, ngươi xem coi thế nào. Mặc dù lão giả điều kiện hết sức mê người, nhưng mà Liễu Minh như trước vẫn là lắc đầu, bởi vì đây không phải kết quả hắn muốn. Nhưng mà Tiêu Diêu chuyện được đăng tại sạn TẠT VIỆT COM đang nghe lão giả lời nói phía sau, mặc dù hết sức đồng ý, nhưng mà khi nhìn đến Liễu Minh lắc đầu trong nháy mắt đó, hắn liền biết sống trung hòa bình đã là không thể nào. Mặc dù ta đối với ngươi đề nghị hết sức cảm thấy hứng thú, ngươi ta đều có nguyên tắc của mình, cho nên ta không có thể đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Ha ha ha! Nhưng mà lão giả đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau lại trực tiếp phá lên cười, bởi vì từ hắn bế quan thẳng này, đã không biết vượt qua bao nhiêu cái xuân thu tuyết nguyệt. Nhưng mà hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, tại chính mình đi ra ngoài ngày đầu tiên, vậy mà liền đụng phải một cái như thế người thú vị, hơn nữa còn là một cái mười phần ngại người, sẽ không bởi vì một điểm lợi ích mà thay đổi nguyên tắc của mình. Liêu Minh tính cách liền cùng chính mình lúc trước như thế, nhưng mà dù vậy, hắn cũng không thể lui về sau một bước, bởi vì hắn sau lưng chính là Lăng Tiêu Tông. Nếu như hắn lui về sau một bước, liền mang ý nghĩa đem Lăng Tiêu Tông chấp tay nhường cho người. Tiểu Hiểu chẳng lẽ nhất định phải như thế sao? Lão giả một mặt tiết hận nhìn xem Liễu Minh, nhưng mà Liễu Minh nhưng là kiên định gật đầu. Ai? Ở thời điểm này, lão giả thở thật dài một cái, phảng phất như là tại nói ra Tuế Nguyệt vô tình, cùng với nhân gian tham đạo. Lão gia hỏa, kỳ thực ngươi chuyện được đăng tại sạn Tạt Việt coi lùi một bước chưa chắc không thể, ngươi bây giờ đã vô tâm lại đi xử lý cái này tông môn, mà ta lấy đến cái này tông môn cũng đồng dạng là dạy cho người chính thống, cũng không phải hoàn toàn hủy diệt ngươi tông môn. Vào lúc này, Liễu Minh tận tình nói, bởi vì hắn thật đã không muốn cùng lão giả này chiến đấu. Mặc dù hắn thừa nhận cùng lão giả này chiến đấu hết sức có ý tứ, nhưng mà Liễu Minh có thể từ trên người hắn khí tức, rõ ràng cảm giác được, mỗi khi gặp linh lực chẳng ra, đều sẽ ra tốc lão giả tử vong thời gian. Cho nên nói, chiến đấu chỉ có thể ra tốc lão giả tử vong, người lão giả ở độ tuổi này đột phá đã không còn hy vọng, cho nên Liễu Minh vẫn là hy vọng hắn có thể an hưởng tuổi già. Lại thêm lão giả này là Tiêu Diêu sư tổ, Liễu Minh như thế nào nhẫn tâm nhường hắn cư như vậy thật sớm rời đi thế giới này. Dù sao trên thế giới này còn có rất nhiều tốt đẹp đồ vật đáng giá hắn đi lưu luyến. Chắc hẳn lão giả này đem một đời đều dâng hiến cho cái này tông môn, cho nên vô luận từ chỗ nào một điểm xuất phát, Liễu Minh đều không hy vọng lão giả này kiên trì tiếp đi. Mà ở lúc này, lão giả cũng cùng Liễu Minh như thế nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, sau đó liền muốn ánh mắt lần nữa nhìn về phía bầu trời phương xa. Tại ta 35 tuổi thời điểm, liền tiếp quản cái này tông môn, lúc kia tu vi của ta liền tinh vị kính cũng chưa tới, mà hắn cũng liền giống như là một đứa bé. Hai ta vai sóng vai cùng đi đến bây giờ, ngươi để cho ta sao có thể nói thả xuống liền để xuống. Lão tử một mặt lạnh lùng nhìn xem Liễu Minh, Phảng phất như là tại nhìn cựu nhân đồng dạng, nhưng là bây giờ Liễu Minh chính xác chính là lão giả cựu nhân, bởi vì hắn tại nghị trăm phương ngàn kế cấp đi lão giả đây hết thảy. Nhưng mà chuyện được đăng tại sạn tạc Việt công dù vậy, Liễu Minh như trước vẫn là không hề từ bỏ, thế là liền nói tiếp, cái kia không biết ngươi còn nhận ra là hắn. Liền thấy Tiêu Diêu ánh mắt hoa lên, liền bị Liễu Minh dẫn tới trên không, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết trong thời gian này xảy ra chuyện gì. Chương 606. Ta liền hỏi ngươi, ngươi còn biết hắn? Mặc dù chuyện được đăng tại sạn tạc Việt công các ngươi đã có mấy chục năm chưa từng thấy qua. Hắn cũng đã trưởng thành không thiếu, ta nghĩ ngươi hẳn là đối với hắn còn có một chút ký ức a. Ở nơi này, người người thời điểm chuyện được đăng tại sạn tác Việt con, Liễu Minh một mặt nghiêm túc nhìn xem lão giả, nhưng mà trên mặt của hắn lại có một tia nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà lão giả trả lời lại làm cho hắn lập tức có chút mắt tròn tròn, dù sao lão giả trả lời thật sự là quá làm cho người ta giận mình. Này hắn mẹ nó chính là ai nha? Ta cảm giác ta giống như đã gặp, nhưng mà phảng phất cũng không phải rất quen thuộc. Chẳng lẽ là ta đại tôn từ sao? Thế nhưng là hắn không có một chút giống ta, ít nhất cha hắn rất giống ta cho nên hắn nhất định không phải ta đại tuất tử. Hơn nữa sớm tại nói lời này thời điểm còn không cấm điểm một chút đầu của mình, phảng phất mười phần đồng ý chính mình suy đoán đồng dạng. Tiêu Diêu đang nghe câu nói này sau đó, không khỏi hết lên miệng của mình. Như thế nào đột nhiên chính mình liền đụng tới một cái ra ra. Mà Liễu Minh đang nghe lão giả lời nói phía sau suýt chút nữa một hơi không có thở đi lên, lập tức truyền đến một hồi tiếng hò khan kịch liệt. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi hỏi hắn một chút, hắn có phải hay không cháu của ta? Liễu Minh bây giờ thật là có chút bội phục lão giả này đầu óc, như thế nào đột nhiên liền kéo tới cháu trai trên thân. Thật sự là hắn không phải cháu của ngươi, nhưng mà ngươi không cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt sao? Mà ở lúc này, Liễu Minh lần nữa khôi phục vừa mới bình tĩnh, bởi vì hắn nhất thiết phải lấy một cái thanh tỉnh đầu góc tỉnh tạo đối đãi chuyện này. Chỉ có dạng này, hắn có thể lấy một loại phương thức hòa bình xử lý tốt hai cái tông môn chuyện giữa. Bây giờ Sích Hà tông sở hữu trưởng lão cũng không dám nói cái gì, bằng không bọn hắn gặp phải chính là từ tử tự vong. Dù sao có đôi lời nói hay lắm, gọi là chết tử tế không bằng ủy lại sống sót, bọn hắn cảm thấy cho dù là cậu, cũng nhất thiết phải cầu đến cuối cùng. Mà lão giả đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, lại một lần nữa rơi vào trong trầm mặc, không biết lại tại tự hỏi cái gì. Thật sự là hắn rất giống ta một vị con của cố nhân, nhưng mà ta trong lúc nhất thời chính là nghĩ không ra. Ta mười phần chắc chắn, ta nhất định gặp, mà lại còn là tại mấy chục năm phía trước. Liễu Minh đang nghe lão giả lời nói, ta không cấm thật dài ra một, dù sao lão giả chỉ cần đối với Tiêu Diêu còn có một chút ký ức vậy liền dễ làm. Không biết tiền bối ngươi là có hay không còn nhớ rõ đệ tử của ngươi. Ở thời điểm này, Liễu Minh chính là một đạo sấm sét giữa trời quang đồng dạng đánh vào trong lòng ông lão. Ngươi là tiểu lục tử? Đột nhiên Lão giả trực tiếp vung một cái đầu của mình, sau đó lớn tiếng hô lên. Mà Liễu Minh ở thời điểm này, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tiêu Diêu, bởi vì hắn chưa từng có nghe Tiêu Diêu nhắc lên tiểu lục tử chuyện được đăng tại sạn tạc Việt còn cái tên này. Nhưng mà Liễu Minh khi nhìn đến Tiêu Diêu khuôn mặt lúc này biến hết sức đỏ bừng, hắn đã nghĩ tới người này, chính là trước mắt Tiêu Diêu. Nhưng mà Liễu Minh biết lúc này còn không phải lúc gợi, dù sao lão giả và Tiêu Diêu đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua, ở thời điểm này, lão giả vẫn như cũ còn không phải hết sức tín tưởng. Không sai, hắn chính là đệ tử ngươi đồ đệ. Hắn phải gọi ngươi vì sư tổ." Liêu Minh một mặt bình tĩnh hướng lão giả này giải thích, lão giả trên mặt cảm xúc cũng thời gian dần qua biến thành bình tĩnh. Liêu Minh khi nhìn đến một màn này sau đó, đừng đem sự tình giao cho Tiêu Diêu chính mình, dù sao đối với bọn hắn tới nói, chính mình chỉ là một ngoại nhân. Có câu nói tốt, thanh quan khó gây việc nhà, cho nên từ xưa, một người chuyện trong nhà, ngoại nhân xưa nay sẽ không xen vào. Tiểu lục tử, ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì ngươi sẽ cùng tiểu tử kia ở cùng một chỗ? Lão tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tiêu Diêu nhưng mà lúc này tiêu diêu đỏ bừng cả khuôn mặt hắn đã quên đi cái tên này đã bao lâu không có bị người gọi ra thế là tiêu diêu liền đem ở trong đó sự tình nói ra không nghĩ tới ngay cả đại đồ đệ của ta cũng đã bận chết xa trường mà tại tông môn đại loạn thời điểm ta lại hoàn toàn không biết phát sinh bất cứ chuyện gì cũng thực sự là khó khăn cho ngươi nhờ ngươi cái này tự do chim nhỏ trong lúc bất chợt bị cấm cô ở kim ti lung tức bên trong lúc này lão giả mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem tiêu diêu bởi vì tại tiêu diêu vẫn là rất lúc nhỏ lão giả cũng đã nhìn ra tiêu diêu tính cách cũng đồng dạng minh bạch Tiêu Diêu cũng không phải cái kia làm tông chủ liệu, cho nên hắn liền nhường đồ đệ của hắn nhanh chóng tìm kiếm một cái tốt người nối nghiệp. Nhưng mà nhường hắn không có nghĩ tới là người nối nghiệp không có tìm được, đại đồ đệ của mình trước hết rời đi thế giới này. Cũng liền ở thời điểm này, hai hàng nước mắt theo gò má của ông lão liền chuyện được đăng tại Sa tạc Việt coi tuột xuống. Đây chính là cái gọi là nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Lão giả đã không biết mình bao lâu không có rơi qua nước mắt, hôm nay đang nghe chính mình thương yêu nhất đại đồ đệ vậy mà dùng rơi vào tiên ma bên trong chiến trường, chân chính đau nhói hán tâm. Tiểu Lục Tử. Ngươi như thế nào không nói sớm, là ngươi muốn lấy lại lăng tiêu tông chuyện được đăng tại sàn tạt vi con, hại ta cùng vị kia tiểu hưu đánh lâu như vậy, suýt chút nữa ta liền muốn liều lên chính mình cái mạng giả này. Lúc này ở lão giả trong mắt tràn đầy cũng là yêu mến, mà ở thời điểm này tiêu diêu cùng lão giả cùng một chỗ đem ánh mắt của mình nhìn về phía đứng trên mặt đất liễu minh. Chương 607 tông chủ, hai người bọn họ đến tối cùng là chuyện gì xảy ra? Tại rơi trên mặt đất liễu minh vừa mới sau đó kiếm vô ngân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trên không tiêu diêu cùng tên lão giả kia, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi đem chuyện của mình ngươi làm tốt là được rồi, những chuyện khác ngươi cũng không cần quá mức quan tâm. Liễu Minh nhìn cũng không nhìn Kiếm Vô Ngân, mà là trực tiếp hướng về Xích Hà Tông cái kia vài tên trưởng lão đi tới, đương nhiên là tại trên thân Liễu Minh lại tràn đầy sát ý. Vài tên lão giả khi nhìn đến Liễu Minh hướng mình đi tới thời điểm, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cái này cũng không có vừa mới đắc ý cái kia cổ kính. Liêu tông chủ, có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống tới châm đãi, nói thế nào tất yếu như vậy chứ? Ngay lúc này, một lão giả cuối cùng gồ lên dũng khí của mình, hướng về phía Liễu Minh nói mà Liễu Minh mới nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi lộ ra một mặt dữ cợt, nhưng mà luôn có một chút không biết trời cao đất rộng người, hơn nữa còn xem không hiểu người sát mặt. Không sai, có chuyện gì chúng ta có thể ngồi xuống tới từ từ nói chuyện. Ngươi yêu thần tông tuy mạnh, nhưng mà ngươi làm sao có thể bù đắp được ở một cái trong tiên vực tất cả đỉnh cấp tông môn? Húng chi chuyện được đăng tại sạn tạc việt công bây giờ siêu cấp tông môn cùng đỉnh cấp tông môn ở giữa cũng thành lập liên minh, nếu như ngươi dám đụng đến chúng ta mà nói, tứ đại siêu cấp tông môn ác sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha! Nhưng mà Liễu Minh nghe được câu này thời điểm trực tiếp ngửa mặt lên trời phá lên cười, lão giả lời nói phảng phất như là thế gian này buồn cười lớn nhất. Nếu để cho bọn hắn biết, Liễu Minh trí hướng cũng không phải mấy cái này nho nhỏ đỉnh cấp tông môn, mà là toàn bộ tiên ma đại lục. Như vậy bọn hắn phải nên làm như thế nào? tác tưởng. Các ngươi cũng thật là quá để mắt ngươi xích hà tông a. Liễu Minh lắc đầu hướng về phía vài tên lão giả lạnh nhạt nói, nhưng mà ở thời điểm này, Liễu Minh trên người sát ý lại hoàn toàn triển hiện ra. Ngươi dám giết chúng ta sao? Lão giả này phảng phất là hỏi thế này buồn cười lớn nhất, hắn chẳng lẽ không biết tính mạng của hắn tại Liễu Minh trong mắt chẳng bằng con chó sao? Bây giờ lại chuyện được đăng tại xạn tạc việt com sẽ hỏi ra dạng này rốt nát vấn đề, cũng không biết đỏ như thế nào phát triển thành đỉnh cấp tông môn, vẫn còn không biết rõ trước đây quân mặc mắt ngủ, mới có thể chiêu dạng này tiến vào Xích Hà tông. Vậy ngươi không ngại đoán một cái có dám giết ngươi hay không? Nếu như ngươi đoán đúng mà nói, ta ngươi. Nhưng mà nếu như ngươi đoán sai mà nói, kết quả cũng không cần ta cho ngươi biết đi. Hơn nữa ở thời điểm này, hắn xuất thủ bên trong kiếm, giống như có mình sinh mệnh đồng dạng, tại thái sơ trong tay đánh kiếm hoa, mặc dù không có chuyện được đăng tại xạn tạc việt com làm bị thương Liễu Minh một tờ một hào. Ta đánh cược ngươi không dám giết ta, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ yếu sáu. À. Ngay tại lúc hắn lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, một thanh lợi kiếm trực tiếp phá vỡ cổ họng của hắn, tiên huyết lập tức phun ra đi ra, hơn nữa còn văng đến bên cạnh hắn người trên mặt, trong ngáy mắt, từ trong miệng của bọn hắn lây bệnh một tiếng tiếp lấy một tiếng chu lên. Đây phản phất là chịu đựng thế gian này thống khổ nhất cực hình, kỳ thực Liễu Minh cũng không có làm gì, chỉ là đơn giản giết một người thôi. Giết người trên thế giới này đã có thể nói là tập mãi thành thói quen, dù sao trên thế giới này xem trọng chính là nắm đấm của ai cứng rắn. Ai chuyện được đăng tại sạn Tật Việt công đạo lý chính là đúng. Liêu Minh ở thời điểm này thậm chí có chút hoài nghi, những người này đến cùng phải hay không giới tu luyện người, chỉ là một điểm phổ thông tiên huyết liền để bọn hắn kêu rên thành dạng này, vậy để cho bọn hắn tự tay giết địch thời điểm, bọn hắn lại lại biến thành cái dạng gì? Bây giờ đến phiên các ngươi, các ngươi cũng đoán một chút đi, ta có dám hay không giết các ngươi. Ở thời điểm này, Liêu Minh trên mặt lộ ra một tia giễu cận, cái này trường dạy nghề bên trong bao hàm đối với mấy cái này các trưởng lão chà phụng, nhưng mà dù vậy, cũng không có một cái người dám đứng ra phản kháng. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng chuyện được đăng tại sản tật Việt com rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Quân Mặc chỉ có một thân khát vọng lại không có thể thực hiện. Nguyên nhân chủ yếu là xuất hiện ở ở đây, Sích Hà Tông chân chính có khát vọng người chỉ có một cái, người đó chính là Quân Mặc, mà những người khác chỉ có thể nói là tại ngồi ăn rồi chờ chết, chủ yếu vẫn là bởi vì Sích Hà Tông đã có thật nhiều năm không ai dám đi xính sự, cho nên tại trong lòng của bọn hắn cho rằng Sích Hà Tông chính là thiên hạ tối cường tông môn. Dù là Liễu Minh không xuất hiện, có thể tiếp qua cái mười năm dưới lại. Sích Hà Tông như trước vẫn là sẽ biến mất trong thế giới này, bởi vì bọn họ tư tưởng đã hoàn toàn cùng không được cái này sự kiện bước chân. Tiểu Lục Tử, ngươi cảm thấy Tiểu Tử kia như thế nào? Lang Tiêu Tông lão tổ một mặt bình tĩnh nhìn Liễu Minh, trong mắt hắn tràn đầy vui mừng cùng với tán thưởng, nhưng hắn như trước vẫn là đem vấn đề ném cho Tiêu Diêu. Hắn muốn từ trong mắt của người khác biết Liễu Minh đến tận cùng là một cái dạng gì người, mà Tiêu Diêu đang nghe lão giả hỏi thăm phía sau, nhưng là rơi vào trầm mặc, bởi vì liền tư cách Tiêu Diêu cũng không biết chính mình có hay không đi đánh giá Liễu Minh. Qua rất lâu. Lão giả phát hiện không có người trả lời chính mình, thế là liền xoay người, một mặt bình tĩnh nhìn Tiêu Diêu. Người tại sao không nói chuyện, là không có nghe được vấn đề của ta sao? Lão giả sắc mặt lúc này biến hết sức nghiêm túc, phản phất một giây sau liền có thể sẽ tức giận đồng dạng. Chương 608. Sư tổ, lời của ngài ta đã nghe được, nhưng mà có đôi lời ta không biết nên nói không. Tiêu Diêu một mặt cung kính nhìn xem vị lão giả này, nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy một loại kiên định tín niệm, vậy mà lúc này không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. A, lão giả đang nghe Tiêu Diêu mà nói phía sau. Lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, không rõ Tiêu Diêu đến tụt cùng là muốn nói điều gì. Có lời gì ngươi không ngại nói thẳng, ta cũng sẽ không đưa ngươi như thế nào, dù sao bây giờ ngươi là một cái duy nhất có thể kế thừa Lăng Tiêu tông đại nghiệp người. Tiêu Diêu tại nghe xong lời của lão tử phía sau, trên đầu không tinh dịn ra đếm từng cái mồ hôi, tin nhắn nếu như không phải mình còn có chút dũng, ngài là trực tiếp muốn thương ta chụp chết ta. Nhưng mà dù vậy, Tiêu Diêu hay là đem lời trong lòng mình nói ra. Sư tổ, kỳ thực trong lòng ngài đã có đáp án, cần gì phải tới hỏi thăm ta đây? Nhanh một nhanh miệng Tiêu Diêu trực tiếp đem lời trong lòng mình nói ra mà lão giả đang nghe tiêu diêu mà nói phía sau, nhưng là vui mừng nhẹ gật đầu. dù sao bây giờ tiêu diêu đã học xong trả nhàn vui mừng sắc, có thể căn cứ vào sắc mặt của người khác biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. nếu như là đặt ở trước đó, tiêu diêu căn bản làm không được một bước này. cái này khiến lão giả đối với liễu minh càng thêm tò mò. hắn muốn biết trên thân liễu minh đến tột cùng có gì trùng ma lực, vậy mà có thể ảnh hưởng đến những người khác. mặc dù tại trong tim ta, hắn đã có một cái định vị, nhưng mà ta vẫn như cũ muốn nghe một chút người đánh giá thế nào hắn. lúc này lão giả lại một lần nữa khôi phục vừa mới bình tĩnh hơn nữa lần nữa đem thân thể chuyển hướng một bên khác tiêu diêu đang nghe lão giả lời nói phía sau trong nháy mắt lại một lần nữa rơi vào trong trầm mặc dù sao vấn đề này đối với hắn mà nói thật sự là quá mức khó khăn tại hắn thời điểm khó khăn nhất là liễu minh lựa chọn vô điều kiện tin tưởng hắn đem hắn từ thống khổ trong vực sâu kéo lại nếu như không phải liễu minh hắn hiện tại có thể vẫn như cũ tại theo gió phiêu diêu tìm không thấy chính mình đi tới phương hướng càng thêm không có khả năng có dũng khí thoát khỏi quân mặc cho nên đối với tiêu diêu tới nói đây hết thảy đều mang cho hắn nếu như nói trên thế giới này có không có nhất từ cách đàm luận liêu minh người vậy người này át hẳn là tiêu diêu sư tổ kỳ thực theo đạo lý ta không đi đánh giá tông chủ tông chủ đối với ta ân tái tạo ở thời điểm này tiêu diêu không tiêu ngạo không tự tin nói mặc dù hắn lẽ ra không nên cự tuyệt sư tổ yêu cầu nhưng mà ở thời điểm này hắn như trước vẫn là phải gìn giữ chính mình cho là mình không thể bình luận tông chủ ngươi cũng đã trưởng thành không thiếu ở thời điểm này hai người trong nháy mắt đều biến hết sức trầm mặc một cổ vô hình khí tức ngay tại giữa hai người từ từ tản ra liêu tông chủ Ta cảm thấy chúng ta có thể ngồi xuống tới từ từ nói chuyện. Dù sao sự tình gì đều cần một hợp lý phương pháp đi giải quyết. Liễu Minh đang nghe lão giả này mà nói phía sau, không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt. Dù sao hắn muốn kết quả chính là dạng này, nhưng cùng lúc hắn vẫn có một điểm thất vọng. Hắn cũng không phải bởi vì ném đi cái gì mà tử vong, mà là vì quân mặc nhận thấy đến thất vọng. Những lão giả này bị phái đi lăng tiêu tông, chứng minh quân mặc đối bọn hắn hết sức kiên tâm, nhưng chỉ chỉ là bởi vì chính mình mấy câu cùng giết một cái trong đó người, kết quả là xảy ra rất lớn đảo ngược. Nếu như quân mặc khi nhìn đến một màn này. Hắn tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình, hơn nữa còn có thể một kiếm đem cái này vài tên lão giả trực tiếp chém giết với hắn dưới kiếm. Ngươi cho rằng ngươi đối với ta còn có cái gì giá trị lợi dụng? Vào lúc này, Liêu Minh trên mặt chất đầy nụ cười, liền phản phất vừa mới tên lão giả kia cũng không phải hắn giết đồng dạng, nhưng mà cũng là bởi vì dạng này, các lão giả mới là càng phát sợ hãi. Liêu tông chủ, ta tin tưởng ngươi không chỉ chỉ là muốn tiến đánh một cái nho nhỏ làng Tiêu tông a, Sách Hà tông cũng cần phải ngài tính toán bên trong a. Ta có thể nhường ngài không phế một binh một tốt liền có thể cầm xuống Sách Hà tông. Liễu Minh đang nghe câu nói này sau đó, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, nhưng mặc cho ai cũng biết, hắn cái này gọi là tiểu lý tàng đao, phàm là tiếp xuống nói chuyện, nhường Liễu Minh có một chút khó chịu, bọn hắn bọn này lao ra hỏa đừng có thể gặp phải nguy hiểm tính mạng. Ngươi nói tiếp nói nhìn, ta nhìn các ngươi giá trị, có đáng giá hay không để cho ta lưu lại các ngươi. Lúc này, một loại sự sợ hãi vô hình bao phủ tại chỗ tất cả Sích Hà Tông trưởng lão, hơn nữa bọn hắn bây giờ liền một cái ý nghĩ, đó chính là sống sót. Thậm chí bọn hắn có thể làm cơ hội sống còn, không tiếc phản bội Sích Hà Tông. Có thể tưởng tượng được Sích Hà Tông bên trong bộ phận lại lại là mục nát thành cái dạng gì? Dù sao xem như quân mặc thân tín cũng đã dạng này, cái kia lưu lại trong tông môn người lại lại là dạng gì? Liêu Tông chủ, chúng ta cũng là quân mặc thân tín, từ chúng ta dẫn theo ngươi tiến vào Sích Hà Tông, căn bản sẽ không có người ngăn cả ngươi. Liêu Minh đang nghe câu nói này phía sau, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, cũng không nói gì, hơn nữa trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ biểu tình gì. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi Sích Hà Tông bảo khu ở nơi nào? Liêu Minh đang nghe chỗ này thời điểm, lập tức hứng thú. Dù sao trước đây quân Mặc Liên có đánh kiếm thần tông bảo khố ý tứ, cho nên Liễu Minh cũng không để ý, lấy đạo của người trả lại cho người. Chương 609. A, các ngươi vậy mà biết Xích Hà tông bảo khố ở nơi nào, các ngươi sẽ không ở gạt ta a. Liễu Minh một mặt lạnh lùng nhìn mình trước mắt mấy vị này Xích Hà tông lão giả, hơn nữa Liễu Minh không có chút nào che giấu trong mắt mình sắc ý. Cái này vài tên lão giả khi nhìn đến Liễu Minh thái độ sau đó, vội vàng lắc lắc tay của mình, lớn tiếng nói, không có, chúng ta tuyệt đối không có lựa gạt ngài. Chúng ta chính xác biết Sích Hà tông bảo khố địa điểm. Liêu, Liêu Minh đang nghe những trưởng lão này mà nói phía sau, sau đó từ từ nói, nếu để cho ta biết các ngươi đang gặp ta, kết quả các ngươi liền tự mình tưởng tượng A. Xích Hà Tông mấy vị kia lão giả, từ Liêu Minh trong giọng nói cảm nhận được một loại khí tức tử vong. Hơn nữa ở thời điểm này bọn hắn cũng tư tưởng mà bức ở miệng của mình, bởi vì những chuyện này cũng không phải bọn hắn đến định đoạt, chỉ có tại nhìn thấy kết quả một khắc này, tính mạng của bọn hắn mới thật sự bảo vệ. Nhưng mà Minh ở thời điểm này liền nghĩ tới một việc, thế là lần nữa xoay người, một mặt bình tĩnh nhìn bọn hắn, Liêu Tông chủ. Không biết ngài còn có cái gì muốn giao phó sao? Nhưng mà lúc này, Liêu Minh lại hướng về phía bọn hắn khoát tay áo, sau đó mở miệng nói ra, "Ta rất hiếu kỳ, nếu như bị quân mặc biết các ngươi phản bội hắn, nàng lại sẽ xử lý các ngươi thế nào?" Liêu Minh vấn đề này hỏi được hết sức thực tế, dù sao bây giờ đối với tại bọn hắn tới nói, chính diện cùng đằng sau đều có sát cơ, sơ ý một chút đều có thể khiến bọn hắn rơi vào vực sâu vạn trượng. Ngay lúc này, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc, bởi vì bọn hắn cũng không biết mình rốt cuộc làm như thế nào đi làm. Nếu như bây giờ đột nhiên đổi ý, Liêu Minh ngắt hẳn sẽ không bỏ qua bọn hắn. Thế nhưng là nếu như phản bội Quân Mặc, bọn hắn nửa đời sau có thể liền muốn đang đuổi giết chung Độ qua. Dù sao bọn hắn hết sức hiểu rõ Quân Mặc. Quân Mặc có thể nói là một cái trinh cống ta tiểu nhân, hơn nữa hắn vẫn là một cái tiêu hùng. Hắn hoàn toàn có thể làm được. Tha bị ta phụ người trong thiên hạ, không thể để người trong thiên hạ phụ ta hành vi. Nhớ ngày đó, Quân Mặc tại mới vừa rồi tiếp nhận Xích Hà Tông Tông thời điểm, chính là bằng vào dạng này thiết thủ đoạn, tại trong tông môn không có một cái nào người phản đối. Liễu Tông Chủ, chúng ta có thể cầu ngài một việc sao? Ngay lúc này, trong đó một tên đi ra. Hướng về phía Liêu Minh cũng không người chào, hơn nữa trên mặt của hắn cũng lại không có vừa mới loại kia bất khuất biểu lộ. Liêu Minh đang nghe bọn hắn lộ ra một kia nụ cười nhạt nhạt, sau đó mở miệng nói ra, có lời gì ngươi liền trực tiếp nói, không cần đối với ta khách khí như vậy. dù sao tại trên bản chất chúng ta vẫn là quan hệ hợp tác, theo như nhu cầu thôi. mấy vị kia lão giả đang nghe Liêu Minh mà nói phía sau, lập tức nở một nụ cười, cái này khiến Liêu Minh lập tức cảm thấy mình phảng phất nhảy vào một cái âm mưu bên trong. có chuyện gì các ngươi nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được sự tình, ta nhất định sẽ thỏa mãn các ngươi. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất thiết phải để cho ta tìm được xích hà tông bảo khố, bằng không sẽ 3. Ngay lúc này, nàng mới vừa từ cầm trong tay thanh kiếm kia, lại đột nhiên vỡ vụt, đám người hoàn toàn không biết ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà đứng tại Liễu Minh đối diện mấy vị kia láo giả lại biết, đây là Liễu Minh đối bọn hắn cảnh cáo, để bọn hắn không muốn đùa nghịch bất kỳ tâm nhãn. Liêu tông chủ, ngài cứ yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ đem xích hà bên trong bảo khố hoàn toàn dâng hiến cho ngài. Yêu cầu của chúng ta cũng mười phần đơn giản, chính là hy vọng ở nơi này sự kiện sau đó Ngài có thể đem chúng ta thu vào ngài tông môn. Nhưng mà Liễu Minh đang nghe mấy vị này lão giả lời nói phía sau, cũng không nhíu lông mày của mình, mấy vị lão giả khi nhìn đến một màn này thời điểm, lập tức mở miệng lần nữa. "Liêu tông chủ, ngài không cần để ý giải sai, ta cũng không phải muốn gia nhập vào ngài tông môn, mà là hy vọng có thể tại ngài tông môn làm một kẻ nô lệ." Liễu Minh đang nghe bọn hắn phía sau, không khỏi hơi kinh ngạc, chưa từng có một cái thiên vị tiến cao thủ, vừa nói cho người khác làm nô lệ, mặc dù bọn hắn chỉ là thiên vị cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng mà đối với bọn hắn tới nói muốn nghĩ được đến tài phú lại hết sức đơn giản. các ngươi biết các ngươi đang nói cái gì sao? ngươi cũng là đường đường thiên vị cảnh sơ kỳ cao thủ, bây giờ lại nói cho ta, các ngươi muốn tới ta yêu thần tông làm nô lệ. chuyện này vô luận nói cho người nào người đó cũng sẽ không tin tưởng. liễu minh một mặt miệt thị nhìn xem bọn hắn, bởi vì tại liễu minh trong mắt bọn hắn giống như là một con chuột phân, tùy thời đều có thể đem yêu thần tông tin tức tiết lộ cho người khác. hôm nay bọn hắn có thể phản bội xích hà tông, ngày mai tại nguy hiểm đi tới thời điểm, bọn hắn cũng đồng dạng có thể phản bội yêu thần tông. Cho nên Liễu Minh đánh trong đấy lòng không muốn tiếp nhận bọn hắn. Liêu tông chủ, nhóm điêu yêu thần tông, ngài hoàn toàn có thể phế đi tu vi của chúng ta, chúng ta cái gì cũng không cần cầu, chỉ hy vọng có thể tại ngài che chở cho sống sót. Các ngươi biết các ngươi đang làm gì không? Nếu như một người tu vi bị phế sạch, vậy nàng kiếp này chỉ có thể lưu lạc làm một người bình thường, cuộc sống như vậy, các ngươi nguyện ý không? Các lão giả đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, không khỏi thở thật dài một cái. Chương 610. Liêu tông chủ, chúng ta biết rõ chúng ta đang làm cái gì. Lúc đó ngoại trừ biện pháp này, chúng ta đã bị không có hắn tuyển tin tưởng ngài cũng biết quân mặc đến tột cùng là một cái dạng gì người liêu minh đang nghe đảo láo giả này mà nói phía sau không khỏi mười phần tán đồng điểm một chút đầu của mình thiên hạ tất cả mọi người biết quân mặc chính là một cái chính công tiểu nhân hắn có thể làm lấy được lợi ích tổn thương người thân cận nhất cho nên nếu như bị hắn biết cái này vài tên láo giả phản bội hắn vô luận bọn hắn chạy trốn tới nơi nào quân mặc cũng tất nhiên sẽ đem bọn hắn đánh giết mà bây giờ cho các nàng đường cũng chỉ có đầu nhập những thứ khát tông môn nhưng mà phổ thông đỉnh cấp tông môn lại có cái nào người dám thu lưu bọn hắn Cho dù là chứa chấp bọn hắn, bọn hắn cũng không dám cùng quân mặc đối đầu, cho nên bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể đi nương nhờ yêu thần tông. Có lẽ người khác cho rằng bọn họ còn có thể đi nương nhờ tứ đại siêu cấp tông môn, nhưng mà thế giới này từ trước đến nay lấy lợi ích làm trọng, bọn hắn hoàn toàn có thể sẽ bị xem như một quả con rơi. Thế nhưng là các ngươi cứ thế từ bỏ tu vi của mình, các ngươi thật cam tâm sao? Liễu Minh một mặt khiêu khích hỏi đến mấy vị này lão giả, bởi vì hắn biết người tu luyện trong thế giới, một người nếu như vứt bỏ tu vi, cái kia còn khó chịu hơn là giết hắn. Cho nên Liễu Minh lúc này có chút hoài nghi mấy vị này tại lao giả mục đích thực sự đến cùng là cái gì? dù sao hắn không hy vọng có một ngày yêu thần tông cũng sẽ bởi vì loại người này mà làm thương tổn chính mình căn cơ. cho đến lúc đó liễu minh thật là hối hận cũng không kịp, cho nên ở thời điểm này liễu minh vô luận như thế nào cũng nhất thiết phải biết rõ ràng mục đích của bọn hắn, bằng không mà nói liễu minh tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bọn chúng tiến vào yêu thần tông. đó cũng không phải liễu minh hẹn hỏi, mà là bởi vì vật này thật sự là quá mức nghiêm trọng, một cái nho nhỏ nội ứng thường thường sẽ hỏng cả cục bản cờ. tuổi của chúng ta chuyện đã cao, bây giờ đối với tại chúng ta tới nói. Chém chém giết giết đã trở thành quá khứ thức, chúng ta bây giờ không có yêu cầu gì khác, chỉ là muốn thật đơn giản sống sót. 30 năm mưa gió phiêu bạc, đã để chúng ta chán ghét loại cuộc sống đó, danh cùng lợi bây giờ đối với tại chúng ta tới nói cũng bất quá là trước mắt mây khói thôi. Cho dù Lão giả nói hết sức hình tượng sinh động, nhưng vẫn không có thả xuống nội tâm mình để phòng. Nhưng mà ngay tại lúc này một thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Tiểu hữu, ngươi đi lên một chút, ta cùng sự tình. Liễu Minh đang nghe đạo thanh âm này sau đó ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, phát hiện Tiêu Diêu sư tổ lúc này đang tại một mặt cùng tường nhìn mình hơn nữa tại nụ cười của hắn bên trong cũng không có cất giấu bất kỳ vật gì chỉ là đơn thuần quan tâm thế là liễu minh đi thẳng tới trước mặt của lão giả cung kính hướng lão giả bái sau đó liền đưa mắt về phía phía sau hắn tiêu diêu hơn nữa liễu minh còn đối với tiêu diêu lộ ra một tia quan tâm nụ cười tiên bối ngài bảo ta đi lên không biết có chuyện gì nhưng mà lão giả ở thời điểm này nhưng là sờ lên râu mép của mình đầu tiên là không nói lời nào mà là đưa mắt về phía dưới đất cái kia vài tên xích hà tông trưởng lão ngươi biết ở ta nơi này cái niên kỷ muốn làm nhất chính là sự tình gì sao Liễu Minh đang nghe lão giả lời nói phía sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền lắc lắc đầu của mình. Dù sao Liễu Minh còn không có đạt đến như thế tuổi tác, càng thêm không có đạt đến như thế tâm thái, như thế nào lại biết, tại lão giả cái tuổi này muốn làm nhất chính là sự tình gì? Tại chúng ta ở độ tuổi này, đối với danh nghĩa cùng lợi ích đã không có bất kỳ truy cầu, chúng ta duy nhất phải làm chính là an an toàn toàn sống sót. Thằng đến đợi đến có một ngày đang thưởng thức nắng chiều thời điểm, nặng nghề mà ngủ chết đi, mà giấc ngủ này chính là vĩnh viễn, không có một tia trống khổ. Liễu Minh đang nghe lão giả lời nói phía sau lập tức minh bạch lão giả muốn nói điều gì, lão tử đây là tại biến đổi phương pháp đang cấp mấy người kia mới cầu tình, dù sao cũng là người luân lạc chân trời, gặp gỡ hà tất từng có biết. lão giả mặc dù cũng thống hận bọn hắn nhiễm tông môn của mình, nhưng mà cái này cũng không phải chủ ý của bọn hắn, bọn hắn cũng chỉ bất quá là theo làm việc thôi. đã như vậy, vậy cần gì phải như thế việc quái gở bức người, có đôi khi lùi một bước có thể nhìn thấy càng rộng lớn hơn bầu trời. tiền bối, ngài yên tâm đi. chuyện kế tiếp ta biết ta nên làm thế nào. lão giả đang nghe liễu minh mà nói phía sau, không khỏi vui mừng điểm một chút đầu của mình có thể nói nếu như lão giả không vì bọn hắn cầu tình, liêu minh đến bây giờ cũng không dám tin tưởng bọn họ. tốt, ngươi đi đi. lăng tiêu tông sự tình ta tự nhiên sẽ cùng tiêu diêu xử lý tốt. ngươi có chuyện gì thì đi giải quyết trước đi, nhưng mà ta có thể cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi, bởi vì mấy ngày nay tiêu diêu có thể liền muốn lưu lại bên cạnh ta, học tập quản lý tự phạt. liêu minh đang nghe lão giả lời nói phía sau, đối với tiêu diêu đầu nhập vào một cái ánh mắt khích lệ, sau đó liền phi thân rời đi. dù sao bây giờ còn có rất nhiều chuyện cần nàng đi làm, hắn không có khả năng đem tất cả thời gian đều lãng phí ở ở đây. Kiếm vô ngân dẫn dắt các đệ tử đi tới Sích Hà Tông, Sích Hà Tông chính là chúng ta hôm nay tu chính chỗ. Chúng ta tuân mệnh. Chương 611. Liêu tông chủ, vậy chúng ta phải làm gì? Lão giả đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, một mặt lo lắng dò hỏi, mà Liễu Minh tại lúc này lại đối bọn hắn cười nhẹ một tiếng, sau đó tùy ý nói, ta có thể đáp ứng các ngươi, hơn nữa không phế trừ tu vị của các ngươi, nhưng mà các ngươi nhất thiết phải đem viên đan dược kia ăn. Nhưng mà nhường Liễu Minh kinh ngạc chính là, bọn này lão giả vậy mà hỏi cũng không hỏi, trực tiếp từ trong tay Liễu Minh cầm qua đan dược, trực tiếp nuốt vào trong bụng các ngươi chẳng lẽ không sợ đây chính là thánh khiết để các ngươi chí mạng độc dược sao? ở thời điểm này, liêu minh trên mặt lại một lần nữa khôi phục những ngày qua lạnh nhạt, bởi vì nàng chưa từng có nghĩ tới, vậy mà lại có dạng này người, hoàn toàn không đem sinh mệnh của mình coi thành chuyện gì to tác. liêu tông chủ, tất nhiên chúng ta hoành thụ đều phải chết, cùng dạng này, còn không bằng đem tiền đặt cược đặt ở trên người của ngài bên, dạng này chúng ta còn có một chút hy vọng sống, bằng không chúng ta gặp phải cũng chỉ có tử vong. liêu minh đang nghe bọn hắn phía sau, chỉ là nhàn nhạt điểm một chút đầu của mình. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời Tiêu Diêu cùng sư tổ của hắn, hơn nữa đối bọn hắn nhàn nhạt điểm một chút đầu của mình. Mà lúc này đây Tiêu Diêu sư tổ lại hướng về phía hắn lắc lắc tay của mình, biểu thị đối với Liễu Minh cáo biệt, cùng với cảm tạ Liễu Minh đối với mình tín nhiệm. "Tốt, các ngươi đi theo ta đi." Cuối cùng Liễu Minh liền thẳng ở giữa lăng không dựng lên, hướng về phương xa rời đi, ở thời điểm này, Xích Hà Tông mấy vị trưởng lão lẫn nhau liếc nhau một cái, không nói lời nào, cũng đi theo Liễu Minh sau lưng rời khỏi nơi này. "Ta hy vọng các ngươi về sau tại Yêu Thần Tông có thể quy quy củ củ." Ba người các ngươi, một cái phụ trách quét dọn mặt trăng lặn, một cái phụ trách phòng bếp, một cái khác phụ trách trả tài, đương nhiên, ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi đi tìm đồ đệ của các ngươi. Dù sao ta yêu thần bên trong nhiều như vậy binh sĩ, có thể bái các ngươi vi sư cũng không mất là một chuyện tốt. Lại đi hướng về Sích Hà tông trên đường, Liễu Minh cùng ba vị này lão giả nói rất nhiều sự tình, nhưng mà trong đó chủ yếu nhất chính là hy vọng bọn họ có thể quy tâm tại Yêu thần tông, hắn thật sự là không hy vọng hôm nay phát sinh ở Sích Hà tông chuyện trên người, có một ngày sẽ phát sinh tại trên thân Yêu thần tông. Tiêu Diêu Ngươi là từ đâu đụng tới như thế một cái tiểu tử thú vị, ta phát hiện ta là càng ngày càng ưa thích hắn." Lão giả nhìn xem Liễu Minh bóng lưng rời đi, đối với nhặt nói, mà Tiêu Diêu đang nghe sư tổ mà nói phía sau, cũng là lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. "Tông chủ, cho tới bây giờ giống như là một cái người vô pháp suy xét đấu, thậm chí có thể ngay cả chính hắn cũng không biết mình là một cái dạng gì người." Ha ha ha. "Nhưng mà, tại lão giả nghe được Tiêu Diêu mà nói phía sau nhưng là phá lên cười, nhưng mà Tiêu Diêu nhưng lại không biết lão giả là vì sao mà cười." Tiểu Lục Tử Về sau ngươi nhất định định phải thật tốt đi theo hắn học tập, có lẽ ở trên người hắn, ngươi có thể học được rất nhiều thứ, xa xa muốn so ta dạy ngươi độ vật trọng yếu hơn. Tiêu Diêu đang nghe lão giả lời nói phía sau, không khỏi ngươi dại, bởi vì hắn chưa từng có nghe qua sư tổ sẽ như vậy tán dương một người, cho dù là trước đây, sư phó của hắn cũng đồng dạng không có, từng chiếm được lão giả dạng này tán dương. Có thể tưởng tượng được Liễu Minh trong lòng của hắn có cao độ cao, điều này cũng làm cho Tiêu Diêu càng thêm chắc chắn, về sau nhất định phải thề sống chết truy tìm Liễu Minh một chân. Sư tổ, ta có thể cùng ngài thương lượng một vấn đề không? Lão giả đang nghe Tiêu Diêu vẽ phía sau, vẽ mặt vô cùng nghi hoặc đem thân thể của mình quay lại, hắn mười phần muốn biết, Tiêu Diêu đến tụt cùng muốn cùng hắn nói cái gì. Kỳ thực tại trong lòng ông lão, đã đại khái đoán được, Tiêu Diêu muốn nói cái gì, nhưng có đôi khi nhường chính hắn nói ra so với người khác, vì hắn điểm phá trọng yếu hơn. "Sư tổ, ta muốn từ bỏ tông môn môn chủ vị trí này, ta cảm thấy có một con đường càng thêm thích hợp ta." Lão giả đang nghe Tiêu Diêu mà nói phía sau, hết sức bình tĩnh, cũng không có lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, phàm phất đây hết thảy hắn đã sớm biết. "Sư tổ, chẳng lẽ ngài không có cái gì muốn nói sao?" Mà ở lúc này, tên lão giả kia lại nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, sau đó một mặt thâm tình nhìn xem Tiêu Diêu, thản nhiên nói, "Tại vài thập niên trước ta liền đã biết ngươi tính cách, trước đây ta liền đã nói cho ngươi sư phó, áo ngực một cái khác người nối nghiệp. Chỉ là để cho ta không có nghĩ tới là, sư phó ngươi không có tìm được người nối nghiệp liền đã vẫn lạc ở tiên ma bên trong chiến trường, cho nên trọng trách này mới không thể không phó thác ở trên người của ngươi. Tất nhiên bây giờ ta trở về, ngươi muốn đi làm cái gì liền đi đi, có lẽ mấy ngày nữa, ta liền có thể tìm được một cái thích hợp người nối nghiệp." đến lúc đó ta có thể cũng sẽ đi tiểu tử kia tông môn ở lại một thời gian. Ha ha ha. Lao tử tại mới vừa rồi nói rất lời sau đó liền phá lên cười, mà tiêu diêu ở thời điểm này cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì hắn mười phần biết mình sư tổ tính cách, tất nhiên sư tổ đã nói như vậy, vậy thì mang ý nghĩa cái này tông môn cùng mình không có quá đại quan hệ. Cảm tạ sư tổ. Ngay lúc này tiêu diêu đột nhiên đối với lao giả nói, nhưng mà lao giả lại đối với hắn lắc lắc tay của mình. Con đường của ngươi cuối cùng vẫn là cần chính ngươi đi. Chương sáu Mấy ngày nay ngươi liền lưu lại bên cạnh ta à, sư phụ ngươi chết sớm, có thật nhiều đồ vật còn không có truyền cho ngươi. Ngay tại Tiêu Diêu mừng rỡ thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào Tiêu Diêu trong tai. Liên thấy ở thời điểm này, Tiêu Thiên Tung một mặt bình tĩnh nhìn Tiêu Diêu, phảng phất mới vừa nói tới mà nói chính là một trò đùa đồng dạng. Cái này khiến Tiêu Diêu nhất thời cảm thấy thế giới một vùng tăm tối, vốn là Tiêu Diêu đã làm tốt dự định, tuổi lưu minh chinh chiến tiên vực, nhưng là bây giờ hết thảy đều tan vỡ. Ngươi cũng không cần thất vọng như vậy, chỉ cần ngươi lý giải rất nhanh, hoàn toàn vẫn có cơ hội cùng hắn chinh chiến tiên hạ. Hơn nữa phiến thiên địa này cuối cùng vẫn là quá nhỏ, căn bản không phải hắn sân khấu. Tiêu Diêu đang nghe Tiêu Thiên Tung hóa phía sau, lập tức đuổi kịp, nhưng mà Tiêu Thiên Tung chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, không nói lời nào. Lúc này Lăng Tiêu Tông đã lần nữa bình tĩnh lại, hết thảy đều lộ ra như vậy có thứ tự, nhưng mà Tiêu Thiên Tung nhưng nhìn ra rất nhiều không đủ. Ai? Tiêu Thiên Tung không khỏi thở thật dài một cái, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía tông môn phía sau sân mạch. Liền thấy ở tòa này, trên dãy núi có một đạo nhìn thấy mà giật mình với kiếm. Sư tổ, ngài đến tụt cùng là có ý tứ gì? Tiêu Thiên Tung đang nghe Tiêu Diêu hỏi thăm phía sau, không khỏi vì hắn vô tri mà cảm thấy bất đắc dĩ, cái này cũng càng thêm xác định Tiêu Thiên Tung phỏng đoán. Tại hắn đại đồ đệ trước khi chết chính xác không có nói cho tiểu tử này quá nhiều đồ vật, dù sao có nhiều thứ chỉ có theo thời gian trôi qua đã sớm bị mọi người lãng quên ở trong năm tháng. Người bây giờ, đơn thuần giống như là một trang giống như giấy trắng, thậm chí ngay cả thế giới này cơ bản nhất song song nguyên tắc cũng đều không hiểu. Tiêu Diêu đang nghe chính mình sư tổ Tiêu Thiên Tung mà nói phía sau cũng lập tức không lời có thể nói, bởi vì Tiêu Thiên dù nói cũng không sai, mình quả thật giống như là một cái tiểu bạch như thế nhưng mà tiêu diêu có trời sinh là một cái tính nô nóng, thế là tại tiêu thiên tung vừa mới nói dứt lời sau đó tiêu diêu liền thúc giục cái này tiêu thiên tung nói việc này nói cho hắn biết tiểu lục tử những chuyện này cũng không phải mấy câu liền có thể nói xong ngươi theo ta trở về ta chậm rãi nói việc này nói cho ngươi thuận tiện vì ngươi giải quyết một cái ngươi trong tu luyện vấn đề tiêu thiên tung lại nói xong sau liền hướng về tông đi vào nhưng ngay lúc này tiêu diêu đột nhiên sư tổ giống như hướng về phía tông môn phía sau đại khí thế là hắn liền học tiêu thiên tung bộ dáng lẳng lặng nhìn tông môn phía sau đại sơn qua rất lâu Tiêu Diêu cũng không hiểu rõ sư tổ vì sao lại hướng về phía một tòa sơn phát sinh thở dài. Sau đó Tiêu Diêu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu liền hướng về Tiêu Thiên Tung đuổi theo. Hắn có thể không biết đạo này vết kiếm là lúc trước lăng Tiêu Tông đời thứ nhất Tông chủ lưu lại, nhưng mà tại Tuế Nguyệt xâm nhập phía dưới, đạo kia vết kiếm cũng đã sắp không có tin tức biến mất. Hơn nữa đạo kia vết kiếm cũng đã chứng minh trước đây lăng Tiêu Tông địa vị, nhưng là bây giờ nhưng cũng sẽ không còn tồn tại. Cái này khiến Tiêu Thiên Tung làm sao có thể không thở dài đâu. 12. Tông chủ, phía trước chính là Sích Hà Tông, ngài có cái gì chỉ lệnh sao? Ngay lúc này, Kiếm Vô Ngân đột nhiên đi tới Liễu Minh trước người, cung kính đối với Liễu Minh nói: "Ngươi dẫn theo đệ tử liền ở chỗ này chờ à? Ta đi trước làm một ít chuyện, một hồi các ngươi nghe ta mệnh lệnh tại tiến công." "Nhớ lấy, tại mệnh lệnh của ta còn không có hạ đạn, tuyệt đối không cho phép trong tông môn bất cứ người nào tiến vào xích Hà Tông sân cửa." Kiếm Vô Ngân khi nhìn đến Liễu Minh nghiêm túc biểu lộ phía sau, lập tức đáp ứng xuống, dù sao trong lòng của hắn cho rằng, tất nhiên Liễu Minh đều nói như vậy, liền nhất định có chính hắn cách nhìn. Mà hắn chỉ là một cái ngoại môn đại trưởng lão, chỉ cần làm đến phục tùng mệnh lệnh là được rồi có lẽ liễu minh đem chuyện này giao cho người khác còn có chút không yên lòng nhưng mà giao cho kiếm vô ngân hắn nhưng là hết sức yên tâm bởi vì liễu minh biết kiếm vô ngân trời sinh chính là một cái kiếm ngu ngốc đối với kiếm hắn có thể làm được dung hội quan thông nhưng mà đang làm người phương diện hắn liền hết sức chết đầu gốc hơn nữa liễu minh tin tưởng tại tự mình đi phía sau dù là hắn là xích hà tông cửa đệ tử hay là trưởng lão cũng đừng hỏng từ nơi này thông qua ba người các ngươi liền theo ta đi thôi ba minh xích hà tông trưởng lão khi nhìn đến một màn này thời điểm lập tức trợn tròn mắt bởi vì bọn hắn tưởng tượng kết quả không phải như thế. Thế là trong lúc nhất thời đứng tại chỗ không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng mà ngay tại ba người lúc sắp đi, lại trực tiếp bị Kiếm Vô Ngân ngăn lại. "Kiếm trưởng lão, ngài đây là ý gì?" Ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Kiếm Vô Ngân, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà tại Kiếm Vô Ngân mở miệng sau đó, ba người lập tức không biết nên nói thế nào. "Vừa mới tông môn nói, không có mệnh lệnh của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể đi qua từ nơi này." Liễu Minh phát hiện ba người vẫn không có cùng lên đến, liền xoay đầu lại đi tìm ba vị này xích Hà Tông trưởng lão, từ đó cũng liền thấy cảnh này. Kiếm Vô Ngân Ngươi đang làm cái gì? Liễu Minh khi nhìn đến một màn này lúc, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải, hắn gặp qua kỳ hoa, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua như thế kỳ hoa người. Tông chủ, ta đây không phải tại dựa theo mệnh lệnh của ngài không đồng ý bất luận kẻ nào qua sao? Liễu Minh đang nghe Kiếm Vô Ngân lời nói phía sau, lập tức không biết nên nói gì. Chương 613. Ngươi để bọn hắn ba người đến đây đi. Bọn hắn đi không được, ta như thế nào đi làm việc tỉnh, ngươi có thể hay không động một chút ngươi cái kia đầu hốc heo à? Liễu Minh dùng ngón tay chỉ vào Kiếm Vô Ngân đầu, một mặt bất đắc dĩ nói. Liễu Minh thật sự là không biết kiếm vô ngân đầu hốc là thế nào dán dấp, dễ dàng như vậy lý giải mà nói đến chỗ của hắn phảng phất như là một câu khó có thể lý giải được thiên nhân đồng dạng. Tông sáu, tông chủ, ta đây không phải tại dựa theo ngài nói làm sao sáu. Kiếm vô ngân một mặt ủy khuất ngủ, một mặt vô tội nhìn xem Liễu Minh. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này phía sau lập tức không biết nên nói cái gì. Thế là Liễu Minh mang theo ba triệu xích hà tông trưởng lão vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này. Liễu Minh sợ mình đợi ở chỗ này nữa sẽ trở nên cùng kiếm vông ngân như thế. Liêu Tông chủ, ngươi là từ đâu tìm đến nhân tài như vậy? Cách xích Hà tông tông môn cách đó không xa, bốn người thở hổn hển không biết tại trò chuyện cái gì. Đây là ta từ Kiếm Thần tông đào tới. Liêu Minh khoát tay hào hướng về phía ngoài ra ba người nói, bây giờ xích Hà tông đến, kế tiếp làm như thế nào, không cần ta dạy cho các ngươi đi. Ở thời điểm này, Liêu Minh trên mặt đột nhiên biến nghiêm túc lên, trên mặt tại không có vừa mới như vậy vui cười. Ba vị trưởng lão khi nhìn đến Liêu Minh sắc mặt sau đó, vội vàng tỏ thái độ. Dù sao đây chính là liên quan đến Liêu Minh đại kế, không cho phép có nửa điểm lơ là. Liêu Tông Chủ, ngài cứ yên tâm đi, chúng ta tất nhiên sẽ đem chuyện này làm được thật xinh đẹp. Liêu Minh đang nghe ba vị lão giả tỏ thái độ sau đó, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng lập tức liền như thế, Liêu Minh trong lòng vẫn không có thả xuống hướng về phía mấy người cảnh giác. Dù sao có câu nói tốt, gọi là không nên có tâm hại người, tâm phòng bị người không thể không. Đây chính là vĩ đại Hồng Ứng Minh dùng chính mình thân sinh kinh lịch nói cho chúng ta biết vĩ đại triết lý, chúng ta như thế nào có thể không khiêm tốn học tập đâu. Tốt, đã như vậy liền bắt đầu hành động a. Liêu Minh nhìn xem ba vị lão giả lạnh nhạt nói, nhưng thời điểm. Liễu Minh trong tay áo đã ẩn nấp cho kỹ một thanh lợi kiếm. Phạm La trước mắt ba người này dám chơi tâm cơ, Liễu Minh tuyệt đối sẽ một ba vị lão giả chém giết tại dưới kiếm, sẽ không lưu một tia tình cảm. Liễu Minh đến nay vẫn như cũ còn nhớ rõ câu chân thực không thể lại chân thực mà nói, nhất tử với kẻ địch chính là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn. Mặc dù Liễu Minh sẽ không phụ người trong thiên hạ này, nhưng mà hắn cũng đồng dạng không hy vọng thiên hạ có người phụ chính mình. Cho nên đang làm bất cứ chuyện gì phía trước, Liễu Minh đều sẽ trước tiên từ người khác góc độ suy tính một chút chính mình. Sích Hà Tông ba vị trưởng lão đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau. Nhìn lẫn nhau một cái, sau đó trong đó cho là lão giả điểm một chút đầu của mình, ba người liền bắt đầu hành động. Liêu tông chủ, ngài một hồi cái gì cũng không cần làm, liền lặng lặng đi theo chúng ta đằng sau là được rồi. Bằng không mà nói rất dễ dàng bại lộ. Liêu Minh đang nghe người này lời nói phía sau, nhàn nhạt điểm một chút đầu mình, biểu thị mình đã biết, sau đó liền chẳng hề nói một câu. Ba vị lão giả thấy vậy cũng không có nói cái gì, dù sao Liễu Minh là yêu thần tông tông chủ, cũng át hẳn biết trong đó lợi và hại. Thế là liền dẫn Liễu Minh cứ như vậy nên nga hướng về Sích Hà tông đại môn đi tới. Hơn nữa bất kỳ tần tràng cũng không có làm. Mặc dù Liễu Minh tại trong tiên vực hết sức nổi danh, nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người biết. Liễu Minh danh tự cũng liền giới hạn tại mấy đại tông môn cao tần biết, đến nỗi những người khác liền không biết gì cả. Đến từ người nào, báo lên tính danh. Ba vị Sích Hà tông trưởng lão mang theo Liễu Minh mới vừa đến tông môn phía trước liền bị vài tên trông coi tông môn đệ tử ngăn lại, Liễu Minh thấy vậy cũng không có nói một câu nói, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem ba người khác. Ngươi là mới tới đệ tử a, ngay cả chúng ta cũng không nhận ra. Chúng ta là chấn thủ Lăng Tiêu tông trưởng lão Hôm nay trở về tông xử lý một ít chuyện. Chắc hẳn tại tông chủ trước khi rời đi cũng cùng các ngươi nói qua sự hiện hữu của chúng ta. Một cái nhìn xem hướng về phía giữ cửa đệ tử không kiêu ngạo không tự tin nói, từ tiếng nói của hắn bên trong căn bản nghe không ra người này hỉ nộ ai ố, Liễu Minh không khỏi có chút bội phục lão giả này, đây mới gọi là làm khoác lác không làm bản nháp. Là bốn vị trưởng lão a, là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, còn xin chớ trách. Hai tên đệ tử kia nghe xong là tông môn bên trong trưởng lão, lập tức lộ ra thần sắc cung kính, không có chút nào vừa mới bất mãn thần sắc, tại trên mặt của bọn hắn viết đầy lệnh nọ tri ý. Liêu Minh khi nhìn đến một màn này, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, có dạng gì Tông Chủ sẽ có cái đó dạng đệ tử, đơn giản chính là một cái bộ dáng cắt ra. Nhưng mà vị lão giả kia đối với tên đệ tử này định đoạt cũng không có quá mức để ý, hướng về phía hắn khoát tay háo liền đi vào trong. Liêu Minh gặp sự tình đã giải quyết hoàn tất, liền cũng theo ba vị lão giả hướng trong Tông môn đi đến. Liêu Tông Chủ, chúng ta trực tiếp đi bảo khổ sao? Rời đi sơn cự rất xa xa một khối hoang tàn vắng vẻ trên đường, ba vị lão giả đột nhiên dừng bước, hướng về phía Liêu Minh dò hỏi. Liêu Minh ngay song, ba vị lão giả là là ám chỉ chính mình. Sách Hà Tông còn có đồ tốt. Sách Hà Tông còn có khác bảo địa sao? Sách Hà Tông còn có một chỗ kiếm bích Chương 614. Quan kiếm bích Liễu Minh đang nghe lão giả lời nói phía sau, lộ ra một mặt vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, thiên hạ hi hữu nhất quan kiếm bích cư nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Phải biết, quan kiếm bích tại tứ đại siêu cấp tông môn cũng không nhất định tồn tại, không nghĩ tới, ở nơi này nho nhỏ Sách Hà Tông vậy mà lại xuất hiện dạng này kỳ quan. Cái này khiến Liễu Minh nhất thời có chút tâm động, nhưng mà Liễu Minh biết, quan kiếm bí không cách nào mang đi. Trừ phi ngươi có rời núi năng lực, bằng không ngươi cũng chỉ có thể nhìn một chút. Này ngược lại là để cho ta có chút kinh ngạc, không nghĩ tới một cái nho nhỏ xích hà tổng cư nhiên sẽ có dạng này chân bảo hiếm thế. Mặc dù Liễu Minh đối với kiếm bích hết sức kinh ngạc, nhưng mà Liễu Minh vẫn là hết sức bình tĩnh, bởi vì hắn biết có nhiều thứ là thuộc về một người cơ duyên. Mà quan kiếm bích chính là như thế, chỉ cần ngươi cơ duyên đến, tự nhiên sẽ từ quan kiếm trong vách nộ được một loại kiếm ý, thậm chí là một bộ kiếm pháp. Hơn nữa quan kiếm trong vách kiếm pháp cũng là một chút thượng cổ đại năng giả lưu lại xuống nhưng mà có thể lĩnh ngộ bọn hắn người nhưng lại ít càng thêm ít cái này cũng từ đó làm cho võ đạo xuống dốc bởi vì dưới sự bảo mòn của năm tháng có quá nhiều quý báu công pháp bởi vì không người tập được chỉ có thể trôn giấu trong năm tháng khối này quan kiếm bích từ xây tông sơ kỳ liền tồn tại ai cũng không biết hắn là tới từ phương nào liêu minh đang nghe lão giả lời nói phía sau không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt xích hà tông mặc dù nắm giữ trí bảo nhưng mà thế nhưng trong tông môn đệ tử không người nào có thể tập được bằng không mà nói xích hà tông đã sương có thể nhất thống tiên ma hai vực mặc dù liễu minh cũng đồng dạng không cách nào đem cái này cả tòa núi dọn đi nhưng mà liễu minh trên người có nhị thập tứ quả định hải thần châu có thể đem trong đó kiếm bích nguyên văn bất động trích ra xuống thậm chí là trong đó kiếm ý cũng là nguyên bản mô hình nguyên dạng cho nên so với xích hà tông bảo khố liễu minh bây giờ để ý hơn chính là khối này kiếm bích chỉ cần có được khối này kiếm bích nhất thống tiên ma hai vực lại có gì khó mặc dù từ kiếm trên vách cảm nộ kiếm ý hết sức khó khăn nhưng mà chớ quên yêu thần tông bên trong thế nhưng là có xương là kiếm ngu ngốc kiếm vô ơn huống hồ còn có liễu minh vị này tồn tại vô địch Cho nên kiếm bích đối với yêu thần tông tới nói, chính là một cái miễn đồng tử, chỉ cần đem bên trong kiếm ý cùng kiếm pháp cảm ngộ đi ra, sau đó vẽ một phần giao cho trong tông môn đệ tử, đến lúc đó, yêu thần sẽ lần nữa tăng gấp đôi. Mang ta đi nhìn một chút cái này cái gọi là quan kiếm bích. Liễu Minh mang theo ba vị trưởng lão nhận nói, nhưng mà cái này khiến ba vị trưởng lão có chút nóng nảy, dù sao thời gian của bọn hắn cũng không nhiều, nếu như Liễu Minh bởi vì nhất thời đốn ngộ mà duyên ngộ, kết quả đem khó mà tưởng nổi. Liễu tông chủ, ta cho là chúng ta vẫn là đi trước bảo khố a, quan kiếm bích là ở chỗ này không người nào có thể mang đi, chúng ta hoàn toàn không cần phải gấp. Nhưng mà thời gian của chúng ta có hạn, ai cũng không biết tông chủ lúc nào sẽ trở về, cho nên vẫn là trước đem chính sự song xuôi a. Liễu Minh đang nghe lão giả này mà nói phía sau vô cùng tán đồng điểm một chút đầu của mình, sau đó liền theo ba vị lão giả hướng về xích Hà Tông bạo khổ mà đi. Đây là dọc theo đường đi bọn hắn đụng phải rất nhiều đệ tử, cái này khiến Liễu Minh càng thêm tin tưởng vững chắc, quân mạc lúc này vẫn như cũ còn có dấu hậu chiêu, mặc dù hắn đại bộ phận thực lực cũng đã đầu nhập vào bên trong chiến trường. Lúc đó lại có ai sẽ biết hắn đến tận cùng ẩn tàng bao sâu. Loại người này cũng là kẻ đáng sợ nhất, bởi vì người xưa nay sẽ không biết hắn có bao nhiêu át chủ bài. Có thể tại ngươi bất tri bất giác cũng sẽ bị dạng này người giết chết, cho nên cái này khiến Liễu Minh càng thêm cẩn thận. Dù sao quân mặc trong lòng của hắn chính là một cái âm hiểm tiểu nhân. Bất tri bất giác, Liễu Minh theo ba vị trưởng lão đã tới một tòa trước đại điện, nhưng mà nhường Liễu Minh ly kỳ là tòa đại điện này hết sức cũ nát, thậm chí ngay cả một tia linh lực ba động cũng không có. Hơn nữa tòa đại điện này bên ngoài không có một cái nào đệ tử trông coi. Liễu Minh nhìn xem tòa này cũ nát đại điện, không khỏi hết lên khoe miệng của mình. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Xích Hà Tông bên ngoài bên cạnh huy hoàng như vậy, ở nơi này không muốn người biết chỗ, vẫn còn có cũ nát như vậy lại điện. Nhưng mà kế tiếp lao giả lời nói lại làm cho hắn giật nảy cả mình, nhưng hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng. Liêu Tông chủ, toa đại điện này chính là Xích Hà Tông bảo hộ. Cái gì? Các ngươi xác định các ngươi không có nhớ lầm sao? Ở đây đã rách nát thành dạng này, làm sao lại là Xích Hà Tông đại điện? Liêu Minh nhìn xem đã bị cho bụi chất đầy trước đại điện bậc thang, xem xét liền biết ở đây đã hoang phí rất lâu. Nhưng là bây giờ ba vị lão giả vậy mà nói đây là Sích Hà tông đại điện. Cái này khiến Liễu Minh trong lúc nhất thời căn bản khó mà tin được, Liễu Minh trong lòng vẫn cho là Sích Hà tông bảo khố là cỡ nào huy hoàng cùng bá khí, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến vậy mà lại là một cái đã hoang phế cái đại điện này. Ba vị lão giả khi nhìn đến Liễu Minh biểu lộ phía sau, trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, bởi vì trước đây bọn hắn lại biết đây là Sích Hà tông bảo khố thời điểm, cũng là đồng dạng không thể tin được, nhưng đây chính là một sự thật. Liễu Minh nhìn ba vị lão giả biểu lộ cũng không giống là nói đùa nữa. Thế là hướng về phía ba vị lão giả nhỏ giọng dò hỏi: "Các ngươi thật xác định?" Chương 615. "Liêu tông chủ, ta biết ngươi nhất thời khó mà tin được, nhưng trước mắt ngươi tòa đại điện này, đích đích sắc sắc chính là xích Hà tông bảo khố." Lão giả đang nghe Liễu Minh hỏi thăm phía sau, vội vàng hướng hắn hồi đáp, dù sao cho dù ai xem ra, ở đây đều khó có khả năng là bảo khố vị trí. Thế là Liễu Minh liền bán tín bán nghi hướng về đại môn đi tới, lại bị một cái trưởng lão trực tiếp kéo lại. "Ngài đây là ý gì?" Liễu Minh mười phần không vui nhìn xem người trưởng lão này, mà người trưởng lão này vội vàng lắc lắc tay của mình, hướng về phía liêu minh nói ngài trước tiên không nên gấp gáp chung quanh nơi này chứa cấm kỵ liêu minh đang nghe lão giả lời nói phía sau không khỏi hơi nghi hoặc một chút bởi vì tại trong cảm nhận của hắn cũng không có bất kỳ linh lực ba động tất nhiên không có linh lực lại nơi nào sẽ có trận pháp liêu tông chủ ta biết ngài đang nghi ngờ cái gì mặc dù ngài cảm giác không thấy có bất kỳ linh lực ba động nhưng mà ta phải nói cho ngươi tòa đại điện này chung quanh hiện đầy trận pháp nhưng phàm là đã dẫm vào không nên đạp đổ vật tất nhiên sẽ nhường ngươi lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh giới liêu minh đang nghe lão giả lời nói phía sau không khỏi vô vô bộ ngực của mình. Hơn nữa hướng vị lão giả kia nói lời cảm tạ, nếu như không phải là nàng mà nói, mình bây giờ có thể liền đã bị vây khốn vào trận pháp bên trong. Nhưng mà liêu tông chủ, chúng ta chỉ có thể mang ngươi tiến vào cái này ngoại vi trận pháp, bên trong trận pháp còn cần liêu tông chủ chính ngài đi phá giải. Nhưng mà chỉ cần ngài tiến nhập ngoại vi trận pháp, mặc kệ bên trong có bao nhiêu độc tính, người bên ngoài cũng sẽ không nghe được. Liêu Minh đang nghe lão giả lời nói phía sau, không khỏi lộ ra một tia vẻ mặt nghiêm túc. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, xích hà tông trận pháp vậy mà như thế kỳ hoa ngoại vi trận pháp để cho người ta khó mà phát giác nhưng mà bên trong trận pháp nhưng lại kỳ diệu như vậy bất quá cái này cũng cho Liễu Minh sáng tạo ra cơ hội dù sao Liễu Minh ở trên trận pháp không phải hết sức tinh thông có nhiều chỗ hắn chỉ có thể dựa vào man lực đi phá giải dù sao có đôi lời nói hay lắm gọi là nhất lực phá vạn pháp tốt ta đã biết Liễu Minh hướng về phía ba vị lão giả thản nhiên nói dù sao minh trong lòng cho rằng mấy vị này lão giả mặc dù là xích hà tông trưởng lão hơn nữa còn là quân mặc thật tín có thể biết nhiều như vậy đã không phải quân mặc là một cái dạng gì người Liễu Minh mười phần hiểu rõ. Bọn hắn biết đến đã tính toán nhiều, cho nên Liễu Minh cũng không có câu ván hận gì. Cũng là tốt, không có cảm giác được chính hắn ý tứ. Ba vị lão tử khi nhìn đến Liễu Minh sắc mặt phía sau, không khỏi thở ra một cái thật dài, dù sao tại một ít chỗ bọn hắn vẫn là lừa gạt Liễu Minh, nếu như Liễu Minh trách phạt bọn hắn, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Mấy vị còn có gì muốn nói không? Nếu như không có, chúng ta liền bắt đầu vào trận a. Liễu Minh nhìn trước mắt đổ nát đại điện, một mặt nghiêm túc nói, đến bây giờ hắn đều không có hiểu rõ quân mặc vì sao lại đem bảo đạm kho thiết lập tại ở đây. Bất quá Liễu Minh cũng nghĩ minh bạch một sự kiện, càng là không làm người khác chú ý chỗ thường thường có dấu trọng yếu bà bối. Sau đó, ba vị lão giả mang theo Liễu Minh liền hướng về trong đại điện lại đi, tại bọn hắn vừa mới leo lên thứ nhất nấp thang thời điểm, bốn phía tràng cảnh cũng thay đổi. Liễu Minh ở thời điểm này, mới thật sự là tin tưởng ba vị này lão giả lời nói, bởi vì tại bên cạnh hắn tồn tại một chút mịt mờ không biết chú ngữ, mặc dù người khác không nhìn thấy, lúc đó Liễu Minh lại có thể rõ ràng cảm giác được. Hơn nữa tại những này chú ngữ trên thân còn có năng lượng cường đại, phàm là có người vô ý xâm nhập ở đây, Tất nhiên sẽ bị những chú nữ này đánh sát, thậm chí không lưu một điểm vết tích. Liêu Minh ở thời điểm này cũng may mắn, chính mình mang theo ba vị này lão giả, bằng không mà nói, kết quả liền thật không thể tưởng tượng nổi. Liêu Tông chủ, ở trong đó đồ vật, ngài nhớ kỹ nhất định không thể vận động, bằng không mà nói, mong sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Tại Liêu Minh vẫn còn đang đánh lượng bốn phía thời điểm, một lão giả đi tới bên cạnh hắn, cung kính đem chuyện này nói cho hắn. Liêu Minh cũng đồng dạng minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng không có lấy quá nhiều vấn đề, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lão giả khi nhìn đến Liêu Minh thái độ sau đó tiếp tục hướng phía trước đi tới, tại trong lúc đó liễu minh gặp được sớm đã biến mất ở thế gian thượng cổ đại trận, chẳng qua là những người này không biết tôi, thậm chí những thứ này chính trị và pháp luật cũng là một vòng bộ một vòng, phàm là xâm nhập bên trong một cái trận pháp, trong này tất cả trận pháp đều sẽ đồng thời khởi động, cho nên phàm là có người vô ý xông vào nơi này, cơ hội không có người có thể sống ra ngoài, dù sao ở đây ẩn chứa sát trận thượng cổ, cho dù là đại la kim tiên đi tới nơi này, cũng đồng dạng đều phải đem mệnh lưu lại. liễu minh khi nhìn đến từng cảnh tượng ấy sau đó, hắn không khỏi có chút yếu kỳ. Xích hà tông đời thứ nhất tông chủ đến tổn cùng là người nào. Vì sao lại ở đây bố trí xuống nhiều như vậy sát trận, vẹn vẹn chỉ là vì phòng ngừa người khác tiến vào bảo khấu sao. Nếu như chỉ có một riêng chỉ là vì phòng ngừa người khác tiến vào ở đây, hoàn toàn không cần thiết bố trí nhiều như vậy sát trận. Liêu Minh như thế nào cũng nghĩ không thông, thế là đến cuối cùng ở giữa từ bỏ vấn đề này. Liêu Minh theo ba người không biết đi được bao lâu, nhưng mà Liễu Minh có thể cảm giác rõ ràng đến, chính mình từ đầu đến cuối đều tại trên một bậc thang bên xoay quanh, hơn nữa chưa bao giờ rời đi. Chương 616 liệu Tông chủ chúng ta chỉ có thể mang ngươi tới đây, con đường sau đó cần chính ngài đi. tại Lưu Minh Hàm tại thành thị tòa này đại thanh cấu tạo thời điểm ba vị Lão tổng đột nhiên dừng bước hướng về phía Lưu Minh cung kính nói cũng chính là đạo thanh âm này đem Lưu Minh từ suy nghĩ của mình bên trong kéo lại Lưu Minh hướng về phía ba vị trưởng lão lắc lắc tay của mình ra hiệu hắn đã hiểu. ở thời điểm này Lưu Minh cũng rõ ràng cảm giác được mình đã đi tới đệ nhị bậc thang nhưng mà phía trên này trận pháp Lưu Minh nhưng là có thể cảm giác rõ ràng đến mặc dù hắn không hiểu rõ lắm trận pháp nhưng mà cũng có thể là có thể sương tụng đại sư Lưu Tông chủ. Ngươi phải cẩn thận à? Chúng ta ngay tại phía sau ngươi đi theo, có chuyện gì ngài trực tiếp trao đổi chúng ta là được rồi. Lúc đó ba người chúng ta đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, cho nên không giúp được ngài quá nhiều, cho nên vẫn là phải dựa vào chính ngài mới có thể cầm tới đồ vật bên trong. Liêu Minh tại nghe xong lão giả lời nói phía sau, liền vươn tay ra cảm giác trận pháp, nhưng mà hắn phát hiện, bên trong trận pháp rõ ràng so phía ngoài trận pháp yếu rất nhiều, phảng phất như là tiểu vu gặp đại vu đồng dạng. Liêu Minh khi nhìn đến một màn này phía sau, không khỏi khoẹt miệng hơi hơi dưng lên điều này cũng làm cho Liễu Minh càng thêm xác định vốn là thủ hộ tòa đại điện này chỉ có phía ngoài trận pháp mà bên trong trận pháp là về sau mới thêm vào Liêu Tông chủ ngài cẩn thận một chút cũng không nên làm bị thương chính mình bằng không chúng ta không cách nào hướng ngài Tông môn đệ tử cùng trưởng lao gia phó không sao liền thấy Liễu Minh đột nhiên duỗi ra hai tay của mình hướng về phía trên không vẽ lên một đạo trận pháp nhỏ nhưng mà ở nơi này đạo trận pháp thành về sau liền trực tiếp hướng về bên trong trận pháp nhẹ nhàng đi vào sau đó Liễu Minh trực tiếp đi vào bên trong trong lúc đó không có chịu đến một điểm ngăn cản cái này khiến Sích Hà Tông ba vị trưởng lao trưởng lớn hai mắt, bọn hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến. Liễu Minh cư nhiên đối với trận pháp có cao như vậy lĩnh ngộ, chỉ là bọn hắn không biết, Liễu Minh ở trên trận pháp tạo nghệ kỳ thực hết sức nhỏ yếu, chỉ có thể được xưng là mới nhập muôn cảnh, chủ yếu vẫn là bên trong trận pháp thật sự là quá kém, căn bản không đi được chân thực trận pháp xứ mắt. Cho nên Liễu Minh mới có thể thật sao nhẹ nhõm phá giải bên trong trận pháp, nhưng mà ngay tại bốn người tới cửa đại điện thời điểm, Liễu Minh đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn phát hiện miệng xuất hiện lần nữa một đạo mịt mở trận pháp đạo này trận pháp cũng không giống như vừa mới Liễu Minh phá trừ những cái kia trận pháp, pháp hẳn là cùng phía ngoài thủ hộ đại trận xuất từ một người chi thủ, cũng là lợi dụng một chút mịt mờ chú ngữ từ đó khắc ra đại trận loại trận pháp này đối với Liễu Minh tới nói vẫn có một ít khó khăn, dù sao phá trận cần tìm được trận nhãn, nhưng là bây giờ Liễu Minh nơi nào có nhiều thời giờ như vậy đi tìm trận pháp này trận nhãn, thế là Liễu Minh liền đối với phía sau mình ba vị trưởng lão dò hỏi, ngươi không biết trước mắt trận pháp này đi như thế nào sao? Nhưng mà ba vị lão giả đang nghe Liễu Minh hỏi thăm phía sau cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó liền lắc đầu, dù sao quân Mặc sẽ không nốc đến đem tất cả bí mật đều nói cho ba người này. Vốn là Liễu Minh cũng không có báo hy vọng quá lớn, ba vị phản ứng của lão giả cũng như hắn vừa mới nghĩ như vậy, thế là vào lúc này, Liễu Minh tử nhỏ quan sát đến môn thượng những cái kia mịt mở chú ngữ. Rất nhanh, Liễu Minh liền phát chút những chú ngữ này, xây dựng đại trận cũng không có lực sát thương, mà không muốn phía ngoài sát trận như thế, trực tiếp gây nên người vào chỗ chết. Đạo này trận pháp chỉ là phổ thông trọng lực trận, nếu có tòa đại điện này chìa khóa, đại điện đại môn rất dễ dàng liền có thể mở ra, nhưng mà nếu như không có đại điện chìa khóa Trừ phi ngươi có thể phá giải đạo này trận pháp, bằng không mà nói liền vĩnh viễn đừng nghĩ đến đi vào. Bởi vì cánh cửa này tại trận pháp gia trì, trọng lực hoàn toàn có thể đạt đến 9 tòa sơn trọng lượng, có thể tưởng tượng được, trọng lượng của hắn là đáng sợ bao nhiêu. Mặc dù tu luyện người có thể làm được rời núi vận hải, nhưng mà muốn bằng vào cánh tay mình lực lượng, đi di chuyển 9 tòa sơn, đây là tuyệt đối không thể nào. Cho nên trong lúc nhất thời, Liễu Minh cũng đồng dạng không biết mình nên làm cái gì, dù sao đây đối với bất luận kẻ nào tới nói cũng là một cái cực lớn nan đề. Liêu tông chủ, kế tiếp chúng ta phải làm gì? một ông lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem liễu minh nhưng bây giờ liễu minh cũng đồng dạng lâm vào hoang mang loại này nhưng mà ngay tại lúc này liễu minh trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo tinh quang sau đó liền thấy liễu minh chậm rãi hướng về đại ân cửa đi tới cái này khiến ba vị lão giả không biết liễu minh đến tận cùng muốn làm gì các ngươi xác định bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì bên ngoài đều nghe không đến sao liễu minh một mặt nghiêm túc nhìn xem ba vị xích hà tông trưởng lão trên mặt không có chút nào một điểm đùa giỡn thần sắc ba vị trưởng lão đang nghe liễu minh hỏi thăm phía sau ngơ ngác điểm một chút đầu của mình chính là chính mình đối với chuyện này chắc chắn. Nhưng mà Liễu Minh nghĩ tới phương pháp rất đơn giản, tất nhiên chính mình không cách nào thôi động đạo này đến đại môn, vậy ta liền đem đạo này đập nát không phải liền có thể. Mặc cho ngươi chín tòa sơn vẫn là vài tòa sơn, hôm nay ta liền là muốn bằng mượn nhất lực phá và pháp để giải quyết ngươi trận pháp. Đông. Tại Lao giả vừa mới điểm xong đầu sau đó, một đạo vang rội tiếng va chạm liền truyền vào trong thai của bọn hắn. Chương 617. Tu La vương tử, ngươi cảm thấy bằng vào tu vi của ngươi, có thể chinh phục chúng ta nhân tộc lãnh địa sao? Bộ Hồng Hy một mặt châm biếm nhìn xem ma tộc Tiểu Vương Tử, Nhường Long Phá Thiên kinh ngạc chính là, trận này tiên ma đại chiến lại là có cái này Tiểu Vương Tử một tay lãnh đạo. Bất quá cái này cũng đồng dạng sâu hơn sợ hãi của bọn hắn, một cái vừa mới xuất đạo ma tộc Vương Tử, liền để nhân tộc liên tục bại lui, chờ hắn trưởng thành, như vậy lại là dạng gì? Cho nên lần này tại bọn hắn là một cái người tâm bên trong, chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết cái này ma tộc Tiểu Vương Tử. Chưa trưởng thành thiên tài, cuối cùng vẫn là một cái phế vật, cho nên Bộ Hồng Hy... Long Phá Thiên bọn người là hoàn toàn không có khả năng nhường ma tộc cái này, tiểu vương tử sống sót trở lại ma tộc. Bất quá điều này cũng làm cho Bộ Hồng Hy cảm thấy có chút hoang mang, thời gian 50 năm đã qua, trước đây tu la ma đế cho dù là nặng đến đâu thường, dựa theo ma tộc tốc độ khôi phục, bây giờ cũng cần phải tốt thất thất bắt bát. Nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, Bộ Hồng Hy không thể không càng thêm cẩn thận, nếu như tu la ma quân thật giấu ở một chỗ nào đó, đây đối với bọn hắn tới nói chính là một hồi đả kích chí mạng. Bộ lão đầu, ngươi không cần khẩn trương như vậy, phụ vương ta lần này căn bản không có đi tới chiến trường. Đối phó các ngươi, có ta một người đầy đủ." Lúc này, ma tộc tiểu vương tử thấy được Bộ Hồng Hy một mặt cảnh giác dáng vẻ, không khỏi cười đùa nói, nhưng mà lời nói này bên trong lại tràn đầy chà phúng. Vốn là Long Phá Thiên vừa định muốn mở miệng mắng to thời điểm, lại bị Bộ Hồng Hy cản xuống dưới, bởi vì Bộ Hồng Hy biết mình vị sư thúc này tính cách, át hẳn mở miệng lại là một chầu thoá mạ. Dạng này ngược lại càng thêm sẽ để cho người của ma tộc xem thường nhân tộc, nhưng mà, Bộ Hồng Hy cũng đồng dạng không phải một cái người dễ chê, liền thấy lúc này, hắn một mặt đồng tình nhìn xem ma tộc tiểu vương tử. "Bộ lão đầu nhi, ngươi đây là ý gì?" tiểu tử, ta thật vì ngươi cảm thấy thông cảm, một cái đã bị tu La ma quân đuổi ra khỏi nhà người, cũng không biết ngươi là nơi nào tới lớn như vậy cảm giác ưu việt. Hơn nữa Bộ Hồng Hy còn thỉnh thoảng rung một cái đầu của mình, phảng phất là tại cảm khái ma tộc tiểu vương tử vận mệnh bất công. Đừng muốn nói bậy, ta là phụ vương thương yêu nhất nhi tử, phụ vương làm sao lại đuổi ta ra khỏi nhà? Tu La ma tộc tiểu vương tử một mặt quật cường nói, tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, Bộ Hồng Hy lời nói lần nữa truyền vào trong thai của hắn. Tiên ma chiến trường tùy thời đều có chết đi tiên ma chiến trường. Nhưng mà ở thời điểm này, Tu Tiểu Vương Tử đã dần dần tin tưởng Bộ Hồng Hy mà nói, có thể hắn còn không biết Tu La Ma Tộc đại thống tập tụ. Mỗi một đời Tu La Ma quân đều sẽ bị phái đi tiên ma chiến trường tiến hành rèn luyện, nếu như có thể sống trở về, hắn tất nhiên sẽ có tư cách kế thừa đời tiếp theo Tu La Ma Tộc tộc trưởng. Nhưng mà chuyện này, Tu La Ma Tộc cũng sẽ không đối với bị phái đi Tu La Chiến Trường Tử để nói, cho nên cái này cũng cho Bộ Hồng Hy cơ hội. Ngay tại lúc Tu La Ma Tộc Tiểu Vương Tử thất hồn lạc phách thời điểm, Bộ Hồng Hy điều động nhân tộc tất cả lực lượng hướng Ma tộc phát khởi tiến công. Bất quá tu la ma tộc tiểu vương tử rất nhanh liền là từ loại này thất lạc bên trong đi ra, lập tức tập kết chính mình đại quân hướng về nhân tộc phát khởi tiến công. Bộ Hồng Hi khi nhìn đến một màn này thời điểm, ý nghĩ trong lòng càng thêm quyết định, cái này ma tộc tiểu vương tử tuyệt đối không thể lưu lại, bằng không tương lai nhất định là nhân tộc tai họa. 12. Môn này hắn mẹ nó chính là dùng cái gì huyền thích làm, đánh lâu như vậy mới lưu lại mấy cái nhàn nhạt, nhạt quyền ấn, cái này còn có để cho người sống hay không? Liêu Minh sở lấy môn tượng quyền ấn thản nhiên nói, hơn nữa trên mặt của hắn lộ ra một bộ không nhịn được thần sắc mà ba vị kia lão giả đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau trong ngáy mắt không biết nên nói thế nào có thể nghĩ ra biện pháp như vậy có thể cũng chỉ có Liễu Minh dạng này người này rồi à không phải trước hết nghĩ tìm kiếm trận pháp trận nhãn mà là trực tiếp lấy lực phá trận mặc dù lần này Liễu Minh đối với cái cửa này thập phần khó chịu nhưng mà hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể tiếp tục cơ chính mình bao cắt đại nắm đấm hướng về phía cánh cửa đá này phát ra công kích máy liệt Liêu Tông Chủ ngài sao không dùng pháp bảo của mình thử một lần ngài dạng này dùng nắm đấm của mình đánh xuống không biết phải chờ đến năm nào. Mã Nguyệt mới có thể mở ra cánh cửa này. Ở thời điểm này, một lão giả lo lắng nói, ở vào trong trận pháp chính bọn họ không biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ có thể nguyên tắc đoán chừng. Liễu Minh đang nghe lão giả này mà nói phía sau, một mặt tán đồng nhìn xem hắn, hơn nữa còn lộ ra một mặt thưởng thức bộ dáng. Sau đó, liền thấy Liễu Minh khí tức trên thân đột nhiên phát sinh biến hóa, Nhị thập tứ khóa định hải thần châu đột nhiên từ Liễu Minh trong thân thể hiện lộ cho tới bây giờ, quay chúng quanh tại Liễu Minh bên người nhanh chóng xoay tròn lấy. Liễu Minh đầu tiên là dùng tay của mình vuốt ve một chút cái này Nhị thập tứ khóa định hải thần châu sau đó liền vận chuyển linh lực của mình, hướng về đạo này cửa đá khổng lồ đụng tới. bành, kèm theo một tiếng tiếng vang to lớn, đồng thời còn nhấc lên rất lớn cho bụi. hắn mẹ nó, ngươi lại cho ta cứng rắn một cái thử xem. chương 618, không phải lửa đảo tức là đạo tặc. mở sao? lúc này, xích hà tông ba vị lão giả cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đại môn vị trí. nhưng mà lúc này, đại môn phía trước đã bị cho bụi che giấu, hoàn toàn thấy không rõ lắm đồ vật bên trong. thế là là cá nhân chỉ có thể lặng lặng chờ đợi bụi bậm rơi xuống. hơn nữa lúc này nhị thập tứ khỏa định hải thần châu lần nữa về tới Liễu Minh bên người. Lúc này Liễu Minh cũng là một mặt khẩn trương nhìn xem đại môn phương hướng, nhưng mà tại cho bụi sắp tan mất thời điểm, Liễu Minh liền thấy được điểm điểm lằng quang. cái này khiến Liễu Minh lập tức sướng đến phát rồ rồi, hắn cho là đại môn đã bị phá vỡ. Nhưng mà hy vọng tới rất nhanh, thất vọng cũng đồng dạng tới rất nhanh. Tại cho bụi hoàn toàn tan mất thời điểm, đại môn xuất hiện lần nữa ở trong mắt mọi người, nhưng mà thần kỳ là, vậy chúng ta phía trước phản xuất hiện một cái màu lam che chắn. Chỉ bất quá ở nơi này đạo màu lam che chắn phía trên đã xuất hiện rất nhiều vết rách. Phản phất tùy thời đều có thể vỡ tan đồng dạng, cái này khiến Liễu Minh cùng ba vị lão giả lập tức tò mò. Bởi vì tại mới vừa rồi Liễu Minh đập đệ đại môn thời điểm, bọn hắn căn bản không có phát hiện đạo này che chắn. Lúc đó đúng lúc này, Liễu Minh đột nhiên nghĩ tới cái gì, chậm rãi bước làm mình con mắt, bắt đầu hồi tưởng vừa mới chính mình đập đệ đại môn lúc chẳng cảnh. Bởi vì trong ký ức của hắn, chính mình phảng phất loáng thoáng nhìn thấy qua dạng này lam quang, hơn nữa chính là tại mới vừa rồi chính mình đập đệ đại môn thời điểm tán đánh ra, cái này khiến Liễu Minh lập tức tiết vào hoang mang bên trong hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ những thứ này làm quang đến tận cùng cùng cánh cửa này có dạng gì liên hệ vì cái gì tại chịu đựng đả kích nghiêm trọng về sau đại môn phía trước sẽ xuất hiện dạng này một đạo che chắn liêu minh tại mới vừa rồi nghiên cứu qua những cái kia mịt mở chú ngữ, từ chú ngữ tạo thành trận pháp hoàn toàn là tại đại môn bên trong như thế nào cũng không khả năng xuất hiện ở đây hơn nữa lúc này một cái trưởng lão cũng đưa ra ý nghĩ như vậy liêu tông chủ này lại không phải là trên cửa trận pháp nhưng mà liêu minh lại lắc đầu hiện rõ là lâm vào có đáng đánh hay không phá đạo này bình phong che chở trong suy nghĩ hắn sợ một khi đánh vỡ đạo này che chắn, đem vào đại điện này trực tiếp hủy đi. dù sao mình đây là tại lấy lực phá trận, rất dễ dàng dẫn đến đại trận này xong, nhưng nếu như cứ như vậy từ bỏ, liễu minh lại cảm thấy hết sức không cam tâm. cuối cùng liễu minh cắn răng, không biết làm một cái dạng gì quyết định. hắn mẹ nó kệ con mẹ hắn chứ, nhiều lắm là tiểu từ bỏ, còn có thể thế nào? tại hướng chi, đồ vật trong này cũng không phải ta, trôn liền trôn a. ba vị lão giả đang nghe liễu minh mà nói phía sau, không rõ liễu minh lại muốn làm cái gì, cũng cảm giác liễu minh đột nhiên là bị cái gì phụ thân đồng dạng, không hiểu đâu sau đó, liền thấy Liễu Minh lần nữa điều động linh lực của mình, khống chế bên cạnh mình nhị thập tứ quả định hải thần châu. nhưng mà nhưng vào lúc này, Liễu Minh tại một lần nói chuyện, chuẩn bị kỹ càng chạy cơ hội, nếu như một hồi đại điện sập, cái gì cũng không cần hỏi, trực tiếp chạy là được rồi. sau đó liền thấy, theo Liễu Minh linh lực điều động, nhị thập tứ quả định hải thần châu nhanh chóng vây quanh Liễu Minh, cuối cùng liền thấy tại Liễu Minh điều động phía dưới, trực tiếp hướng phía đạo kia màu lam bình thường đụng vào. 3. theo một tiếng vang ròn, trước cửa đạo kia màu lam che chắn ầm vang vỡ vụn, hơn nữa đại điện trực tiếp chập chờn đứng lên. Phảng phất tùy thời đều có thể đổi sụp đồng dạng. Dứt khoát trạng thái như vậy cũng không phải kéo dài rất lâu. Mấy người cũng không nhịn được thở ra một cái thật dài. Tại mới vừa rồi đại điện chập chờn thời điểm, bốn người đã chuẩn bị kỹ càng muốn trốn khỏi chỗ này. Bất quá còn tốt, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Ở thời điểm này, Liễu Minh đi lên trước, dùng hai tay của mình chống đỡ Đại Môn, sau đó đột nhiên dùng sức. Ba. Mà lúc này đây, Liễu Minh đột nhiên phát hiện, vừa mới tỏa kia cực lớn lực cản đã không thấy. Hơn nữa theo Liễu Minh lực đạo gia tăng, bảo khối Đại Môn cứ như vậy được mở ra. Mà lúc này. Sích Hà Tông người hoàn toàn không biết, bọn hắn bảo khố đã xông vào ngoại nhân. Liễu Minh nhìn xem thông hướng đại điện chỗ sâu tĩnh mịch dài đạo, không khỏi nhếch miệng, từ dưới đất nhặt lên một khối đá, hướng về bên trong đại điện ném đi tiến vào. Tảng đá kia vừa mới rơi vào đại điện trên mặt đất, hành lang hai bên đèn đột nhiên phát sáng lên, đem toàn bộ đại điện hoàn toàn chiếu sáng, bên trong tất cả mọi thứ cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Liễu Minh bị Sích Hà Tông sở có tài phú trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Liễu Minh tại bắt đầu liền biết Sích Hà Tông ngất hẳn hết sức giàu có, nhưng là bây giờ hắn chỗ đã thấy, xa xa so với hắn nghĩ tới còn nhiều hơn. Liễu Minh đột nhiên phát hiện, chính mình yêu thần tông tài phú, tại Xích Hà tông trước mặt liền tựa như nhà tròi đồng dạng, căn bản không lấy ra được. Các người yêu thần tông như thế giàu có sao? Liễu Minh một mặt kinh ngạc hỏi phía sau mình ba vị lão giả, nhưng mà lúc này ba vị lão giả nhưng không nói lời nào. Dù sao có câu nói tốt, chủ yếu làm chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, những tài phú này đều là tới từ tại Xích tông, bị quân mặc dùng một chút thủ đoạn đặc thù mà đoạt được. Liễu Minh khi nhìn đến nét mặt của bọn hắn sau đó, cũng minh bạch những thứ này nơi phát ra, nhưng là bây giờ đều thuộc về Liễu Minh. Chương 619 Liêu Tông Chủ, những vật này ngươi tính xử lý như thế nào? Lão giả nhìn xem cái này khắp phòng kỳ chân dị bảo, nói không tâm động đó là không có khả năng, chỉ là bọn hắn biết, tại Liễu Minh trước mặt, bọn hắn nhất thiết phải ngoan ngoãn, không thể sinh ra bất kỳ lòng tham lam. Nhưng mà Liễu Minh kỳ thực loại kia không rộng lượng người, thế là hướng về phía ba vị lão giả đại khí nói, các ngươi có thể một người đi tuyển tới hai cái vật phẩm, coi như là ta thưởng cho các ngươi. Ba vị lão giả đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, không khỏi hết lên miệng của mình khuôn mặt, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ hết sức vui vẻ. Dù sao trong bảo khố này, bảo vật đối với bọn hắn tới nói cũng là hết sức tôn quý. Có nhiều thứ thậm chí là bọn hắn thấy cũng chưa từng thấy qua, cho nên đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, bọn hắn trực tiếp liền hướng chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật chạy qua. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này thời điểm, liền lập tức có một chút hối hận, hắn thậm chí hoài nghi mình nói là không phải có chút sớm. Ít nhất cũng muốn đợi đến tự chọn xong sau lại để cho bọn hắn tuyển, nhưng mà Liễu Minh đi lên cũng là một cái nói chắc chắn người, lời đã nói ra giống như tắt nước ra ngoài, nơi nào còn có thu hồi lại đạo lý thế là liễu minh chỉ có thể nhịn chịu nội tâm mình kịch liệt đau nhức nhìn xem ba vị lão cái này đem một kiện lại một món bảo vật mang đi liễu minh trong lòng phảng phất như là đang dỉ máu đồng dạng ta được ngay tại chỗ đan a 6. lão gia hỏa ngươi có thể hay không tuyển một điểm cái khác liễu minh thật sự hối hận hắn là thế nào cũng không có nghĩ tới đây ba cái lão gia hỏa vậy mà sạch trọn tốt cầm những cái kia kém hư hắn đều sẽ không cầm nhìn xem món này lại một món bảo bối bị ba lão gia hỏa này vô tình lấy đi hai tên nhưng cái gì cũng không thể làm loại cảm giác này liễu minh thật sự thống khổ tới cực điểm Liêu Tông chủ, chúng ta đã chọn xong. Nhưng mà Liễu Minh đang nghe ba người bọn họ mà nói phía sau, nhưng là chẳng hề nói một câu. Nhưng mà trên mặt của hắn viết đầy thống khổ. Ba người khi nhìn đến Liễu Minh biểu lộ sau đó, ngoan lời gì đều không không nói. Dù sao ba người cầm đồ vật có thể nói là trong này tất cả mọi thứ trung thượng đẳng đồ vật. Mấu chốt là ba người cơ hồ không có ra cái khí, bây giờ liền được tốt như vậy chỗ, quả thực là trời ban thần phúc. Ngay lúc này, Liễu Minh từng bước từng bước hướng về trong đại điện đi đến. Liễu Minh mai đi một bước, cũng cảm giác mình nội tâm kịch liệt đau nhức một phần, giống như là đau tại hắn thân đồng dạng. Ba tên lão giả cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lại không nói lời nào. Nhưng mà tại trong lòng của bọn hắn nhưng lại trong bụng nở hoa. Ai? Ngay lúc này, Liễu Minh thở dài một cái thật dài. Nhưng mà ngay tại hắn đi đến cất giữ binh khí địa phương thời điểm, nhị thập tứ khỏa định hải thần châu lại đột nhiên hiện ra. Phảng phất như là thấy được đồng bọn của mình đồng dạng, hết sức vui mừng. Cái này khiến Liễu Minh hết sức tò mò. Trước kia chưa từng có xuất hiện qua hiện tượng như vậy. Thế là Liễu Minh từ từ hướng về chỗ sâu đi đến. Đúng vào lúc này. Hắn thấy được một cái bóng ánh thông suốt bạch ngọc hộp, mà nhị thập tứ khóa định hải thần châu phương hướng chỉ cũng chính là cái này bạch ngọc hộp, cái này khiến Liễu Minh không khỏi có chút hiếu kỳ, vẻn vẹn một cái bạch ngọc hộp mà thôi, tại sao lại dẫn động định hải thần châu? Phải biết cái này nhị thập tứ khóa định hải thần châu chính là thánh khí, mặc dù chỉ là phổ thông chấn thiên cấp, nhưng mà đã vượt qua tiên ma vực tất cả pháp khí. Nhưng chính là như thế, vậy mà lại bị một cái nho nhỏ bạch ngọc hộp mà dẫn động, cái này có gì sẽ để cho Liễu Minh không kinh hãi đâu. Hơn nữa ở nơi này thời gian mấy năm bên trong Liễu Minh cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ biện pháp nhường cái này nhị thập tứ khỏa định hải thần châu để thăng đẳng cấp, nhưng mà vẫn không có tìm được tài liệu thích hợp. Phải biết, muốn nhường nhị thập tứ khỏa định hải thần châu từ thanh khí chấn thiên cấp độ phá đến huấn nguyên cấp là có nhiều khó khăn. Hơn nữa những cái kia phổ thông tài liệu đã đối với nhị thập tứ khỏa định hải thần châu không dùng được. Thế là Liễu Minh đi lên trước, liền đem cái này bạch ngọc hộp lấy được trong tay của mình. Tại bạch ngọc hộp vừa mới cầm vào tay, Liễu Minh liền một cái cảm giác, đó chính là bên cạnh cốt nội tâm lạnh. Mặc dù thật lạnh, nhưng mà lại có một cỗ năng lượng tinh thuần làm dịu toàn thân của hắn. Hơn nữa ở thời điểm này, toàn thân hắn trên dưới lộ chân lông phảng phất như là đến một khối linh địa đồng dạng, tham lam hấp thu người cô năng lượng này. Hơn nữa tại này cổ năng lượng tinh thuần tiến vào cơ thể phía sau, thể chất của hắn xảy ra biến hóa cực lớn, trước đó bị ám thương, ở thời điểm này không hiểu thấu liền tốt. Cái này khiến Liêu Minh càng thêm chắc chắn cái này bạch ngọc hộp không đơn giản, chỉ là còn chưa phát hiện hắn tác dụng thôi. Ngay tại lúc Liêu Minh vẫn còn đang suy tư thời điểm, nhị thập tứ khỏa định hải thần châu đột nhiên không nhận khống chế của hắn, đi thẳng tới bạch ngọc hộp phía trước. Hơn nữa ở thời điểm này, bạch ngọc hộp đột nhiên mở ra, Mà cái này Nhị thập tứ khỏa định hải thần châu phảng phất như là gặp được nhà của mình đồng dạng. Trực tiếp chui vào, hơn nữa ở nơi này Nhị thập tứ khỏa định hải thần châu sau khi tiến vào, bạch ngọc hộp lại một lần nữa thật chặt hợp đứng lên, vô luận Liễu Minh dùng khí lực lớn đến đâu đều không cách nào đem nó tách ra. Sau đó Liễu Minh liền từ bỏ, mặc dù vừa mới bạch ngọc hộp mở ra thời gian hết sức ngắn ngủi, nhưng mà Liễu Minh vẫn như cũ thấy rõ ràng, tại bạch ngọc trong hộp còn có một khỏa định hải thần châu. Chương 620. Tu La tiểu vương tử, ngươi cũng không cần lại nghĩ đến chạy trốn, hôm nay chắc chắn nhường ngươi chôn thây ở đây. Vậy mà lúc này tại Tiên Ma bên trong chiến trường, bộ Hồng Hy, Long Phá Thiên mấy người bốn người truy kích Tu La thiếu chủ, thể sống chết muốn đem hắn chém giết nơi này. Nhưng mà lúc này Tu La Vương tử vẫn tại ngoan cường phản kháng, dù sao Tu La nhất tộc xem như ma tộc rất cao thống lĩnh, làm sao lại dễ dàng hướng nhân tộc cúi đầu. Lại thêm Tu La ma tộc trong xương cốt có một cấu ngạo khí, càng thêm không có khả năng hướng bộ Hồng Hy bọn người cúi đầu, bọn hắn tha bị chết trận trên chiến trường, cũng không nguyện ý làm người khác nô lệ. Bốn cái lão cẩu, các ngươi cư nhiên như thế trang dạng tí lẽ, Đường Đường tứ đại nhân tộc đứng đầu. Vậy mà vây công ta một thiếu niên, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Lúc này Tu La thiếu chủ một mặt quật cường nhìn xem Bộ Hồng Hy bọn người, nhưng mà Bộ Hồng Hy cùng Long Phá Thiên bốn người hoàn toàn không có đem hắn sát ý trong mắt để ở trong lòng. Vốn là Bộ Hồng Hy tại lo lắng, Tu La Ma tộc ma quân xuất thủ, dù sao một khi bước vào ma quân, bằng vào Bộ Hồng Hy cái này thụ thương thể xác đã không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng mà tất nhiên Tu La Ma quân không có tới đến chiến trường, hắn Bộ Hồng Hy lại có sợ gì? Hoàn toàn có thể nói toàn bộ chiến trường đều tại hắn thống lĩnh phía trên, chỉ là hắn không biết là chỉ là tại thiên không bên trong đang có một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, không nên nói là đang ngó trường Bộ Hồng Hy, mà là thật chặt chú ý Tu La Ma tộc thiếu chủ, mà đôi mắt này chính là đến từ Tu La Ma tộc Ma quân. Mỗi một đời Tu La Ma tộc thiếu chủ trong khi lịch luyện, Tu La Ma tộc Ma quân đều sẽ đi theo, phàm là bọn hắn xuất hiện một điểm tình trạng, vị này Ma quân liền sẽ xuất thủ. Giống như tại 50 năm trước, đương nhiệm Tu La Ma quân đang tấn công nhân tộc thời điểm, vô ý gặp phải bộ Hồng Hy mai phục, từ đó tại đời trước Tu La Ma tộc tộc trưởng cứu trợ phía dưới mới có thể đảo thoát bất quá cũng làm cho đời trước Tu Lama tộc chết bởi trên chiến trường. Tu La thiếu chủ, chiến trường này là đi đâu chứa nhân tình gì lối đời, chỉ cần lấy được thắng lợi, bất kỳ thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. Dù sao có đôi lời nói hay lắm, gọi là được làm vua thua làm giặc. Chỉ cần thắng lợi sau cùng là thuộc về ngươi luận ngươi dùng dạng gì thủ đoạn, ngươi cũng sẽ nên đón thanh danh tốt đẹp, mà không phải người khác đối ngươi chỉ điểm. Bộ Hồng Hy một mặt giễu cợt nhìn xem Tu La thiếu chủ, Bộ Hồng Hy thậm chí có chút Tu Lama quân làm sao lại phái dạng này, một cái sử thế còn thấp thiếu niên đi tới chiến trường vẫn là nói Tu La Ma quân bây giờ đã biến tướng thừa nhận hắn ma tộc không có nhân tộc cường đại. Nhưng mà bộ Hồng Hy mặc kệ nguyên nhân là cái dạng gì, hắn chỉ biết là nhân loại lần này đại chiến là tuyệt đối không thể thua. Lão Đầu Nhi, đã như vậy, vậy ngươi cần gì phải nói nhiều như thế, nhìn ngươi số tuổi cũng đã lớn như vậy, bằng thực lực của chính ngươi có thể hay không giết ta vẫn hai chuyện khác nhau. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tu La thiếu chủ đem vừa mới bộ Hồng Hy cho hắn trảo phúng lần này còn đưa bộ Hồng Hy, hơn nữa bộ Hồng Hy còn không thể phản kháng. Bởi vì bây giờ lấy bộ Hồng Hy thực lực, hoàn toàn không có khả năng đem Tu La thiếu tổ áp chế lại. Chớ đừng nói chi là dết tu la thiếu chủ. Nhưng mà từ xưa có đôi lời gọi là, gừng càng già càng cay. Ta vì sao muốn dựa vào bản thân thực lực, bên cạnh ta có nhiều như vậy người, mà ngươi đây. Ngươi bây giờ chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Cho nên vào lúc này ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Hơn nữa tại bộ hồng hy vừa mới nói dứt lời sau đó, liền trực tiếp hướng về tu la thiếu chủ vào tới. Hơn nữa tại sao lưng bộ hồng hy còn cùng có khác ba vị lão giả, tu la thiếu chủ khi nhìn đến một màn này sau đó, không khỏi âm thầm mắng một tiếng, chỉ có thể lấy nối lại Dù sao tu la nhất tộc kiêu ngạo không thể ở trên người hắn ném đi. Bằng không mà nói, không chỉ có phụ thân hắn sẽ không bỏ qua chính mình, chính hắn đạo tâm cũng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. 12. Tiền bối, ngài đang làm gì? Chúng ta nhất thiết phải dành thời gian rời khỏi nơi này. Lúc này Liễu Minh tại ngơ ngác nhìn trên tay mình bạch ngọc hộp, hắn thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì ở nơi này nhỏ yếu thế giới bên trong, vậy mà lại có thanh khí tồn tại. Còn có cái này bạch ngọc hộp lại là cái gì lai lịch, vì cái gì hắn sẽ chủ động thu nạp Định Hải thần châu tiến vào trong hộp? hơn nữa mình cùng nhị thập tứ khỏa định hải thần châu liên hệ cũng càng ngày càng mạnh cái này một cái tiếp theo một cái vấn đề tại liễu minh trong đầu một mực còn quấn thẳng đến ba tên lão giả nhắc nhở mới khiến cho liễu minh từ suy nghĩ của mình bên trong đi ra ngoài nhưng mà liễu minh bây giờ biết một việc cái này bạch ngọc hộp bát hẳn không phải phản phẩm bằng không mà nói nhị thập tứ khỏa định hải thần châu đương nhiên sẽ không tiến vào trong hộ dù sao mình trong thân thể thế nhưng là có hôn đột khí có thể tăng tốc cái này nhị thập tứ khỏa định hải thần châu đột phá cảnh giới kế tiếp thế giới hơn nữa liễu minh cũng cảm thấy Linh lực của mình tại trải qua bạch ngọc hộp gột rửa sau đó, bây giờ càng thêm tinh thần, hơn nữa trong cơ thể hắn có chút linh lực cũng đã bắt đầu hóa thành giọt nước. Có thể tưởng tượng được, bạch ngọc hộp đối với linh lực tịnh hóa là cường đại đến mức nào, thậm chí liễu minh hiện tại cũng có một loại xúc động, ngủ cũng muốn cứ gọi hắn ôm. Dạng này chính mình liền có thể mỗi giờ mỗi khắc tiến hành tu luyện. Chỉ là hắn không biết, bây giờ trong cơ thể hắn thiên đạo gông siểng cũng nuôi lòng rất nhiều. Chương 621 không có chuyện gì, chỉ là bị ngươi xích hà tông tài phú sợ kinh quái lạ đến. Ta cho tới nay cho là ta yêu thần tông tài phú liền đã rất nhiều. Nhưng mà không nghĩ tới, ở nơi này Xích Hà Tông bên trong lại còn có dấu nhiều như vậy đồ tốt. Liễu Minh biết, có nhiều thứ không thể để cho ngoại nhân biết rõ, thế là Liễu Minh đừng tùy tiện tìm một cái lấy cớ, đem Xích Hà Tông ba vị này trưởng lão lừa gạt tới. Hơn nữa tại hắn lúc đi ra, còn tùy tiện từ trên giá cầm một kiện đồ vật, vừa đi vừa điên lấy vật này, nhưng mà vật này cũng không phải vật bình thường. Liễu Minh bây giờ là thật sự có chút bội phục quân Mặc, vậy mà có thể ở nơi này nhỏ nhỏ tiên vực bên trong tìm được nhiều như vậy đồ tốt. Chỉ tiếc những vật này chú định cùng quân Mặc không có duyên phận. Bởi vì tại Liễu Minh đi ra ngoài thời điểm, vừa đi vừa chứa bảo khố này bên trong đồ vật. Bất quá Liễu Minh vẫn là hết sức nhân từ, đem một chút hắn thứ không cần thiết đều giữ lại xuống, tỉ như những cái kia mười phần thường gặp hoa hoa thảo thảo, còn có một số phổ thông binh khí cái gì đều chứa cho hắn xuống. Đến nỗi đan dược trên cây đan dược, Liễu Minh trực tiếp là một mình phần thu, dù sao đan dược là mỗi cái tông môn chỗ không thể thiếu đồ vật. Tu luyện cần bổ khí đan, cùng với tại cái khác thời điểm, đều cần đến đan dược, cho nên Liễu Minh còn lại cái gì cũng không biết đem đan dược cho quân Mặc lưu lại. Dù sao quân Mặc lòng lang dạ thú không thể không phòng, cho dù là tứ đại siêu cấp tông môn cũng đồng dạng không có khả năng biết quân Mặc Xích Hà Tông bảo khố vậy mà lại có nhiều như vậy đồ tốt. Cho dù là hắn tứ đại siêu cấp tông môn cất giữ cũng không có cái gì nhiều, huống chi là những cái kia chân bảo hiếm thế. Tứ đại siêu cấp tông môn bảo khố phần lớn cũng là lấy đan dược làm chủ, hơn nữa Liễu Minh tin tưởng đi qua hắn nháo trò như vậy, Xích Hà Tông thực lực tất nhiên sẽ phía sau thối lui đến 50 năm trước. Thậm chí ở thời điểm này, Liễu Minh đã nghĩ tới quân Mặc trở về nhìn bảo khố thời điểm sắp mặt suy nghĩ một chút liễu minh đều cảm thấy đặc biệt sảng khoái vốn là liễu minh cũng không muốn gây những tông môn này thế nhưng là thay vào đó chút tông môn hết lần này tới lần khác muốn chọc hắn đã như vậy liễu minh như thế nào lại đối bọn hắn nhân từ đâu dù sao đối với địch nhân nhân tử chính là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn cho nên lúc này liễu minh là một tia tình cảm cũng không có cho quần mặt lưu. đi thôi ba vị trưởng lão lúc này ba vị kia xích hà tông trưởng lão một mặt kinh ngạc nhìn vắng vẻ kho không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu thậm chí bọn hắn cũng đã nghĩ tới quần mặt sau khi trở về thế là Bọn hắn ba vị lão giả không khỏi thật dài hít một hơi hơi lạnh, chỉ mong tại quân mạc sau khi trở về sẽ không bị một màn này hoạt hoạt tức chết. Nhưng mà ngay tại Liễu Minh vừa mới chuẩn bị nhấc chân rời đi thời điểm, không biết đột nhiên phát hiện cái gì, thế là lập tức đổi qua thân thể của mình. "Thế nào Liễu tông chủ?" Nên cầm đồ vật cũng đã cầm xong, ngài đây là lại muốn làm cái gì? Ba vị lão giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Liễu Minh, nhưng mà Liễu Minh lại bước nhanh hướng về đại điện chỗ sâu nhất đi đến. Bởi vì tại hắn vừa mới nhấc chân trong mấy mắt, hắn đương nhiên cảm nhận được cấm khí. Liễu Minh tại mới vừa rồi rời đi thời điểm cũng cảm giác chính mình phảng phất không để ý đến cái gì bây giờ hết thảy đều minh bạch Liễu Minh không thể tán thưởng quân Mặc trí tuệ bên ngoài Nhi đã đổ đầy kỳ chân dị bảo nhưng mà như trước vẫn là mở ra một cái cỡ nhỏ không gian dùng để để đặt với hắn mà nói thứ càng quý giá Liễu Minh không khỏi có chút hiếu kỳ rốt cuộc là thứ gì mới có thể nhường quân Mặc như thế khẩn trương thậm chí không tiếc hao phí số lớn tinh lực đi mở tích một cái cỡ nhỏ không gian Liễu Minh tại đi đến đại điện chỗ sâu đầu tiên là lấy tay sờ lên vách tường ba vị lão giả khi nhìn đến Liễu Minh động tác về sau còn tưởng rằng liễu minh tại phát thần kinh cái gì nhưng mà bọn hắn không biết cũng không dám hỏi dù sao ngạn ngựa thường nói thiên tử giận dữ phục là trăm vạn bây giờ liễu minh bên người chỉ có ba người bọn họ nếu như liễu minh nhất thời giận đem bọn hắn ba cái người đều chém giết nơi này đến lúc đó bọn hắn thật là hoàn không thể lại hoàn cho nên để chính bọn hắn an toàn tính mạng suy nghĩ bọn hắn cho rằng lúc này tốt nhất vẫn là giữ yên lặng là được thế là ba người lặng lặng nhìn liễu minh ở trên tường sờ tới sờ lui thậm chí trong đó một vị trưởng lão thật sự là cảm thấy nhàn chán trực tiếp đánh lên áp không đúng rồi Ta rõ ràng cảm nhận được cấm kỵ, như thế nào đột nhiên lại biến mất? Lúc này Liễu Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem mặt này tưởng, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, phiền phức cấm kỵ là thế nào xuất hiện, lại lạ như thế nào biến mất? Cũng chính bởi vì vậy, Liễu Minh mới là càng ngày càng muốn có được đồ vật bên trong, bởi vì hắn biết những vật kia át hẳn không phải là phàm vật, bằng không mà nói, quân mặc cũng sẽ không đem cái này đồ vật giấu như thế nghiêm. Mặc dù Liễu Minh hết sức không muốn từ bỏ, nhưng mà bọn hắn ở đây đã hao phí quá nhiều thời gian, cho nên Liễu Minh cũng biết mình không thể ở đây hao tổ nữa, bằng không mà nói liên sẽ ảnh hưởng đến phía sau hắn kế hoạch, thế là Liễu Minh liền đối với ba vị kia buồn ngủ lão giả lạnh nhạt nói, "Tỉnh a, chúng ta cần phải đi." "A, muốn đi." Ở thời điểm này, ba vị lão giả mới là đỡ lên. Nhưng mà tại Liễu Minh lần nữa đứng ở cửa ra vào thời điểm, loại cảm giác này lần nữa truyền đến trong lòng của hắn. Chương 622. "Hắn mẹ nó, ngươi không cần như vậy làm ta có được hay không? Tiểu gia ta đều ở nơi này hao phí thời gian lâu như vậy, ngươi đến cùng giấu ở nơi nào nha?" Lúc này Liễu Minh cũng đã gần muốn hỏng mất, bởi vì hắn phát hiện chỉ cần mình vừa đến cửa ra vào Loại này cấm kỵ cảm giác liền sẽ chuyển vào trong lòng của hắn. Dạng này Liễu Minh hết sức không cam tâm, thế là Liễu Minh ở thời điểm này không khỏi nóng nảy chặt chặt chân của mình. Nhưng mà Liễu Minh hành vi tại ba vị lão giả trong mắt nhưng lại như thế độc đáo. Liêu Tông Chủ, ngài không có sao chứ? Nhưng mà ngay lúc này Liễu Minh đột nhiên một cô ánh mắt giết người đổ tới, cái này khiến tên lão giả kia lập tức đóng chặt mình miệng, một câu nói cũng không dám nói thêm nữa. Dù sao lúc này Liễu Minh ánh mắt thật sự là quá mức đáng sợ, nhưng hắn liếc mắt nhìn sau đó cũng không dám tại xem lần thứ hai mà đổi thành hai vị lão giả nhưng là một mặt bất đắc dĩ lúc đầu, hơn nữa còn lặng lẽ hướng vị lão giả này dựng lên một ngón tay cái. Ý tứ đang biểu đạt, ngươi cũng là thật dũng cảm a, sống thật khỏe chẳng lẽ không được sao? Lão giả khi nhìn đến một màn này sau đó, không khỏi xấu hổ cúi đầu, vốn là hắn còn tưởng rằng có thể trụ một cái mốc ngựa, nhưng mà không nghĩ tới một tát này trực tiếp vỗ vào trên chân ngươi. Liêu Minh ở thời điểm này đột nhiên tĩnh xuống tâm, hắn tại hỏi lại chính mình, có phải hay không chính mình nghĩ sai, đạo kia cấm kỵ có thể căn bản vốn không ở trong đại điện, mà là liền tại đây cái môn thượng. Liêu Minh sở lấy cằm của mình, một mặt trầm tư nhìn xem cánh cửa đá này, hơn nữa bất chi bất giác trong cơ thể hắn linh lực đống nhiên bị chính mình điều động. mà ba vị lão giả khi nhìn đến một màn này sau đó, lại một lần nữa đồng loạt ngồi trên mặt đất, bởi vì bọn hắn biết một chốc liệu minh thì sẽ không từ bỏ, thế là ba người liền dựa lưng vào nhau chuẩn bị đi ngủ. vành. nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm vang dội truyền vào trong thay của bọn hắn, hơn nữa nơi phát ra âm thanh cách bọn họ hết sức gần. ở thời điểm này, ba người nhanh chóng đứng dậy, một mặt cảnh giác nhìn xem cửa ra vào, liền thấy không biết vào lúc nào. Liễu Minh nắm tay chặt chẽ rơi vào trên cửa đá, ba vị lão giả khi nhìn đến một màn này về sau, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền tại một lần ngồi xuống. Dù sao bọn hắn cho rằng, Liễu Minh đây là lại tại lên cơn, nếu không thì đánh bọn hắn, Liễu Minh dù là đem tòa đại điện này phá hủy cũng không vấn đề gì. Đông, Đông, Đông. Nhưng mà ở đó đến tiếng vang sau đó, một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng vang truyền vào trong tai của bọn hắn, ba vị lão giả lúc này cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Cho nên bọn họ dứt khoát cũng không ngủ, liền đứng tại Liễu Minh sau lưng lặng lặng nhìn hắn xem liễu minh đến tuột cùng là muốn làm gì mà lúc này liễu minh cuối cùng phát hiện đạo kia cấm kỵ tồn tại đạo kia cấm kỵ quả nhiên liền tại đây thật dày trong cửa đá thế là liễu minh giống như phát điên một cái muốn đem đạo này cấm kỵ mở ra dù sao hắn vì tìm được đạo này cấm kỵ thế nhưng là hao tổn phế đi sức chín châu hai hổ bây giờ thật vất vả tìm được đương nhiên liền không khả năng từ bỏ đi qua liễu minh một phen đánh trên cửa đá trận pháp dần dần làm đạm liễu minh lại nhìn thấy cái này một mộ sau đó không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười ba theo một tiếng bể tan cảnh âm thanh mà vang lên Trên cửa hiện ra một cái tiểu hình truyền tống chứng nhận, Liễu Minh khi nhìn đến một màn này về sau, lập tức liền nhảy tiến vào. Mà lúc này ba vị kia lão giả lại mắt tròn váng, bọn hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến, ở nơi này làm lớn điện bên trong, lại còn có giấu một cái cỡ nhỏ truyền tống trận. Mà Liễu Minh tại đi tới nơi này cái không gian sau đó, phát hiện ở đây chỉ có một trường tảng đá điêu khắc thành cái bàn. Không gian vuông viên không cao hơn 10 mét ấy, cái này khiến Liễu Minh không khỏi có chút hiếu kỳ, đến tụt cùng là đồ vật gì nhường quân mặc giấu sâu như thế. Thế là Liễu Minh lắc lư đi tới trên bệ cao Phát hiện phía trên chỉ có 3 kiện vật phẩm. Một cái là chứa đan dược cái bình, một cái ngắn nhỏ trùy thủ, một cái khác phản phất là một khối đá. Liễu Minh không khỏi nhếch miệng, hắn thật sự là không rõ quân mặc đến cùng là cái gì yêu thích ta. nhưng mà ngay tại Liễu Minh đưa tay trong nháy mắt đó, ở nơi này ba loại vật phẩm phía trên đột nhiên xuất hiện một cái che chắn. Cái này khiến Liễu Minh không khỏi có chút hiếu kỳ, cái này ba loại vật phẩm đến tột cùng là có lai like lịch gì? Hơn nữa Liễu Minh cũng phát hiện, ở đây phản phất đã có rất nhiều năm không có ai đã tới, bằng không mà nói, trên bản cho bụi cũng sẽ không nhiều như thế. Liễu Minh hiện tại cũng phỏng đoán Có thể ngay cả quân mặt cũng không biết nơi này, cái này khiến Liễu Minh không khỏi trà sát tay của mình, bởi vì hắn hiện tại cũng đoán được, cái này ba loại vật phẩm át hẳn không phải là cái gì phản phẩm. Vàng không mà nói, Sích Hà Tông lão Tổ sẽ không đem cái này ba loại vật phẩm giấu sâu như vậy. Bất quá nhường Liễu Minh hơi nghi hoặc một chút chính là, đến tận cùng là nguyên nhân gì, nhường Sích Hà Tông lão Tổ liền chuyển xuống cái này ba kiện bảo vật thời gian cũng không có. Nhưng mà Liễu Minh cũng biết, trong lúc nhất thời, chính mình căn bản là không có cách đoán ra nguyên nhân trong đó. Cho nên khi vụ chi cấp bách hay là đem cái này bà kiện bảo vật cầm vào tay mới là việc quan trọng. Bất quá, điều này cũng làm cho Liễu Minh Lâm vào hoang mang bên trong, phía trên này phương pháp, bằng vào bây giờ Liễu Minh thực lực căn bản là không có cách pha vỡ. Nhưng mà ngay lúc này, Liễu Minh đặt ở trong ngực bạch ngọc hộp đột nhiên bay ra. Chương 623. Khô khô cụ. Tu La thiếu chủ trong miệng truyền ra mấy đạo ho kịch liệt thanh âm, nhưng mà lúc này Tu La thiếu chủ trên mặt vẫn là một bộ quật cường bộ dáng. Bốn cái lao cậu, các ngươi quả nhiên như phụ thân ta trong miệng nói như vậy, hèn hạ vô sĩ một vài người tộc quý giá phẩm chất cũng không có ha ha ha nhưng mà bộ hồng hy bốn người đang nghe ma tộc thiếu chủ lời nói phía sau lại lớn tiếng bật cười liền phảng phất ma tộc thiếu chủ nhục mạ không phải bọn hắn đồng dạng chúng ta đến tận cùng là có tài đức gì vậy mà lại nhường ma quân nhớ kỹ như thế kiên cố nhưng mà ngay tại lúc này bộ hồng hy một mặt tiếc hận nói nhưng mà rất nhanh trên mặt hắn lại lần nữa hiện đầy sắc ý ta nhổ vào chỉ bằng các ngươi bọn này hèn hạ vô sỉ người còn nghĩ để cho ta phụ vương nhớ kỹ các ngươi quả thực là không biết trời cao đất rộng Ma tộc thiếu chủ dù sao cũng là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên, rất nhanh liền lại một lần nữa bị Bộ Hồng Hy lời nói bị chọc giận, nhưng mà nhưng vào lúc này, Bộ Hồng Hy công kích lại một lần nữa đi tới Ma tộc thiếu chủ trước người. Bộ Hồng Hy cùng Long Phá Thiên bọn người, đặt quyết tâm, hôm nay nhất định phải đem Ma tộc thiếu chủ ở lại đây phiến bên trong chiến trường, bằng không mà nói, tại trăm năm về sau, nhân tộc nhất định gặp phải lấy càng lớn nguy cơ. Mặc dù trăm năm về sau, Bộ Hồng Hy mười phần tự tin mình có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, nhưng mà hắn không có quên, tu la Ma tộc bên trong còn có một cái ma quân. Hơn nữa tu La Ma quân tiên phú không giống như hắn kém. Mà 50 năm này ở giữa, bộ Hồng Hy đem tất cả tinh lực đều dùng ở khôi phục trên người mình đã thương, tu vi cơ hồ không có để cao một điểm. Cho nên bất chi bất giác, hắn cùng tu La Ma quân ở giữa đã có trên lệnh rất lớn, nếu như ma tộc lại xuất hiện một người giống ma quân nhân vật như vậy, nhân tộc chỉ có thể ngồi đợi diệt vong. Cho nên vô luận như thế nào, bọn hắn đều phải đem ma tộc thiếu chủ ở lại đây phiến bên trong chiến trường, mặc dù như thế sẽ dẫn tới ma quân trả thù, nhưng tương tự cũng vì nhân tộc thắng được cơ hội thở dốc. Mặc dù bọn hắn tính toán đánh hết sức van rồi, chỉ là bọn hắn không biết kỳ thực ma quân đã sớm đi tới phiến chiến trường này vẫn luôn đang lặng lặng quan sát tu la thiếu chủ biểu hiện hơn nữa vị này tu la thiếu chủ cũng không có mong vô luận là tại chiến lễ vẫn là tại trên trí lập bên cũng đã hiện ra siêu cường thiên phú cho nên tu la ma quân là thế nào cũng sẽ không nhường chủ rơi xuống cho dù là hy sinh hắn vị này ma quân cũng muốn đem vị này tu la thiếu chủ bảo toàn mỗi cái thời đại ý nghĩ cũng khác nhau một vị ma quân chỉ có thể đảm nhiệm làm trăm năm bằng không mà nói nên đón vô tận tai họa cũng chính bởi vì vậy ma tộc mới có thể vô hạn mở rộng mà nhân tộc từ đầu đến cuối dừng lại ở tại chỗ. Cái này cũng là vì ở đâu trăm năm phía trước, người lấy vững vàng áp chế lại ma tộc, nhưng mà tại mấy trăm năm sau đó, nhân tộc đã rõ ràng ở thế yếu. Trải qua hơn trăm hiệp sau đó, Tu La Thiếu Tổ tại một lần vô ý bị Long Phá Thiên đánh trúng, thương thế trên người lần nữa tăng thêm mấy phần. Khúu khúu cụ. Một ngụm tiếp lấy một ngụm tiên huyết từ Tu La Thiếu Chủ trong miệng phun ra, mặc dù hắn lần này vẫn là mặt mũi tràn đầy cuồng cường, nhưng mà hắn biết mình đã bất lực tái chiến. Kế tiếp hắn sắp đối mặt lấy Tử Thần đánh tới mặc dù nó không sợ tử vong, nhưng mà cứ như vậy biệt khuất chết hết sức không cam lòng, lại thêm tại hắn đi tới chiến trường phía trước, cùng phụ vương lập hạ quân lệnh trạng, không khỏi tự reo cười một tiếng. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt của hắn lần nữa biến hết sức kiên định, phảng phất như là làm một cái quyết định trọng yếu gì đồng dạng. Tu La Tiểu Nhi, ta nói qua, hôm nay tất nhiên sẽ nhường ngươi táng thân tại mảnh này Tu La chiến trường. Sau đó, bộ hồng hy liền lấy trưởng hướng về Tu La thiếu chủ đánh ra, cũng chính là ở thời điểm này, Tu La thiếu chủ khí tức trên thân kịch liệt lên cao lấy. Bảnh. Nhưng mà ngay tại lúc này. Bộ hồng Hy đột nhiên bay ngược ra ngoài. Phụ vương. 12. Liễu Minh nhìn trước mắt chậm rãi phiêu động bạch ngọc hụt, không khỏi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến, làm bạch ngọc hụt cư nhiên sẽ cùng trận pháp này có liên quan. Nếu như vừa mới không tham lam đem cái này bạch ngọc hụt bỏ vào trong cơ thể mình trong không gian, cũng sẽ không phát hiện bí mật này. Cho nên tại một chút thời gian nào đó, nho nhỏ lòng tham cũng không phải đều là sai lầm. Theo bạch ngọc hụt linh lực quán thâu phía dưới, ba cái vật phẩm bên trên che chắn dần dần trở nên hư hỏng. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này sau đó không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt. dù sao tại lúc bắt đầu, liễu minh còn tưởng rằng chính mình không chiếm được trong đó đồ vật, nhưng mà không nghĩ tới đi qua nhiều lần đảo ngược, đồ vật bên trong cuối cùng vẫn chính mình. 3. theo một tiếng bể tan thành âm thanh, trên bàn đạo kia che chắn cũng cuối cùng bể nát, nhưng mà bạch vân Hộp cũng ở đây cái thời điểm đột nhiên rơi xuống. bất quá may mắn liễu minh tay mắt lanh lẹ, kịp thời che lại bạch ngọc Hộp, không để cho bạch ngọc Hộp rơi xuống đất. liễu minh đang cầm đến bạch ngọc hụp sau đó, không khỏi thở ra một cái thật dài, thậm chí còn lau lau trên đầu mình mồ hôi. hù chết tiểu gia ta! May mắn không có rơi trên mặt đất, bằng không nát đây nên cái gì xử lý. Sau đó Liễu Minh mới là chậm rãi đi về phía trên đài cao trước bàn đá. Chương 624. Thông Thiên Hoàn. Liễu Minh kinh ngạc nhìn trong tay mình bình đan dược, cuối cùng trực tiếp tiêu lên. Dù sao Thông Thiên Hoàn là đã sớm biến mất ở đồ vật của cái thế giới này, Liễu Minh tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay vậy mà lại ở đây đụng tới. Cũng không biết là thượng thiên quy luyến, vẫn là đối với hắn đáng thương. Thông Thiên Hoàn tên như ý nghĩa chính là một bước lên trời, dù là người đang điền phạt thoái, chỉ cần nuốt hắn Nó có thể trong nháy mắt khôi phục đan điền của ngươi, hơn nữa còn có thể thay đổi tư chất của ngươi. Cho dù thiên phú đối với tu luyện tới nói là một cái phế vật, nhưng mà hắn lại có thể sống sở sở đưa ngươi thiên phú tăng lên tới trung thượng đẳng. Hơn nữa thông thiên hoàn còn có một cái những thứ khác công hiệu, đó chính là có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới. Như ngươi ở nơi này cái cảnh giới sẽ không cảm thấy một kia hoang mang, hơn nữa không có bất kỳ gì chứng. Liễu Minh nhìn trong tay mình thông thiên hoàn không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì hắn phát hiện trong bình chỉ có một khỏa thông thiên hoàn. Đối với Liễu Minh thật sự mà nói là quá ít. Bất quá Liễu Minh rất nhanh liền khôi phục nguyên bản tâm tình, tiếp tục lấy mỉm cười đối mặt sinh hoạt. Dù sao có thể được đến cái này một khỏa Thông Thiên Hoàn cũng đã là thiên đại ban ơn, Liễu Minh cũng không yêu cầu xa vời nhiều lắm, dù sao vật này tại ngươi nguy cơ thời điểm, có thể cứu ngươi một mạng. Lại thêm Thông Thiên Hoàn ở nơi này cái thế gian vốn là thưa thớt, có thể đây là sau cùng một hạt, cho nên Liễu Minh cẩn thận từng ly từng tí đưa nó giữ lại đi. Mà chính là viên đan dược kia, nhờ Liễu Minh cuối cùng đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Sau đó Liễu Minh đem cái thanh kiếm ngắn nhỏ chủy thủ lấy vào tay bên trong. Vốn là Liễu Minh còn tưởng rằng cây chủy thủ này chỉ là không có gì lạ một cây đoản kiếm thôi. Nhưng mà tại hắn cầm vào tay sau đó, sắc mặt nhưng là đại biến. Bởi vì cây chủy thủ này đồng dạng cùng nhị thập tứ khỏa định hải thần châu như thế, cũng là thanh khí, nhưng mà thanh khí cũng tương tự có đẳng cấp phân chia. Thanh khí bị chia làm chấn thiên cấp, hồn nguyên cấp cùng với thứ thần cấp. Nhưng mà đẳng cấp khác nhau ở giữa trên lệch nhưng là hết sức cực lớn. Hồn nguyên cấp thanh khí có thể dễ dàng nghiền ép chấn thiên cấp thanh khí, giống như là một đứa bé tại trước mặt đại nhân bất lực đồng dạng mà định hải thần châu bây giờ tại trước mặt trước mặt cái này dao găm giống như một đứa bé đồng dạng hơn nữa liêu minh tin tưởng cây chủy thủ này có thể dễ dàng phá vỡ độ kiếp cảnh giới hộ thể cương khí cũng liền ở thời điểm này liêu minh lộ ra gương mặt cười ngớ ngẩn tất ở nơi này cái thế gian đã là mười phần vật hiếm thấy nhưng mà cây chủy thủ này nhưng là thánh khí bên trong hồn nguyên tồn tại cái này khiến liêu minh như thế nào có thể không hưng phấn đâu mà kiện vật phẩm cuối cùng lại làm cho hết sức nghi hoặc bởi vì hắn thật sự là không biết tảng đá kia đến cùng có ích lợi gì liêu minh cho rằng tảng đá kia ngoại trừ so những thứ khát thạch chút không hề khác gì nhau nhưng mà liễu minh nghĩ đến để ở chỗ này đồ vật liền tại sao có thể là phàm phẩm đâu thế là liễu minh hay là đem tảng đá kia cẩn thận chân quý đứng lên có thể ở đâu một ngày chính mình liền biết hắn công dụng đâu cho nên liễu minh vẫn cảm thấy bảo quản đứng lên thỏa đáng nhất tại liễu minh đem tất cả đồ vật đều thu vào chính mình trong túi sau đó nhìn quanh một mắt bốn phía phát hiện đã không có gì có thể cầm đồ vật thế là liền rời đi cái không gian này mà lúc này phía ngoài ba vị trưởng lao tất cả đều là gương mặt lo lắng bởi vì tại liễu minh rời đi về sau trên cửa đá không gian thông đạo liền đã bị phong tỏa không có để lại một chút dấu vết Cái này khiến ba người thế nhưng là lo lắng hỏng, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo phóng đạn không bị chói buộc âm thanh truyền vào trong thai của bọn hắn. Ba vị, các ngươi đây là đang làm cái gì? Tại ba vị lão giả xoay người thời điểm, phát hiện không biết lúc nào, Liêu Minh một chút lấy được phía sau bọn hắn, hơn nữa cứ như vậy lặng lặng nhìn bọn hắn. Liêu Tông Chủ, ngài vừa mới muốn đi làm cái gì, thế nhưng là cho chúng ta lo lắng hỏng. Ngay lúc này, trong đó một lão giả lo lắng nói, Liêu Minh khi nhìn đến một màn này sau đó, nhưng là nhàn nhạt, nhạt khoát tay áo Dù sao Liễu Minh cũng không phải một cái nguyện ý đem bí mật của mình chia sẻ cho người khác người, cho nên Liễu Minh đối với chuyện mới vừa phát sinh cũng là im lặng không nói. Không có gì, chỉ là đi lấy một chút đồ vật mà thôi, đi thôi, chúng ta nên rời đi nơi này. Ở thời điểm này, Liễu Minh trong ánh mắt lộ ra một cố kiên định thân sắc, không biết là muốn làm gì. Nhưng mà ba vị lão giả không biết, bọn hắn cũng không dám hỏi, dù sao đây đều là Liễu Minh việc từ, cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Cho nên đối với bọn hắn tới nói, giữ yên lặng chính là biện pháp tốt nhất, bằng không mà nói, rất dễ dàng nhóm lựa thân trên. Giống như vừa mới cái vị kia lão giả, Nguyên Lai vô sự, nhất định phải đến hỏi Liễu Minh vấn đề, cuối cùng đưa tới Liễu Minh một chầu thỏa mãn. Đây cũng chính là cái gọi là tình thế bắt buộc, không thể không làm mà thôi. Liễu Minh khi nhìn đến ba vị lão giả thái độ sau đó, cũng là lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt, sau đó liền dẫn ba vị lão giả chậm rãi đi ra ngoài. 12. Bộ Hưng Hy, ta nhìn ngươi là sống chán ngán làm lũ a. Thậm chí ngay cả con của ta ngươi cũng dám tổn thương. 50 năm trước một cái tát kia có phải hay không còn không có cho ngươi dài trí nhớ, bây giờ lại nghĩ tới đến lĩnh giáo một phen. Lúc này ở bộ hồng hy phía trước đứng một cái đầy người áo đen nam tử. Trường 625 Phụ vương Tu La Thiếu Chủ khi nhìn đến người tới sau đó, một mặt cung kính kêu lên, mà người này chính là Tu La Thiếu Chủ Phụ vương Tu La Ma Quân. Nhưng mà nhường Tu La Thiếu Chủ bất ngờ là, Tu La Ma Quân đang nghe mình phía sau, chỉ là nhàn nhạt khoát tay áo, liền nhìn cũng không có nhìn chính mình một mắt. Thế là, trong ngay mắt này, một cái tiếp theo một cái ý niệm xẹt qua trong đầu của hắn, Tu La Thiếu Chủ còn tưởng rằng là chính mình nơi nào làm không đúng, thế là rất nhanh, nội tâm của hắn liền bị sợ hãi chiếm hết nhưng mà đúng vào lúc này đợi một đạo thâm trầm âm thanh truyền vào trong thai của hắn nhường tâm tình của hắn lập tức lại tươi đẹp ngươi đã làm rất không tệ lúc đó ngươi phải nhớ kỹ sinh mệnh chỉ có một lần một khi bỏ lỡ đó đúng là vĩnh viễn nếu như vừa mới không phải Tu La Ma Quân kịp thời xuất thủ Tu La Thiếu Chủ có thể đã hóa thành bụi bay lại nơi nào đi còn có cơ hội đứng ở chỗ này lên tiếng ngay tại lúc Tu La Ma Quân cùng Tu La Thiếu Chủ nói chuyện với nhau thời điểm một đạo thanh âm không hài hòa truyền tới đem hai người nói chuyện trực tiếp cắt rứt ra cho là vẫn là ai nguyên lai like là Tu La Ma Quân A Tu La Ma quân đang nghe Bộ Hồng Hy mà nói phía sau, một mặt bình tĩnh xoay người qua, cứ như vậy lặng lặng nhìn Bộ Hồng Hy, lại chẳng hề nói một câu. Dù sao trước mắt người này, thế nhưng là giết hắn sư phụ, có thể tưởng tượng được Tu La Ma quân đối với Bộ Hồng Hy hận là lớn đến mức nào. Nhưng lập tức liền như thế, Tu La Ma quân vẫn như cũ còn có thể mặt cười đối với Bộ Hồng Hy, dạng này người, thiên hạ còn có mấy vị. Từ phương diện này cũng có thể thấy được Tu La Ma quân rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, dù sao muốn làm loại này mặt không lộ sắc thế nhưng là hết sức khó khăn. Tu La Ma quân, lần từ biệt trước chúng ta đã có 50 năm không gặp. Không biết sư phụ của ngươi gần đây vừa vặn rất tốt. Bộ Hồng hy đây mới gọi là làm hết chuyện để nói, Bộ Hồng hy chính mình cũng hết sức minh bạch. Tại đời trước Tu La Ma Quân vừa mới trở lại Ma Tộc phía sau, liền trực tiếp vũ hóa phi tiên. Ta Ma Tộc sự tình cũng không nhọc đến ngài vị này gian trá tiểu nhân nghị luận. Ha ha ha! Mà ở Ma Quân vừa mới nói rất lời sau đó, liền phảng phất giống như bị điên, trực tiếp ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ta gian trá, chỉ bằng các ngươi Ma Tộc cũng không cảm thấy ngại nói lời như vậy. Cái kia không biết sư phụ của ta lại là như thế nào nhõng trong tay. Nhưng mà Tu -la ma Quân đang nghe Hi mà nói phía sau, trực tiếp rơi vào trầm mặt, một câu nói đều không nói. Bởi vì Bộ Hồng Hi sư phó cũng đồng dạng là bị bọn hắn ma tộc dụng kế mưu chôn làm hại, Bộ Hồng Hi cũng chỉ bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Khi đó, Bộ Hồng Hi sư phó là một cái duy nhất có hy vọng đột phá cảnh giới đại thừa nhân loại, một khi Bộ Hồng Hi sư phụ đột phá cảnh giới đại thừa, ma tộc tất nhiên sẽ bị hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên nhậm chức ma quân liền nghĩ đến dụng kế mưu lừa giết Bộ Hồng Hi sư phụ. Mặc dù nói là thành công, nhưng mà cũng triệt để cùng nhân tộc không để mà nuôi. Cho nên Bộ Hồng Hy tại 50 năm trước cuộc chiến tranh kia, cũng đồng dạng dụng kế mưu lửa giết nhậm trước Ma Quân. Tu La Ma Quân, kỳ thực chúng ta đều là giống nhau, ngươi cũng không cần lại treo đầu dê bán thịt chó, ma tộc dạng tính cách gì ngươi ta đều biết. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tu La Ma Quân khí tức trên thân đột nhiên giải ra, một cỗ sát ý lạnh như băng trực trị bộ Hồng Hy. Nhưng mà ngay lúc này, Long Phá Thiên chậm rãi đi tới. Tu La tiểu nhi, ngươi có phải hay không đem chúng ta cấp quên mất rồi? Cũng chính là ở thời điểm này, Mạc Minh Chí cùng Thượng Quan thôn chậm rãi từ bộ Hồng Hy sau lưng đi ra, một mặt căm thù nhìn xem Tu La Ma Quân. Chỉ cần tu Lama quân dám động thủ, ba vị này lão giả át hẳn sẽ không bỏ qua hắn, nhưng mà ngay lúc này, Tu Lama quân lại để lộ ra gương mặt mị thị. 12. Liêu tông chủ, phía trước chính là quan kiếm ngai không biết ngài có ý kiến gì không? Liêu Minh đang nghe vị lão giả này mà nói phía sau, nhưng là lộ ra một mặt nụ cười nhạt nhạt, dù sao tiểu hài tử mới làm lựa chọn, mà hắn Liêu Minh đều phải. Liêu Minh trên người có nhị thập tứ khỏa định hải thần châu, cho nên toàn bộ quan kiếm bích Liêu Minh cũng có thể nguyên bản mô hình nguyên dạng phục chế xuống. Chúng ta đi trước nhìn một cái đi. Đến nơi phía sau kế hoạch bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ, đi trước một bước nhìn một bước ga. Liễu Minh lúc này hướng về phía ba vị lão giả lạnh nhạt nói, nhưng mà lão giả đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, lúc này không khỏi bất đắc dĩ hết lên miệng của mình, bởi vì bọn hắn phát hiện, mình tại Liễu Minh ở đây đã thành miễn phí hướng dẫn du lịch. Liễu Minh nói ra một chỗ, bọn hắn nhất thiết phải mang theo đi, còn không thể có bất kỳ phản kháng. Mấu chốt là Liễu Minh tỉnh phảng vẫn yêu hỏi bọn hắn một vài vấn đề, làm cho bọn hắn thủ hoàng cất loạn. Dù sao xích hạt tông đã tồn tại trên trăm năm, trong đó có rất nhiều lịch sử cũng đã lãng quên ở trong năm tháng. Bọn hắn bất quá là ba cái phổ thông trưởng lão thôi, như thế nào lại biết ở trong đó lý do? Bất chi bất giác, bốn người đã tới Quan Kiếm Nhai, lúc này ở Quan Kiếm Nhai phía trước vẫn như cũ ngồi đầy người. Người vẫn rất nhiều đi. Liêu Minh khi nhìn đến một màn này sau đó, thuận miệng nói một câu, nhưng mà lúc này, có một ông lão cái đuôi nhưng lại vội lên. Chương 626. Đó là đương nhiên, Quan Kiếm Nhai là Ta xích Hà Tông nơi quan trọng nhất. Phạm là có đệ tử có thể từ trong đó lĩnh ngộ được một chiêu một thức, đều sẽ nhận được Ta xích Hà Tông trọng lực bổ dưỡng, cho nên sáu. Ngay tại lúc hắn Dương Dương tự đắc thời điểm, bên người hắn một lão giả lặng lẽ nắm chặt hắn một chút ống tay áo, mà lúc này Liễu Minh đang tại vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn. Lão giả này có thể là khuyết thiếu xã hội đánh đập à, đến bây giờ vẫn như cũ còn chưa rõ chuyện nghiêm túc tính chất, hướng về phía nắm chặt hắn tên lão giả kia nói, ngươi không muốn nắm chặt ta, dễ cho ta nói hết. Ngươi trưởng lão kia đang nghe lão giả lời nói phía sau, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, hắn kết quả, hai vị lão giả đã nghi tới, thế là ở thời điểm này, hai vị lão giả lặng lẽ hướng phía sau rời mấy bước, ngươi vừa mới nói chuyện tên lão giả kia giữ vững một khoảng cách. Mà lúc này Liễu Minh nhưng là sớm đã hứng thú mà nhìn xem một màn này, nhưng mà Liễu Minh cũng không phải bởi vì lão giả lời nói mà cảm thấy hứng thú, mà là nghĩ tới trong lòng mình chỉnh người phương pháp. Hơn nữa Liễu Minh còn loang thoáng nhớ kỹ, lão giả này giống như cầm ngay tại chỗ đan, vốn là Liễu Dân khi nhìn đến ngay tại chỗ đan bị bọn hắn lấy đi sau đó, tâm tình liền thập phần khó chịu. Nhưng là bây giờ lão giả đột nhiên cho hắn một cái cơ hội, nhường hắn tìm được một cái lý do phải về ngay tại chỗ đan. Liễu Minh nghĩ tới đây, không khỏi lộ ra một cái nụ cười ngột ngào, nhưng mà hắn cũng không có đánh ngay lão giả này lời nói cứ như vậy lặng lặng nhìn lão giả này biểu diễn, mà đổi thành hai vị lão giả lúc này đã ý thức được chuyện không thích hợp, bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng vì người này lão giả cầu phúc, dù sao bọn hắn cũng đã nhắc nhở hắn, chỉ là hắn còn không biết thôi. Sau một phen nói ra, lão giả cuối cùng đem hắn lời muốn nói nói xong, nhưng mà liền thấy Liễu Minh nỡ nụ cười nhìn xem hắn. Liêu Tông Chủ, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào ta hả? Ba, ba, ba, đặc sắc, thật là nói đặc biệt đặc sắc. Nhưng mà Liễu Minh chính xác vỗ tay bảo hay, nhưng mà trên mặt của hắn lại không chút nào khen ngợi bộ dáng đột nhiên tên lão giả kia cũng đột nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc liêu tông chủ ta biết sai lão giả đột nhiên ý nhất chuyện trực tiếp liền hướng liêu minh đạo là liêu minh mà nói lại làm cho hắn càng thêm sợ hãi không hay không không ngươi nói hết sức đặc sắc để cho ta đều đưa xích hà tông lịch sử giải đều không khác mấy phù phù tên lão giả kia nghe xong đây là muốn chuyện xấu tiết tấu à thế là trực tiếp quỳ ở liêu minh trước mặt mặc dù ở thời điểm này quan kiếm nhai bên trên còn có rất nhiều tông môn đệ tử nhưng là bây giờ hắn nơi nào còn có thời gian đi chú ý chính mình mặt mũi. Trước tiên đem cái mạng nhỏ của mình bảo vệ lại nói, những chuyện khác cũng là chuyện nhỏ. Lại hứa chi, tên lão giả kia cho rằng chính mình thân là một cái tông môn trưởng lão, bọn hắn dám dễ cận chính mình sao? Cho nên lão giả cho là mình quỷ chuyện đương nhiên, nhưng mà Liễu Minh mong muốn cũng không phải những thứ này, mà là trong tay hắn ngay tại chỗ đan. Trường lão, ngươi đây là đang làm cái gì? Mau dậy đi nha, có chuyện gì chúng ta không thể từ từ nói chuyện sao? Như thế nào động một chút lại quỳ xuống cho ta? Nhưng mà lão giả đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, trong lòng có vô số bị quất, nhưng là nói không nên lời hắn nghĩ thầm nếu như ngài không bắt ta, ta sẽ làm như vậy sao? Dao cũng đã gác ở trên cổ, tôn nghiêm còn có cái gì dùng? bất quá hắn vẫn mười phần nghe theo liễu minh mà nói. chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. mà ở hắn vừa mới sau khi đứng dậy, liễu minh liền trực tiếp móc vào bờ vai của hắn, phản phất như là bao năm không thấy huynh đệ đồng dạng. lao đầu nhi, ngươi nói ta đối với ngươi có được hay không a? liễu minh nỡ nụ cười nhìn xem lão giả này, vậy mà lúc này lão giả khi nhìn đến liễu minh nụ cười sau đó, nội tâm đã hoàn toàn bị sợ hãi chiếm hết. vốn là liễu minh cùng hắn thật dễ nói chuyện, hắn liền đã cảm thấy sợ hãi. Như bây giờ Liễu Minh đã là báo tố đi tới khúc nhạn dạo. Thế là lão giả liền run run nhìn xem Liễu Minh, thận trọng nói, "Liễu Sáu, Liễu tông chủ, ngươi có chuyện gì liền trực tiếp nói, không cần như thế. Ngài dạng này để cho ta thật là hết sức khó xử." Nhưng mà Liễu Minh chính là đang chờ lão giả một câu nói kia, lão giả này nói xong câu đó sau đó, Liễu Minh lộ ra một cái gian kế nụ cười như ý. "Lão đầu nhi, ngươi nhìn hai ta cũng đã như thế đã quen, vậy ta cũng liền nói thật cho ngươi biết ta, ta muốn trên người ngươi bình kia ngày tại Chố Đan." Mà ở Liễu Minh vừa mới sau khi nói xong, Lão giả lập tức thở ra một cái thật dài, dù sao chỉ là một bình đan dược thôi. Nhưng mà hắn đột nhiên lại phản ứng lại, ngay tại chỗ đan không phải mình từ trong bảo khố lấy ra sao? Liễu Minh bây giờ lại thay đổi biện pháp muốn cùng chính mình muốn trở về. Cái này khiến lão giả lập tức không biết nên nói cái gì cho phải, hắn là từ không được như gặp qua người vô liêm sỉ như thế, nhưng mà những lời này cũng chỉ có thể trong lòng hắn nói một chút. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ dẫn tới họa sát thân. Lúc này trái tim của ông lão giống như là bị đau móc thịt đồng dạng, hết sức đau lòng, bởi vì ngay tại chỗ đan là hắn cho tới nay tha thiết ước mơ đồ vật. Nắm giữ bình đan dược này, hắn cũng sẽ không sợ vết thương đại đạo. Ai? Thế là lão giả một mặt đáng thương nhìn xem Liễu Minh. Chương 627, kiếm ý. Trường lão, ngài đây là cái gì biểu lộ đi? Vừa mới chúng ta không phải là nói thật tốt sao, bây giờ làm sao lại muốn đổi ý? Lúc này Liễu Minh một mặt miệt thị nhìn xem lão giả này, phảng phất chính là đang nói cho lão giả, phàm là ngươi dám tự tuyệt, ta nhất định sẽ để cho ngươi sống dở chết. Lão tử thật sự là đỉnh chịu không được Liễu Minh uy hiếp, thế là run run từ ngực mình đem bình kia ngay tại chỗ đan móc ra nhưng mà khác hai vị lão giả khi nhìn đến một màn này sau đó càng thêm xác định mình nhất định không thể để cho Liễu Minh bắt được một điểm nhỏ sai lầm bằng không mà nói trên người mình bảo vật cũng sẽ thiếu một kiện Lão tử nhìn trong tay mình ngay tại chỗ đan tâm tình thật lâu không thể trở lại yên tĩnh dù sao bình đan dược này mình mới là vừa mới cầm không lâu còn không có che nóng liền bị người khác muốn đi chỉ là trái tim của ông lão liền tựa như là đang dỉ máu đồng dạng nhưng mà lúc này Liễu Minh cũng không gấp gáp rồi chỉ cần ngay tại chỗ đan lấy ra hắn cũng không cần lại nghĩ thu hồi liền thấy lão giả đưa mắt nhìn rất lâu cuối cùng hung ác quyết tâm đem bình đan dược này đưa cho liễu minh, ai cũng không biết ở trong đó nội tâm của hắn đã trải qua dạng gì thương tích. vậy thì cảm ơn ngươi. nhưng mà liễu minh đang cầm đến đan dược sau đó, vẫn không quên cùng người này lao tử cảm tạ một tiếng. cái này khiến lao giả lập tức tức giận một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. nhưng mà liễu minh lại làm như không nhìn thấy đồng dạng, trực tiếp đi tới một bên. nhưng một lúc sau này hai tên lao giả nhưng là thật chặt lao giả liễu minh, gia tăng liễu minh tại đem hắn cái kia tà ác ánh mắt ném đến trên người mình. chỉ là bọn hắn không biết là liễu minh chân chính mong muốn chỉ có cái này một bình ngay tại chỗ đan. Bởi vì trong cơ thể hắn có một đạo thiên địa gông xiềng, hơn nữa theo thời gian trôi qua, đạo này gông xiềng mặc dù có chút vết rách, nhưng mà đối với hắn gò bó nhưng là càng ngày càng gấp. Muốn thoát khỏi đạo này gông xiềng, chỉ có hai cái biện pháp, một là thoát đi thế giới này, đi đến cao cấp hơn thế giới, đến lúc đó đạo này gông xiềng tự nhiên là sẽ biến mất. Mà đổi thành một loại biện pháp chính là bên ngoài lực đánh vỡ đạo này gông xiềng, nhưng mà Liễu Minh tự hỏi, lấy hiện tại hắn vũ lực căn bản không có khả năng làm đến. Đó là muốn đi đến cao cấp hơn thế, cần thống nhất tiên ma hai vực, bằng không mà nói Thông hướng cao cấp thế giới thông đạo thì sẽ không mở ra. Mà muốn thống nhất tiên ma hai vực, hắn nhất thiết phải có siêu phàm vũ lực, thế nhưng là Thiên đạo gông xiển gò bó, hắn căn bản là không có cách phá vỡ mà vào độ kiếp cảnh giới. Mà bình này ngay tại chỗ đang đối với hắn mà nói, có thể chỉ là khôi phục đại đạo vết thương, nhưng mà đối với Liễu Minh tới nói, lại thực tăng cao tu vi linh dược. Mặc dù trên người hắn có thông thiên hoàn, nhưng mà tại Thiên đạo gông xiển gò bó phía dưới, cho dù là thông thiên hoàn cũng không khả năng nhường hắn phá vỡ mà vào độ kiếp cảnh giới. Cho nên tại ngay từ đầu Liễu Minh cũng đã đem mục tiêu đánh tới ngay tại chỗ đang trên thân, muốn trách chỉ có thể trách lão giả này số khổ, lấy cái gì không tốt, nhất định phải cầm Liễu Minh chú ý đồ vật, đây không phải không có chuyện gì muốn bị đánh sao? Nhưng mà Liễu Minh cũng không phải như thế rất không nói lý người, hắn từ trong cơ thể mình không gian tìm được một kiện đồ vật ra hồn, tiếp đó tiện tay ném cho tên lão giả kia. Cảm tạ Liễu tông chủ. Nhưng mà Liễu Minh đang nghe lão giả này cảm tạ sau đó, nhưng là lộ ra một mặt nụ cười nhạt nhạt, bởi vì hắn biết câu này cảm tạ cũng không phải xuất từ lão giả thật lòng từ lòng chỉ là bởi vì liễu minh vũ lực mạnh hơn cùng bọn hắn quá nhiều bước bách tại loại áp lực này bọn hắn cũng chỉ có thể túi đầu bằng không nên đón bọn hắn nhất định là tử vong tốt ba vị lão giả ngay tại chỗ đang đối với ta quả thật có tác dụng cho nên ta nhất thiết phải cầm tới có cái gì chỗ đắc tội còn xin các ngươi thông cảm nhưng mà ngay tại lúc này liễu minh lời nói đột nhiên nhất chuyển cái này khiến ba tên lão giả giật nảy cả mình bọn hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến liễu minh vậy mà lại cùng bọn hắn giảng giải chuyện này nhưng mà dù vậy ba vị lão giả sững sờ sờ quả thực là không có một cái nào người dám tiếp liễu minh mà nói Nhưng mà, Liễu Minh khi nhìn đến một màn này sau đó, nhưng là lộ ra một mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, cũng không nói gì. Sau đó, Liễu Minh liền một thân một mình hướng về quan kiếm nhai quan kiếm bích đi tới. Ba vị lão giả khi nhìn đến một màn này phía sau, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cũng theo Liễu Minh đi từ từ đi qua. Trường lão. 6. Sách Hà Tông đệ tử khi nhìn đến ba vị lão giả sau đó, cũng là rối rít đến gọi, mà ba vị lão giả cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu, không nói lời nào. Dù sao tại bọn hắn tiến vào Sách Hà Tông bảo khố một khắc kia trở đi, Ba vị lão giả liền đã không còn là xích hà tông trưởng lão. Liễu Minh tại đi tới quan kiếm bích sau đó, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến, thiên hạ lại còn sẽ có như thế nguy nga một màn. Quan kiếm bích tại người khác trong mắt, có thể chỉ là một bộ đơn giản bích hoạn, nhưng mà tại Liễu Minh trong mắt, hắn nhưng là một bộ từ kiếm ý khắc thành vẽ. Mà Liễu Minh khi nhìn đến cái này quan kiếm bích lần đầu tiên, liền đã tìm tới chính mình muốn tìm kiếm kiếm ý. Liễu Tông chủ, ngài là muốn ở chỗ này thưởng thức sao? Ta sợ chúng ta thời gian không đủ, ngày mai sẽ là kiểm tra bảo khố thời gian. Ngài xác định tại một ngày này thời gian bên trong, ngài có thể lĩnh ngộ được kiếm ý sao? Nhưng mà Liễu Minh đang nghe lão giả lời nói phía sau, nhưng là lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt. Chương 628. Không sao, các ngươi cứ yên tâm đi, nhất định sẽ không ra sự tình gì. Coi như xảy ra chuyện gì cũng sẽ không để các ngươi chịu trách nhiệm. Nếu như trong thời gian này chuyện gì xảy ra, các ngươi chưa hết rời đi. Lúc này một đạo tinh quang từ Liễu Minh trong mắt đột nhiên thoáng qua, nhưng mà ai cũng không biết Liễu Minh đến tột cùng là muốn làm gì. Nhưng lúc này ba vị lão giả trên mặt lại viết đầy lo nghĩ. Dù sao nơi này chính là Xích Hà Tông đại bản doanh, mặc dù Xích Hà Tông tông chủ quân mặc không tại, thế nhưng là vẫn như cũ còn có giấu rất nhiều cao thủ. Nếu như bị bọn hắn phát hiện Xích Hà Tông bảo khố bị trộm, Xích Hà Tông tất nhiên sẽ đại quyền. Đến lúc đó bốn người bọn họ muốn trốn ra Xích Hà Tông chính là khó càng thêm khó. Tuy tiện Liễu Minh mà nói nói như vậy, thế nhưng là tại Xích Hà Tông bên ngoài còn có nhiều như vậy yêu thần tông người, là bọn hắn đem Liễu Minh đưa vào Xích Hà Tông, thế nhưng là tại lúc đi ra nếu như không có Liễu Minh, bọn hắn phải nên làm như thế nào hướng những người kia giao phó? Liễu Tông chủ. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải lượng sức mà đi, hà tất vì lợi ích nhất thời mà lầm đại cục. Nhưng mà Liễu Minh đang nghe vị lão giả này mà nói phía sau, nhưng là một mặt đạm nhiên, không có chút nào một điểm bối rối, khẩn trương chi ý. Hơn nữa còn thỉnh thoảng sẽ dao động mấy lần đầu, phảng phất là đang vì lão giả này cảm thấy tức hận. Các ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của chính các ngươi là được rồi. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi. Nếu như ta không hề rời đi, ta yêu thần tông người cũng sẽ không làm khó các ngươi. Liễu Minh từ không gian của mình bên trong lấy ra một khối lệnh bài, sau đó giao cho ba người trong tay hơn nữa đi nhắc nhở ba vị lão giả nhất định phải đem tấm lệnh bài này lấy được. Lão giả ở thời điểm này cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bọn hắn minh bạch liễu minh đây là quyết tâm muốn đi lĩnh hội quan kiếm bích, trong lúc nhất thời ba người cũng không biết nên làm như thế nào. nhưng mà cuối cùng bọn hắn vẫn là hung ác xuống tâm, quyết định bồi liễu minh đánh cược một lần, dù sao hưởng thụ là cho người chết giữ lại. nếu như ngươi bây giờ không hành động, tương lai có chỗ nào còn có khí lực đi hành động đâu? liễu minh khi nhìn đến một màn này sau đó vui mừng nhẹ gật đầu, nhưng mà chẳng hề nói một câu, tất cả cảm tình đều bao hàm ở hắn gật đầu bên trong. Sau đó liền thấy Liễu Minh chậm rãi đi tới quan kiếm, một mặt nghiêm túc nhìn xem phía trên minh họa, ngay lúc này, một bộ nguy nga hình ảnh xuất hiện ở Liễu Minh trong đầu. Liền thấy ở một tòa đại sơn phía trên, một nam tử hai tay lực lưng mà đi, mặc dù trên người hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức, nhưng mà Liễu Minh lại cảm nhận được một cố mười phần kinh khủng bởi vì, hơn nữa ở thời điểm này, Liễu đến cảm nhận được thiên địa uy áp, ở tên này hắc bảo nam tử còn chưa rút kiếm ra liền đã có khí trạng như vậy, vậy hắn kiếm lại nên cái. Liễu Minh đối với đây hết thảy đều tràn đầy chờ mong, thậm chí Liễu Minh liền hai mắt không dám nháy một cái. Người khác muốn cảm ngộ cái này bức họa bên trong kiếm ý quả thực là khó càng thêm khó, nhưng mà Liễu Minh khi nhìn đến bức họa khắc thứ nhất lên, liền đã từ đó tìm được kiếm ý của mình. Bởi vì Liễu Minh hết sức rõ ràng chính mình mong muốn đến tận cùng là cái gì, mà không giống thế gian này tất cả mọi người đối với tương lai là hoang mang. Liễu Minh một lòng chỉ vì cường đại, đi thủ hộ mình muốn bảo vệ đồ vật, đây cũng chính là vì cái gì hắn một mực bức bách chính mình cường đại đi xuống lý do. Cũng chính bởi vì vậy kiên định đạo tâm, nhường hắn tại tu luyện một đường bên trên chưa từng có mê mang, giống như hiện tại hắn trước mắt vị nam tử này cũng chính là hắn một mực ngươi tới tha thiết ước mơ cảnh giới một kiếm phá sơn sông, một kiếm gãy tuyến nguyệt tại liễu minh trong đầu tên kia nam tử trung niên mở mắt trong nháy mắt thiên địa châu biến trong nháy mắt mây đen dày đặc sau đó liền thấy một tia sáng chạng phá phía chân trời cái này thiên đạo liền thấy trong nháy mắt chém ra một tia sáng hơn nữa trước người hắn ngọn núi kia đã sớm bị một kiếm này chém thành hai khúc Phúc. một ngụm máu tươi ở giữa từ liễu minh trong miệng phun tới lúc này ở trên mặt liễu minh tràn đầy vẻ kinh ngạc chỉ là một cỗ kiếm ý cũng đã đem chính mình bị thương thành dạng này liễu minh như thế nào lại không kinh ngạc đâu mặc dù liễu minh biết mình cũng không phải thế gian này tồn tại cường đại nhất nhưng tương tự cũng không phải quá nhiều nhưng mà hắn biết nếu như mình cưỡng ép cẩn ngộ đạo kiếm ý kia mình tại đạo kiếm ý kia phía dưới sống không qua một phút có thể tưởng tượng được đạo kiếm ý kia rốt cuộc có bao nhiêu thâm ảo lại có bao nhiêu sao kinh khủng liễu minh thậm chí cảm thấy phải này cũng kiếm ý không phải thuộc về thế giới này ba vị lão giả khi nhìn đến liễu minh trạng thái sau đó liền vội vàng đem liễu minh dịu dắt đứng lên liêu tông chủ người không sao chứ liễu minh đang nghe lão giả hỏi thăm sau đó chỉ là nhàn nhạt lắc đầu không nói lời nào Lúc này Liễu Minh vẫn như cũ tại Lâm vào trong lúc khiếp sợ. Liêu tông chủ, ngài không cần mạnh như thế ép chính mình, cái này quan kiếm trong vách kiếm ý quá mức thâm ảo khó hiểu, ngài cũng không phải chân chính kiếm tu, hà tất như thế khó cho mình. Nhưng mà lão giả lời nói toàn bộ trực tiếp bị Liễu Minh coi thường, kỳ thực từ đầu đến cuối Liễu Minh cũng là một cái kiếm tu, chỉ là Liễu Minh kiếm ý bây giờ đã đạt tới bình cảnh, nhường hắn không cách nào thi triển ra bản thân mong muốn uy lực. Cho nên bây giờ đại bộ phận đối địch hắn đều sẽ sử dụng nhị thập tứ khỏa định hải thần châu. Chương 629. Các ngươi tránh hết ra a, ta không có chuyện gì. Mặc dù có sự tình, cũng không tới phiên các người lo lắng. Liễu Minh đang nghe sớm mà nói phía sau, sắc mặt biến hết sức không vui, nhưng mà Liễu Minh cũng biết bọn hắn là đang quan tâm chính mình, cho nên cũng không có nói cái gì. Dù sao có đôi lời nói hay lắm, thiên hạ chi âm khó tìm nhất, mà Liễu Minh lại là một cái cô độc bất lực người, tuần được một cái chi tâm lại là khó càng thêm khó. Liêu Tông chủ 6. Tên lão giả kia vốn còn muốn muốn nói gì, thế nhưng là trực tiếp Liễu Minh dùng thủ thế cắt đứt. Ta biết ngươi muốn nói điều gì, mỗi cái người đều có hắn cố chấp lý do, ta cũng đồng dạng là dạng này. Sau đó Liễu Minh lại một lần nữa bên cạnh ánh mắt của mình, mà tên lão giả kia mượn được một màn này sau đó, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, không nói lời nào. Khất hai tên lão giả khi nhìn đến một màn này sau đó, cũng vẹn vẹn lấy tay vỗ bả vai của hắn một cái, đối với hắn cũng nhàn nhạt lắc đầu không nói lời nào. Những thứ này đến một màn này sau đó, tên lão giả kia cũng cuối cùng từ bỏ, có thể hắn cũng minh bạch, tại Liễu Minh cái tuổi này liền thành nhất tông chi chủ, áp lực trên người hết sức cực lớn. Mà lúc này Liễu Minh lại một lần nữa đi tới ngọn núi kia nhai phía trước, lần này hắn phát hiện tên kia hắc bảo nam tử thẳng tắp hướng về phía hắn, mặc dù trên mặt của hắn gương mặt bình tĩnh, nhưng mà thiên địa đều tựa như vì hắn mà chấn động. liễu minh tử nhỏ cảm thụ được ở trong đó ý cảnh, bởi vì hắn phảng phất đã hiểu một ít gì, chỉ là có chút đồ vật hắn chính là bắt không được, mà những vật kia mới là cảm thụ kiếm ý hữu dụng nhất. nếu như hắn bắt không được ở trong đó hảo diệu, chứng minh cố kiếm ý này với hắn mà nói, từ đầu đến cuối vô duyên. tại hắc bảo nam tử xuất kiếm thời điểm, liễu minh thậm chí cũng đã cảm nhận được khí tức tử vong, nếu như không phải liễu minh thoát ly tử kiếm trong vách kịp thời đi ra ngoài. Có thể Liễu Minh ý thức cũng sẽ bị một kiếm kia chém chết. Lúc này Liễu Minh cũng không có quá mức gấp gáp, lúc này hắn ổn định lại tâm thần cẩn thận hồi tưởng đến một kiếm kia, muốn từ trong đó lĩnh ngộ được một vài thứ, nhưng mà có nhiều thứ lúc nào cũng chợt lóe lên, nhưng hắn không cách nào kịp thời bắt được. Đến cùng là cái gì a? Lúc này Liễu Minh lâm vào hoang mang chi. Đến hắn đối với mình kiếm đạo đều có chút hoài nghi, mà xem như một cái kiếm tu, cách làm này là lớn nhất cấm kỵ. Kiếm tu nhất thiết phải duy trì một lòng vô đi thái, cho dù là gặp càng đối thủ, bọn hắn cũng nhất thiết phải duy trì tất thắng lý niệm. Bởi vì bọn hắn tin tưởng mình kiếm trong tay, càng thêm tin tưởng mình kiếm đạo, nhưng là bây giờ Liễu Minh đã đối với mình kiếm đạo sinh ra hoài nghi, này liền mang ý nghĩa Liễu Minh tổn hại. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cỗ lệnh như băng khí tức truyền vào trong đầu của hắn, cỗ khí tức này chính là đến từ Bạch Mặc Hộ. Cũng chính là cỗ khí tức này, phá vỡ hắn hoài nghi đối với mình, Liễu Minh tại tỉnh lại sau đó miệng lớn thở hổn hển, kém một chút hắn liền mất phương hướng chính mình, để cho mình lâm vào vạn trượng không còn được sâu. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, Liễu Minh ánh mắt càng thêm kiên định. Hắn mẹ nó ta, ta cũng không tin lĩnh ngộ không được ngươi. Liễu Minh lại một lần nữa đem ý thức của mình đầu nhập vào quan kiếm trong vách, hơn nữa lần này nổi danh, hết sức rõ ràng rõ ràng chính mình muốn cái gì. Đang cùng tên nam tử kia đối lập thời điểm, Liễu Minh tâm tình hết sức bằng thẳng, giống như là hai cái kiếm tu lẫn nhau đánh cờ đồng dạng. Nhưng vào đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng truyền vào Liễu Minh trong tai. "Ngươi thật sự là quá yếu, có muốn hay không học tập cường đại hơn kiếm ý, từ bỏ kiếm đạo của ngươi đi theo bước chân của ta, ta nhất định sẽ để cho ngươi trở thành thế gian này tồn tại cường đại nhất." Nhưng mà Liễu Minh đang nghe câu nói này phía sau, không khỏi lộ ra gương mặt giễu cợt nếu như có thể trở thành thế gian này lớn nhất tồn tại, hắn có cái gì sẽ biến mất ở nơi này thế gian. cho nên ở thời điểm này, Liêu Minh hết sức rõ ràng, cái này Hắc Bảo Nam Tử chỉ là muốn để cho mình đạo tâm bỏ lỡ, đồng thời cái này cũng là Hắc Bảo Nam Tử đối với Liêu Minh khảo nghiệm. nếu như một cái kiếm tu ngay cả mình đạo cũng có thể từ bỏ, hắn lại nơi nào có tư cách được xưng là kiếm tu? kiếm tu, tên như ý nghĩa, kiếm trong tay chính là hắn trọng yếu nhất đồng bạn. nếu như một người liền chính hắn đạo đều không chạy được xuống, lại nói thế nào có thể trở thành cường giả? Tiền bối, ngươi đạo mặc dù mạnh. Nhưng mà ta đến cũng chưa chắc yếu, muốn cho ta từ bỏ chính mình đạo, căn bản không có khả năng. Coi như ngươi đạo có thể nhường ta sương bá thế giới này lại như thế nào, nhưng mà trong mắt của ta, của ta đạo mới là thiên hạ đệ nhất. Lúc này Liễu Minh trong mắt lộ ra một cố kiên định thần sắc, phản phất chính là đang nói cho cái này Hắc bào nam tử, vô luận ngươi như thế nào dụ hoạt ta, ta đều sẽ không cải biến. Ha ha ha. Nhưng mà ngay tại lúc này, Hắc bào nam tử lại đột nhiên phá lên cười, tiếp đó trên người kiếm ý lập tức bạo phát ra, hơn nữa cố kiếm ý này trực chỉ Liễu Minh mi tâm. Nhưng làm một biết Ở thời điểm này, hắc bào nam tử kiếm còn không có ra khỏi vỏ, liền đã có khí thế như vậy, vậy hắn kiếm tại ra khỏi vỏ sau đó, lại nên cái dặn gì? Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có một khỏa trở thành cường giả tâm, nhưng mà tại không có trở thành cường giả trước đó, ngươi cũng là một cái phế vật. Chương 630 Ngài nói không sai, có thể tại trong đó của ngài, ta liền là một cái phế vật, nhưng mà cái kia có như thế nào? Cái này vẫn như cũ cũng không cải biến được ta muốn trở thành cường giả tâm. Nhưng mà, lúc này liễu minh vẫn như cũ một mặt quật cường nhìn xem hắc bào nam tử Nhưng mà liền thấy tại Hắc Bảo nam tử nghe xong Liễu Minh mà nói phía sau, đặt ở thủ hạ kiếm chậm rãi rút ra. Chính là tại tiến rút ra một khắc này, giữa thiên địa lập tức sấm sét vang rội, phản phất là vui mừng khánh kiếm quay về, nhưng mà Liễu Minh nhưng từ bên trong cảm nhận được một kia sinh cơ. Cái này khiến Liễu Minh lập tức giật nảy cả mình, tại Hắc Bảo nam tử kiếm ý phía dưới, vốn là hẳn là tràn ngập tốc sát chi ý, nhưng mà thế nào sẽ có một chút hy vọng sống. "Tiểu tử, một kiếm này ta đủ để muốn mạng của ngươi, ngươi xác định không thần phục sao?" Nhưng vào lúc này, Hắc Bảo nam tử hướng về phía Liễu Minh nhàn nhạt hỏi thăm. Hơn nữa trên người hàn khí tức cũng hoàn toàn xảy ra thay đổi, hoàn toàn không có vừa mới như vậy nho nhã. Liễu Minh từ Hắc Bảo Nam Tử trên thân cảm nhận được sát ý nồng nặng, thậm chí Liễu Minh cũng đã tin tưởng, phàm là hắn không thần phục, Hắc Bảo Nam Tử tuyệt đối sẽ đem hắn chém giết nơi này. Lúc này Liễu Minh đã hoàn toàn quên đi chính mình chẳng qua là một tia thần thức thôi, mà trước mắt người này Hắc Bảo Nam Tử cũng bất quá là một cái nguyên tưởng thôi. Bất quá chủ yếu vẫn là bởi vì đây hết thảy thật sự là quá mức rất thật, mỗi cái kiếm tu đang cảm thụ quan kiếm bích thời điểm đều sẽ kinh lịch một màn này. Tại Hắc Bảo Nam Tử kiếm hoàn toàn rút ra thời điểm. Liễu Minh cũng chậm rãi rút ra kiếm trong tay mình, chỉ là không biết lúc này ở trong thực tế hắn trên người kiếm ý đột nhiên bộc phát. Liêu Tông Chủ, đây là cảm nộ đến. Lúc này ba vị lao giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Liễu Minh vị trí, bọn hắn là thế nào cũng nghĩ không thông. Liễu Minh mới là vừa mới ngồi xuống không lâu, làm sao lại nhanh như vậy liền lĩnh ngộ trong đó kiếm ý? Chỉ là bọn hắn không biết Liễu Minh bây giờ đang tại gặp phải nguy cơ to lớn, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối kháng chính diện trong đó kiếm tu. Liễu Minh đây tuyệt đối là từ trước tới nay vị thứ nhất. Tiểu tử. Ta thừa nhận ngươi hết sức nhưng mà dù vậy, vậy ngươi cũng muốn trước tiên đón ta một kiếm này lại nói. Ta Liễu Minh chưa từng sợ qua. Tại Liễu Minh nói xong câu đó sau đó, thân ý hoàn toàn bạo phát ra, chỉ là hắn còn không có phát giác, lúc này trên người mình kiếm ý tinh thuần vô cùng, hoàn toàn là đã đột phá tiết tấu. Tiên kia Hắc Bảo Nam tử khi nhìn đến sau đó, không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt, nhưng mà hắn cũng không có nhắc nhở Liễu Minh. Hắn muốn nhìn một chút Liễu Minh đến tụt cùng có thể đi đến một bước kia, hơn nữa Hắc Bảo Nam tử cũng đồng dạng có tư tâm của mình, hắn muốn đem chính mình áo sóng truyền thừa xuống. Nhưng mà tại Hắc Bảo Nam tử xuất kiếm một khắc này, tất cả tràng cảnh đều hóa thành bụi bay, thậm chí là bầu trời kinh lôi bây giờ cũng biến thành ảm đạm im lặng, phảng phất là hoàn toàn bị đạo này kiếm ý triệt phủ. Nhưng lập tức liền như thế, nội danh cũng từ hoàn toàn không có một tia sợ hãi, tại Hắc Bảo Nam tử đạo kiếm ý này tới thời điểm, Liễu Minh quả quyết nên đón tiếp lấy. Nhưng mà nhường hắn vạn lần không ngờ chính là, đạo kiếm ý này trực tiếp xuyên qua kiếm trong tay hắn, thẳng tắp xuất vào mi tâm của hắn bên trong. Mà Liễu Minh đạo này thân thức, trực tiếp rơi xuống ở trên vách núi, nhưng mà Hắc Bảo Nam tử khi nhìn đến một màn này sau đó, nhưng là vui mừng nhẹ gật đầu. Tiểu tử, hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ trong đó kiếm ý, ta tại cao cấp hơn thế giới chờ ngươi." Sau đó Hắc Bảo Nam tử thân ảnh liền biến mất ở Liễu Minh trong đầu, phảng phất đây hết thảy xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Nhưng lúc này Liễu Minh trong linh hồn, xem như nhiều một tia kiếm con ẩn dấu, nhưng mà lúc này, Liễu Minh nhưng lại bị một cái khác màn chết phục. Lúc này Liễu Minh đang bị từng màn kiếm chiêu hấp dẫn, nguyên lai like vừa mới tên kia Hắc Bảo Nam tử nhất kích, cũng không phải muốn gây nên Liễu dần vào chỗ chết, mà là biến tướng đem hắn kiếm ý truyền thụ cho Liễu Minh. Liễu Minh đem cốt kiếm ý này xưng là Sinh Chi kiếm ý. Mặc dù tại hắc bảo nam tử trong tay, Liễu Minh cảm nhận được nồng nặc khí tức tử vong. Nhưng mà không nên quên sau khi chết chính là chúng sinh, sinh sinh tử tử, tuần hoàn không chỉ, phân lúc nào cũng bất quá là cách xa một bước mà thôi. Nhưng mà tại ba vị lão giả trong mắt, Liễu Minh lúc này khí tức trên thân, nhưng là để bọn hắn giật nảy cả mình, bởi vì tại Liễu Minh trên người cái kia cốt kiếm ý vừa mới bộc phát xong sau, liền tản ra nồng nặc sinh cơ. Hơn nữa bọn hắn phản phất cảm giác cái này bích hỏa bên trong thiếu một khối, chỉ là bởi vì tu vi của bọn hắn thực sự quá thấp, căn bản là không có cách chính xác phát giác cho nên bọn hắn cho rằng đây chỉ là ảo tưởng của mình thôi. Dù sao ai có bản lĩnh lớn như vậy có thể vô căn cứ xóa đi quan kiếm trên vách bĩnh hỏa, nhưng mà chỉ là ở một thế giới khác bên trong. Một cái hắc bảo nam tử đột nhiên mở mắt, lần thứ nhất trên không thản nhiên nói, không nghĩ tới trăm năm về sau, vậy mà lại có người có thể lĩnh ngộ của ta kiếm ý. Ha ha ha. Sau đó, ở mảnh này trên không lập tức truyền đến một hồi cuồng vọng tiếng cười. Mà lúc này liễu minh trên người cái kia cổ sinh cơ cũng tại dần dần tiêu tan. Ba vị lão giả cũng biết, đây là lưu minh sẽ phải thức tỉnh để báo. Thời gian qua không lâu liền thấy liễu minh chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, hơn nữa ở hai mắt của hắn bên trong tỏa ra một đạo sinh cơ. chương 631 chúc mừng liễu tông chủ. tại liễu minh mở mắt trong chớp mắt ba vị lão giả liền vội vàng hướng liễu minh đạo vui, nhưng mà bọn hắn tựa hồ quên đi cái này còn xích hà tông bên trong. liền thấy ở thời điểm này cách đó không xa đệ tử lấy một loại ánh mắt quái dị nhìn xem ba vị trưởng lão, sau đó liền đem ánh mắt đối với hướng về phía vừa mới thức tỉnh liễu minh. lúc này ở những đệ tử kia trong lòng liền sệt qua dạng này một cái ý nghĩ nam tử này là ai vậy, giống như không phải chúng ta tông tộc Nhưng mà vì cái gì ba vị trưởng lão hội gọi hắn vì tông chủ? Cái này một cái tiếp theo một cái nghi hoặc quay chung quanh tại trong lòng của bọn hắn, Liễu Minh khi nhìn đến một màn này sau đó, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ, các ngươi đây là chỉ sợ người khác không biết ta tiến nhập Xích Hà tông sao? Nhưng mà Liễu Minh cũng vẫn không có nói cái gì, dù sao việc cấp bách hắn cho rằng vẫn là nghĩ biện pháp đem khối này quan kiếm Bích mang đi mới là chuyện thần yếu. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn chợt phát hiện vừa mới chính mình lĩnh ngộ khối kia Bích hỏa, giống như xảy ra biến hóa, thế là Liễu Minh vội vàng trầm xuống tâm đi cảm thụ. Liễu Minh trực tiếp kinh ngạc khen ngợi đi ra, bởi vì hắn phát hiện khối kêu bích họa bên trong kiếm y đã hoàn toàn biến mất. Hơn nữa hắn nhớ tới đến chính mình não hải phảng phát xuất hiện qua một câu nói, ta tại cao cấp hơn thế giới cho ngươi. Ngay lúc này, một thanh âm trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn, điều này cũng làm cho Liễu Minh lập tức thanh tỉnh không thiếu. Thế là hắn hướng lên bầu trời khẽ gật đầu một cái. Mặc dù ba vị lão giả không biết Liễu Minh đây cũng là tái phát cái gì thần kinh, nhưng mà bọn hắn không biết cũng không dám hỏi a. Hắn là yêu thần tông Liễu Minh. Nhưng mà ngay tại lúc này, một thanh âm đột nhiên phá vỡ dạng này bình tĩnh phía trước đem Liễu Minh thân phận chỉ đi ra. Liễu Minh đang nghe câu nói này sau đó, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem ba vị xích hà tông trưởng lão, dù sao đây hết thề cũng là ba vị này làm chuyện tốt. ở thời điểm này ba vị lão giả đột nhiên cũng phản ứng lại, một mặt lúng túng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó liền đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Liễu Minh. các ngươi nhìn ta làm gì? cái này còn không phải là các ngươi làm chuyện tốt sao? chúng ta có thể an toàn rời đi, các ngươi nhất định phải ngạc nhiên gọi vậy. bây giờ tốt, ai cũng khỏi phải nghĩ đến đi. Liễu Minh mặc dù miệng nói như thế các hắn đang cố gắng điều động bạch ngọc trong hộp định hải thần châu. dù sao bây giờ duy nhất có thể lấy mang đi khối này bích họa phương pháp chính là nhương định hải thần châu đem phía trên bích họa hoàn toàn phục chế một phần. hơn nữa phía trên kia bí định hải thần châu cũng có thể đem bọn hắn bảo tồn nguy phần hoàn chỉnh. chỉ là liễu minh bây giờ không biết hắn có thể hay không sẽ thuộc về bạch ngọc hộp định hải thần châu triệu hoán đi ra. dù sao lúc này hắn cảm thấy cái kia nhị thập tứ khỏa định hải thần châu phảng phất lâm vào ngủ say đồng dạng, cho nên hắn cũng chỉ có thể ôm thử một lần phương pháp. tại lần thứ nhất triệu hoán thời điểm, định hải thần châu ôm u đầy từ khí hoàn toàn không có một kia đáp lại. Ta hắn mẹ nó, ta cũng không tin còn chị không được ngươi. Vậy mà lúc này ba vị lão giả và đông đảo xích hà tông đệ tử phán phất như là tại nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem liễu minh đem bọn hắn cho ta ngăn lại. Nhưng mà nhưng vào lúc này một đạo âm thanh nặng nề đột nhiên truyền vào tại chỗ nhân địa trong thai. ba vị lão giả nghe xong đạo thanh âm này cũng đã phán đoán sai người đến là ai. liễu tông chủ, xích hà tông thái thượng trưởng lão tới. lần này chúng ta nên làm cái gì? ở thời điểm này ba vị lão giả trên mặt tràn đầy lo nghĩ nhưng mà liễu minh lại chẳng hề để ý nói. Chờ ta một chút lập tức liền tốt. Đi qua Liễu Minh bằng mọi cách đến thử, hắn cuối cùng đem đã ngủ say Định Hải Thần Châu tỉnh lại, chính xác nói, hẳn là Bạch Ngọc hộp đem Định Hải Thần Châu tỉnh lại. Nhưng mà lúc này Liễu Minh không có nhiều thời giờ như vậy đi quản những thứ này, dù sao hiện tại bọn hắn thế, nhưng là phía sau có truy binh, phía trước có lang sói, nơi nào có thời gian đi quản những vật này. Liền thấy ở thời điểm này, 25 khỏa Định Hải Thần Châu đột nhiên từ Bạch Ngọc trong hộp tản ra, một màn này nhường Liễu Minh lập tức trợn tròn mắt. Hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình mơ hồ nhìn thấy một khắc hạt châu vậy mà thật là Định Hải Thần Châu nhưng mà ở thời điểm này hắn vẫn không có quên chính mình hàng đầu nhiệm vụ vội vàng khống chế định hải thần châu đi kiểm tra quan kiếm bích nhưng mà xích hà tông thái thượng trưởng lão còn tưởng rằng liễu minh muốn hủy đi quan kiếm bích tiểu nhi ngươi dám liễu minh đang nghe xích hà tông thái thượng trưởng lão mà nói phía sau cũng có chút không vui ngươi nói ngươi một cái già 7-80 tuổi lão đầu tử không có chuyện gì làm ra tới mù lắc lư cái gì ngươi mù lắc lư cũng sẽ không nói cái gì còn hết lần này tới lần khác muốn gây tiểu ra ta đây không phải rảnh rỗi kiếm chuyện chơi làm gì hơn nữa liễu minh phát hiện Định Hải Thần Châu dò xét quan kiếm bích còn cần một đoạn thời gian, thế là Liễu Minh cũng không để ý cùng vị này cái gọi là Sích Hà Tông Thái Thượng trưởng lão chơi đùa. Dù sao Liễu Minh mới vừa vặn cảm nộ đến sinh chi kiếm ý, còn không biết uy lực của nó rốt cuộc lớn bao nhiêu, nhường lao ra hỏa này tới thử thử một lần cũng chưa hẳn không thể. Thế là ở thời điểm này, Liễu Minh một mặt gian chá nhìn xem Sích Hà Tông Thái Thượng trưởng lão, Lão đầu nhi, ngươi đặc miêu chính là trong lúc rảnh rỗi nhi kêu bậy bạ cái gì? Ta còn tưởng rằng là chó nhà của ai chạy ra ngoài, tiểu nhi, chưa có cần dỡ. Chương sáu Liêu Tông chủ, chúng ta muốn trước đi rút lui sao? Dù sao ở đây là Sích Hà Tông địa bàn, ba vị lão giả một mặt lo lắng nhìn xem Liễu Minh, nhưng mà Liễu Minh lại chỉ là nhàn nhạt đối bọn hắn vây vây tay, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại ở trên thân Sích Hà Tông Thái Thượng trưởng lão. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết ở đây là ta Sích Hà Tông sơn cửa sao? Lại còn dám như thế trơ cuồng, ta nhìn ngươi là muốn chết ta. Nhưng mà Liễu Minh đang nghe Sích Hà Tông Thái Thượng trưởng lão mà nói phía sau, nhưng là một mặt bất đắc dĩ nhếch miệng, phảng phất chính là đang nói cho Sích Hà Tông Thái Thượng trưởng lão, ta Liễu Minh căn bản không có đưa ngươi để ở trong mắt ai. ngay lúc này, Liễu Minh đột nhiên thở thật dài một cái, sau đó một kiếm đáng thương nhìn xem Xích Hà Tông trưởng lão, cái này khiến tên lão giả kia lập tức có chút che vòng. Kỳ thực ở thời điểm này, Xích Hà Tông thái thượng trưởng lão như trước vẫn là có chút lo nghĩ, dù sao hắn lúc này cũng không biết Liễu Minh phải chăng còn có dấu hậu chiêu. Lão đầu nhi, ta thật vì ngươi cảm thấy bi ai, vì Xích Hà Tông tận tâm tận lực cả một đời, nhưng mà thì tính sao? Tiểu tử, ngươi đến tận cùng là có ý tứ gì? Lão giả một mặt nghiêm túc nhìn xem Liễu Minh, nhưng mà Liễu Minh bây giờ giống như trong giọt lá cây bồng bềnh mà rơi có ít người sống một đời, hắn đều không biết mình đến tận cùng muốn làm gì, mà có ít người tại hắn ra đời một khắc kia trở đi, hắn liền có một cái mục tiêu rõ rệt. Lão đầu nhi a, ta thật sự vì ngươi cảm thấy bi ai. Hơn nữa tại trên mặt Liễu Minh lộ ra nồng nặc tiết hận chi ý, Liễu Minh biểu lộ không chỉ có nhường xích Hà Tông Thái Thượng trưởng lão ngây dại, cho dù là khác ba vị lão giả cũng đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Liễu Minh. Bọn hắn thật sự là không hiểu Liễu Minh bây giờ đến tận cùng là có ý tứ gì, đơn giản giống như là miệng lưỡi dẻo quẹo, một câu vật liễu dụng cũng không có. Mặc dù ta đối với ngươi cảm thấy hết sức tiết hận lúc đó dù vậy, sang năm vẫn như cũ chạy không thoát, số chết. nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo mãnh liệt kiếm ý đột nhiên chiếu vào đám người trong đầu, mọi người mới phát hiện không biết lúc nào, trong tay liễu minh xuất hiện một cái tinh. kỳ thực liễu minh khi nhìn đến thanh kiếm này thời điểm, cũng là một mặt, bởi vì thanh kiếm này, hắn hết sức mềm yếu mỏng, thế nhưng là hết sức sắc bén. lao đầu nhi, cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng cần phải dừng ở đây. kế tiếp chính là thẩm phán ngươi, hy vọng ngươi có thể tại tử thần thẩm phán phía trước sống sót, nếu không, cuộc đời của ngươi đến đây chấm dứt. liễu minh lấy tay nhẹ vỗ về ngọc kiếm thân kiếm trong mắt hắn sát cơ nhưng là dần dần nở rộ mà đạo này sát ý trực chỉ xích hà tông thái thượng trưởng lão ngươi vẫn chỉ là một cái chưa rứt sữa mao đầu tiểu tử cũng không biết ngươi là nơi nào tới tự tin lớn như vậy dám cùng ta ở đây khiêu chiến nhưng mà lão giả lúc này một mặt cảnh giác xem chừng bốn phía hắn chỉ sợ liễu minh ở đây thiết hạ trận pháp hoặc là trong tông môn có dấu yêu thần tông người lao gia hỏa ngươi cứ yên tâm đi đây là bên trong hư không ta cũng không có thiết hạ trận pháp đồng dạng cũng không có dẫn dắt ta yêu thần tông đệ tử lúc này ta yêu thần tông đệ tử ngay tại cách ngươi tông môn ngoài năm dặm chỗ Nếu như ngươi không tin, ngươi đại khái có thể đi điều tra một phen. Nhưng mà Liễu Minh nhưng là mười phần hào khí, đem tất cả sự tình đều nói cho cho Sích Hà tông thái thượng trưởng lão, kỳ thực Liễu Minh cũng không có có ý tứ gì, chỉ là hy vọng lão giả trong trận chiến đấu này có thể không có bất kỳ cái gì cố kỵ. Bằng không đối với Liễu Minh tới nói, trận chiến đấu này đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào, không chỉ có kiểm chắc không sinh ra chi kiếp ý uy lực, còn có thể nhường hắn đánh hết sức không thoải mái. Lão gia hỏa, bây giờ hết thảy ngươi cũng biết, không biết ngươi còn có cái gì lo lắng, không ngại nói thẳng lúc này liễu minh một mặt miệt thị nhìn xem vị này xích hà tông thái thượng trưởng lão hơn nữa liễu minh trên người sát ý cũng là không có chút nào che giấu hảo tiểu tử đã như vậy như vậy có sợ gì xích hà tông thái thượng trưởng lão đang nghe liễu minh mà nói phía sau cũng là lộ ra gương mặt điên cuồng bởi vì lão giả này đã nhanh muốn quên đi mình đã có bao nhiêu năm không hề biến đổi tay đối với hắn mà nói hắn cũng đồng dạng hướng tới lúc còn trẻ tuế nguyệt thời điểm đó hắn cũng đồng dạng giống liễu minh như thế không đem là thế nhân để ở trong mắt lão giả cách không lấy tay hút một cái một thanh kim sắc đại đao liền trực tiếp phá vỡ chân trời. Sích Hà Tông Thái Thượng trưởng Lao giống như vớt ve con của mình đồng dạng nhẹ nhàng nuốt ve thân ao, hơn nữa còn thỉnh thoảng tự lầm bầm nói: Lão hòa kế, chúng ta đã có bao nhiêu năm không có chiến đấu với nhau qua, hôm nay liền để chúng ta giết phá cái này vùng trời. Mà ở lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, một cỗ giết sát khí lập tức từ trên người hắn bộc phát ra, hơn nữa thiên địa cũng đồng dạng vì thế ảm đạm. Lúc này Sích Hà Tông Thái Thượng trưởng lão liền tựa như là mới vừa từ địa ngục trong vực sâu bỏ ra tới tu la đồng dạng, nhưng mà Liễu Minh lại thẳng tắp đứng tại sát khí ở giữa, hơn nữa tại bên cạnh hắn hiện có từng điểm từng điểm lục quang cũng chính là những thứ này, Lục Quang giúp Liêu Minh đem trên người lão giả tản mát ra sát khí ngăn cách tại bên ngoài cơ thể. Nhưng mà ngay lúc này, Liêu Minh chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt. Chương 633. Không nghĩ tới nhiều năm sau đó, chúng ta lại còn sẽ có cơ hội nhìn thấy Thái thượng trưởng lão xuất thủ. Lúc này Xích Hà bên trong tông một ít trưởng lão, nhìn thấy cái kia đầy trời sát khí, không khỏi tàn thán nói. Dù sao Xích Hà tông Thái thượng trưởng lão đã cấm đạo rất nhiều năm, nhưng lập tức liền như thế, trên giang hồ nhắc lại đến tu la đao thời điểm, lập tức liền sẽ nghĩ đến Đao Ma Mạc Thiên Khải. Tại nhiều năm trước đó, Mạc Thiên Khải đã từng cũng là trên phiến đại lục này chúa tể một phương, hắn bằng vào đao trong tay mình, xông ra vô số vi danh. Nhưng mà về sau không biết bởi vì chuyện gì, Mạc Thiên Khải lại đột nhiên phong đao, tuyên bố ra khỏi giang hồ. Đã cách nhiều năm, Đao Ma Mạc Thiên Khải lại một lần nữa xuất hiện trong mắt của thế nhân, tất nhiên sẽ gây nên thiên hạ đại loạn. Tiểu tử, ta cũng không phải sợ ngươi phục kích cùng ngươi trận pháp, chỉ là ta sợ không chế không nổi chính mình, không cẩn thận làm bị thương ngươi thôi. Mạc Thiên Khải nhìn xem cái này đầy trời sát khí, lộ ra một mặt si mê bộ dáng, phảng phất như là lần nữa về tới nhiều năm trước đó. Một đạo bạch sắc kiếm quang đột nhiên phá vỡ phía chân trời, đem cái này đẩy trời sát khí trực tiếp chia hai nửa, mà Liễu Minh xách theo ngọc trong tay của mình kiếm chậm rãi hướng về Mạc Thiên Khải đi đến. Mạc Thiên Khải khi nhìn đến một màn này sau đó, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nếu như Liễu Minh liền hắn sát khí đều không phá nổi mà nói, lại có cái gì tư cách cùng hắn chiến đấu. Ha ha ha. Mạc Thiên Khải vào lúc này trợn cười to, sau đó trên mặt đã lộ ra gương mặt điên cuồng, phảng phất như là nhập ma đồng dạng. Ta muốn ngươi chết. Ở nơi này đã vừa dứt lời, Mạc Thiên Khải xách theo trong tay mình đại đao liền hướng về Liễu Minh vọt tới. Hơn nữa trong lúc này, Mạc Thiên Khải khí tức trên thân đang điên cuồng tăng trưởng, từ bắt đầu thiên vị cảnh trực tiếp liền phá vỡ mà vào tinh vị cảnh, hơn nữa loại tăng trưởng này khuynh hướng vẫn không có dừng lại. Mà Sáu tên khi nhìn đến một màn này sau đó, lại không có một tia vẻ kinh ngạc, phảng phất mọi chuyện đều tại Liêu Tên trong lòng bàn tay. Mặc dù Liễu Minh đối với đây hết thể nhìn hết sức bình thản, nhưng mà ở trong mắt người khác cũng không cho rằng như vậy. Người nói Liêu Tông chủ có thể đánh thắng Thái thượng trưởng lão sao? Mang Liễu Minh tới ba vị kia lão giả, lúc này một mặt nhìn xem chết không, dù sao Liễu Minh sinh tử cũng đồng dạng liên quan đến sinh tử của bọn hắn. Chúng ta bây giờ đã không đường có thể đi, tin tưởng Liễu tông chủ. Mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng mà trên mặt bọn họ lo nghị chi tình lại không chút nào yếu bớt. Liễu Minh, ta phong đao 30 năm, không nghĩ tới thứ nhất để cho ta lần nữa nhấc đao lên người vậy mà lại là một tên tiểu bối. Lúc này Mạc Thiên Khải cùng Liễu Minh đánh cơ hội là bất phân cao thấp, nhưng mà tại trên mặt của bọn hắn lại viết đầy điên cuồng. Loại điên cuồng này là tới từ đối với chiến đấu khát vọng, vô luận là Liễu Minh vẫn là Mạc Thiên Khải, bọn hắn đều cần một hồi thống khoái chiến đấu tới phát tiết chính mình. Liên thấy Liêu Minh kiếm trong tay, phản phất như là đã có được sinh mạng đồng dạng, vô luận Mạc Thiên Khải công kích là như thế nào xảo trá, nhưng mà Liễu Minh vẫn như cũ có thể hoàn mỹ đỡ được. Oen. Ngay lúc này, trên trời đột nhiên mây đen dày đặc, cùng Mạc Thiên Khải sát khí là nghĩ như thế chết, đều kèm thêm lấy hủy diệt cùng khí tức tử vong. Liêu Minh, đây là trời muốn giết ngươi. Mạc Thiên Khải nhìn xem dần dần đạm đạm xuống bầu trời, hướng về phía Liêu Minh lớn tiếng hô, nhưng mà Liễu Minh lại chỉ là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Mạc Thiên Khải, cho dù là thiên muốn tiêu diệt ta, ta cũng sẽ không chết ở trên tay của ngươi. Liêu Minh một mặt sát ý nhìn xem hắn, hơn nữa Liêu Minh còn phát hiện, tại mới vừa rồi chính mình cùng Mạc Thiên Khải giao chiến thời điểm, Sinh Chi Kiếm Ý phản phất tại hấp thu Mạc Thiên Khải sát khí trên người, mà những sát khí kia bị Sinh Chi Kiếm Ý hấp thu sau đó, còn có thể lấy một cỗ năng lượng tinh thuần trả lại cho Liêu Minh. Liêu Minh tại vừa cảm nhận được đây hết thảy sau đó, trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, nhưng mà trên mặt của hắn không chút nào không nhìn thấy một chút vẻ mặt cao hứng. Liêu Minh, ngươi cuối cùng vẫn là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên, muốn đánh bại ta cơ hồ là hoàn toàn không thể nào, huống hồ bây giờ thiên nghĩa còn đứng ở ta bên này. Mạc Thiên Khải một mặt điên cuồng nhìn xem Liễu Minh, hơn nữa từ trên người hắn tản ra cái kia cỗ sát khí, có câu người tâm hồn tác dụng, một chút tu vi thấp đệ tử, lúc này đã bị bách rời đi chiến trường. Nếu như bọn hắn kiên trì tiếp đi mà nói, tất nhiên sẽ bị cỗ sát khí kia lây, cuối cùng trở thành một tê liệt cỗ máy giết người. Nhưng mà Mạc Thiên Khải lại không chút nào để ý những vật này, đây cũng chính là vì cái gì nói, người càng mạnh mẽ hơn, càng sẽ không đem những cái kia tu vi thấp tính mạng con người coi là chuyện to tát. Nhưng mà Liễu Minh lại bất động, mặc dù tại dưới chân hắn đệ tử không phải yêu thần tông đệ tử. Nhưng mà tại chiến đấu trong lúc đó, Liễu Minh như trước vẫn là sẽ dùng sinh chi kiếm ý là bọn hắn đi xua đuổi những sát khí này. Liễu Minh hành vi cũng đồng dạng cảm động không thiếu Sích Hà Tông đệ tử, thế nhưng là đưa tới Sích Hà Tông cao tầng chế giễu. Vào lúc đó, Liễu Minh đột nhiên nghĩ hỏi bọn hắn một câu, chẳng lẽ Sích Hà Tông đệ tử sinh mệnh trong mắt các ngươi giống như cậu giống nhau sao? Nhưng mà Liễu Minh tại cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì đây là chuyện của bọn hắn, cùng Liễu Minh không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng lập tức liền như thế, Liễu Minh vẫn tại vì thích mà phát điện, xen vào việc của người khác. Chương 634 Liễu Minh, ngươi biết ngươi là đang làm gì sao? Dưới chân ngươi những đệ tử kia, cùng ngươi yêu thần tông không có bất kỳ cái gì quan hệ, thậm chí tại tương lai còn có thể tiến đánh ngươi yêu thần tông, ngươi năm ngoái trở về cứu bọn họ. Mạc Thiên Khải một mặt tiết hận lắc đầu, sau đó liền lần nữa lấy chính hắn đao trong tay hướng về Liễu Minh đột tới. Bọn hắn yếu hơn nữa, cũng đồng dạng là một đầu sinh mệnh, cho nên ta tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình chiến đấu, mà liên lụy bọn hắn. Dù là tại tương lai, bọn hắn đem kiếm chỉ hướng về phía ta yêu thần tông thì tính sao? Nhưng mà Liễu Minh đang nghe Mạc Thiên Khải mà nói phía sau, nhưng là lộ ra một bộ bộ dáng mười phần thản nhiên, dù sao Liễu Minh tính cách chính là như vậy. Nhưng mà rất nhanh, Liễu Minh trên mặt lần nữa hiện đầy sắc ý, bởi vì hắn trong cuộc đời ghét nhất sự tình chính là người khác không đem sinh mệnh về đến chuyện. Cho nên vào lúc này, Mạc Thiên Khải đã bị Liễu Minh liệt vào tất sát trong danh sách, mặc dù Liễu Minh thừa nhận, Mạc Thiên Khải chiến lược chính xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng mà dù vậy, cũng vẫn như cũ ngăn cản không được Liễu Minh muốn đánh giết Mạc Thiên Khải quyết tâm. Liễu Minh nhìn xem cái này đầy trời sắc khí, trong lòng chẳng biết lúc nào sinh ra một loại hơi lạnh tâm tình, sắc khí kèm theo tử vong Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Mạc Thiên Khải trên tay không phải có bao nhiêu tính mạng con người. Nhưng mà Liễu Minh cũng tương tự biết đến, muốn tại tu luyện trong thế giới sống sót, người biện pháp duy nhất chính là không ngừng đi tới, làm đến so với người khác còn còn낫 hơn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tu luyện thế giới bên trong, mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại sát lục. Nhưng vào lúc này, Liễu Minh trên người sinh chi kiếm ý bỗng nhiên đem Liễu Minh bao vây lại, trong lúc nhất thời, Mạc Thiên Khải sát khí trên người căn bản không làm gì được Liễu Minh. Nhưng mà Mạc Thiên Khải cũng đồng dạng cũng không có chống cậy vào những thứ này, suối quẩy có thể giết chết Liễu Minh. Bằng không mà nói, liễu minh lại nơi nào còn có tư cách đảm nhiệm nhất tông chi chủ, cho nên ở thời điểm này, hai người trong lòng đều đối đối phương có một chút kính nể, nhưng mà cũng mảy may ngăn cản không được bọn hắn muốn giết chết ý nghĩ của đối phương. mạc thiên khải trong tay đại đao đột nhiên đi tới liễu minh trước người, ngay sau đó chính là mạc thiên khải cái kia vô tình đại trưởng ấn. mặc dù mạc thiên khải đạo này công kích mười, nhưng mà liễu minh như thế nào loại kia người bình thường, không có chút nào ý thức bối rối. đầu tiên là dùng ngọc trong tay của mình kiếm ngăn cản mạc thiên khải cây đại đao kia, sau đó rọi ra chính mình trưởng đi đón mạc thiên khải công kích. Mạc Thiên Khải khi nhìn đến cái này như lúc sau đó, đột nhiên lộ ra một bộ gian kế nụ cười như ý, nguyên lai hắn đem tự thân sát khí sắp nhập vào lòng bàn tay của mình. Tại Liễu Minh đón hắn một chưởng kia thời điểm, Mạc Thiên Khải liền lập tức thừa cơ đem đạo này sát khí đánh vào Liễu Minh thể nội, tiếp đó hắn cũng là không nóng nảy lại đi công kích Liễu Minh. Bởi vì Mạc Thiên Khải biết, một khi sát khí nhập thể, trừ phi là loại kia có thể tu luyện sát khí người, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ bị dày vò đến chết. Mặc dù Liễu Minh sẽ không tu luyện sát khí, nhưng mà hắn nắm giữ sinh chi kiếp ý, cho nên sát khí đối với hắn mà nói cơ hồ là không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng mà Mạc Thiên Khải cũng không biết nguyên do trong này. Lão đầu, ngươi phải thừa nhận ngươi đã giả, ngươi bây giờ đã không phải là đối thủ của ta rồi. Ở giữa ở thời điểm này, một đạo lục quang hướng về phía cái này đẩy trời sát khí sẽ qua, tại kiếm khí vạch qua chỗ, sát khí không còn sót lại chút gì. Mạc Thiên Khải khi nhìn đến một màn này sau đó, trực tiếp mắt tròn váng, hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến, liệu Minh vậy mà có thể tịnh hóa đi những sát khí này. Căn cứ Mạc Thiên Khải biết, có thể tịnh hóa đi sát khí chỉ có phương Tây Phật tộc. Nhưng mà Phật tộc đã sớm không hỏi thế sự, chỉ có tại nhân tộc nguy nan nhất thời điểm, bọn hắn mới có thể xuất thủ. Làm sao có thể? Thiên cũng đang giúp ta, ngươi làm sao có thể tiêu trừ sạch sắc khí? Mạc Thiên Khải một mặt kinh ngạc nhìn Liễu Minh, sau đó hướng về phía Liễu Minh liền trực tiếp gầm thét đi ra. Mà Liễu Minh lại nhìn thấy thất thố như vậy Mạc Thiên Khải, không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, bởi vì hắn rất muốn nhất nhìn thấy chính là một màn này. Còn nhớ rõ tại mới vừa rồi thiên địa nhân biến thời điểm, Mạc Thiên Khải còn hết sức đắc ý, nhưng mà thời gian vẫn còn chưa qua bao lâu, đây hết thảy cũng đã biến thành mây khói. Mặc dù lúc này bầu trời vẫn không có tĩnh, nhưng mà dưới bầu trời tại không sắc khí, Liễu Minh lượng Mạc Thiên Khải cũng không bay ra khỏi cái gì gợn song tới. Ha ha ha. Nhưng mà ngay lúc này, Mạc Thiên Khải đột nhiên phá lên cười, đám người hoàn toàn không rõ hắn là vì sao mà cười, chẳng lẽ là bởi vì thất bại mà đem hắn đả kích điên rồi sao? Nhưng mà, lúc này Liễu Minh sắc mặt cũng đột nhiên biến hết sức nghiêm túc, phản phất như là phải đối mặt đại địch đồng dạng. "Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thật có chút bản sự, nhưng mà ngươi cho rằng sự tình kết thúc như vậy sao?" Nhưng mà, mọi người ở đây tại lúc kinh ngạc Một đạo thâm trầm âm thanh đột nhiên truyền vào trong thai của mọi người. Mọi người lập tức đem ánh mắt đối với hướng về phía Mạc Thiên Khải, liền thấy lúc này Mạc Thiên Khải trong tay kim sắc đại đao lại hiện ra từng trận huyết quang. "Liễu Minh, rất vinh hạnh nói cho ngươi, ngươi thành công đem ta chọc giận. Ngươi cũng dám đem ta Tân Tân khổ khổ dùng còn ra tới sát khí toàn bộ tịnh hóa, ta cũng không biết là ai cho ngươi dũng khí." Mà ở vừa dứt lời, Liễu Minh liền thấy một cái đại đao ở trong mắt chính mình vô hạn phóng đại. Chương 635. "Ngươi thật sự cho rằng bằng ba người các ngươi lão gia hỏa liền có thể ngăn ta lại sao?" Tu La Ma Quân một mặt miệt thị nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình ba người, bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không có đem long phá tiền, mặc Minh Chí cùng với Nam Cung Thôn để ở trong mắt. Tu La Ma Quân, ta thừa nhận thực lực của ngươi hết sức mạnh, nhưng mà ta không tin tưởng ngươi có thể từ chúng ta bốn người độ kiếp cảnh giới trong tay hoàn mỹ đạo thoát. Bộ Hồng Hy nhìn mình trước mắt Tu La Ma Quân, tiếp tục duy trì gương mặt bình tĩnh, hơn nữa từ tiếng nói của hắn bên trong tìm không thấy bất kỳ một kia hoảng sợ. Bộ Hồng Hy, 50 năm trước cuộc chiến đấu kia, mặc dù ngươi nhân tộc thắng, nhưng mà ngươi cũng thụ không nhỏ cái kia thứ a. Tu La Ma Quân đang nghe Bộ Hồng Hy mà nói phía sau, đột nhiên thần sắc biến đổi, trên mặt tràn đầy đủ cười, cái này nhượng Bộ Hồng Hy đám người nhất thời giật nảy cả mình. Bởi vì bọn hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là nguyên nhân gì vậy mà nhượng Tu La Ma Quân sắc mặt có thể biến nhanh như vậy? Ký thức tất cả mọi người ở đây bên trong, còn có một người biết nguyên nhân trong này, mà người kia chính là Bộ Hồng Hy. Nhưng mà ở thời điểm này, Long Phá Thiên bọn người rất nhanh liền bắt được Tu La Ma Quân trong miệng tin tức trọng yếu, thế là đồng loạt đem đầu chuyển hướng Bộ Hồng Hy. "Sư Điệt, vết thương trên người của ngươi chính là bị người này đã thương." Liên thấy ở thời điểm này, Bộ Hồng Hy một mặt bình tĩnh điểm một chút đầu của mình, biểu thị Tu La Ma Quân nói không có sai. Hơn nữa Bộ Hồng Hy cũng biết, chuyện này kiểu gì cũng sẽ bị một số người đâm đến trên mặt nội, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Ba ba ba. Nhưng mà ngay tại lúc này, một hồi vang dội vỗ tay tham gia chuyển vào tại chỗ người trong thai. Liên thấy ở thời điểm này, Tu La Ma Quân một bên vỗ tay, một bên lắc đầu cảm khái nói, bốn vị cảm tình thực sự là thâm hậu a, để cho ta không khỏi đều có chút âm mộ, nhưng mà thì tính sao đâu. 50 năm trước ta liền có thể đả thương ngươi. Ngươi cảm thấy bây giờ ta còn không có năng lực đánh chết ngươi sao?" Bộ Hồng Hy đang nghe Tu La Ma Quân mà nói phía sau, lập tức sắc mặt đại biến, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu, "Như thế nào? Tu La Ma Quân, ta tựa hồ nhớ kỹ, 50 năm trước trận đại chiến kia, ngươi cũng đồng dạng thụ nội thương rất nặng, ta cũng không biết ngươi là nơi nào tới lớn như vậy gan, dám ở chỗ này nói ra." Nhưng mà Tu La Ma Quân đang nghe Bộ Hồng Hy phía sau, khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, Bộ Hồng Hy khi nhìn đến một màn này sau đó, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Có đôi lời gọi là tự mình biết phương kia có thể trăm Nhưng là bây giờ bọn hắn liền tu Lama quân cơ bản nhất tình huống cũng không biết, như thế nào đi chiến đâu. Thế là trong lúc nhất thời, tại chỗ đều rơi vào trong trần mặc, chỉ có thể nghe được từ bên trong chiến trường xuyên tới tiếng chém giết âm. Lúc đó cục diện này cũng cuối cùng vẫn là cần người đi đánh vỡ, thế là ở thời điểm này, luôn luôn hào sảng long phá thiên trực tiếp mở miệng. Tu Lama quân, ta thừa nhận lực chiến đấu của ngươi hết sức mạnh, nhưng mà ngươi cho rằng ngươi có thể từ chúng ta bốn người trong tay lấy một kia tiện nghi sao? Nhưng mà Tu Lama quân đang nghe câu nói này sau đó, nhưng là lộ ra gương mặt giễu cợt, chẳng hề nói một câu. Bốn vị Các ngươi có thể quá coi thường phụ vương của ta, sớm tại 30 năm phía trước, phụ vương thường cũng đã tốt. Nhưng mà ngay lúc này, Tu La thiếu chủ lại nói ra một câu lời nói thật, thế nhưng là đem ở đây tất cả mọi người sợ hết hồn. Cái gì? Cái này sao có thể? Ngươi chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 20 năm, ngươi liền đã dưỡng hảo, đó căn bản là không thể nào tồn tại sự tình. Bộ Hồng hy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, bởi vì hắn hết sức rõ ràng, 50 trước mặt hắn cho Tu La Ma quân lưu lại thường có bao nhiêu trọng. Tin hay không liền từ ngươi, bây giờ còn chưa phải là cao nhất khai chiến thời cơ cho nên lần này ta liền bỏ qua các ngươi. Lần tiếp theo gặp mặt, các ngươi nhưng liền không có may mắn như vậy. Sau đó Tu La Ma quân liền dẫn Tu La thiếu chủ liền rời đi ở đây. 12. Bảnh. Mà ở Mạc Thiên Khải đại đao sắp đánh vào trên thân Liễu Minh lúc, Liễu Minh trực tiếp xoay chuyển ngọc trong tay của mình kiếm, một khóa liền đem cái này đại đao bỏ rơi. Nhưng mà lúc này Mạc Thiên Khải giống như là một trương thuốc cao già cho đồng dạng, vừa mới bị đánh lui liền lập tức đuổi theo. Vô Chi Tiểu Nhi, ta hôm nay nhất định phải ngươi trôn thây ở đây. Theo Sích Hà Tông Thái Thượng trưởng lão gầm lên giận dữ. Liêu Minh trên người sát ý cùng Lão Giả sát ý lập tức đụng vào nhau, trong nháy mắt sinh ra cực lớn uy áp. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy có một chút khó chịu, nhưng lập tức liền như thế, cũng vẫn không có một người muốn rời khỏi ở đây. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, trận chiến đấu này có thể là bọn hắn sau này tốt nhất giải bảo. Lão gia hỏa, không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi thật là hết sức mạnh, nhưng mà nếu như đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi, vậy ngươi chỉ có thể đi đến nơi này. Ở thời điểm này, Liêu Minh cũng không muốn giấu giếm nữa, không phải vậy chính là đang lãng phí thời gian. Cho nên Liễu Minh đem kiếm ý hoàn toàn bạo phát ra, vốn là âm u đầy tử khí bầu trời, ở thời điểm này, trong nháy mắt lần này đổi phát ra những ngày qua sinh cơ. "Này sao? Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể bằng vào sức một mình thay đổi thượng thiên ý chí?" Chương 636. Thiên điểu ý chí 6. "Bằng thực lực của ta, làm sao có thể thay đổi được thiên điểu ý chí? Ta cải biến bất quá là thế gian này khí thôi." Liễu Minh đưa tay ra vớt ve trên không trôi nổi dựng lên đóa hoa. Mặc dù lúc này bầu trời ảm đạm tối tăm, nhưng mà tại thiên không phía dưới đại địa, lại lần nữa đổi thành sinh cơ. Mà hết thảy này cũng là Liễu Minh một tay tạo thành, Mạc Thiên Khải khi nhìn đến một màn này sau đó, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng mà thông qua cái kia trương mặt đỏ lên, đừng có thể thấy được hắn tâm tình bây giờ, mặc dù tràn đầy kinh ngạc, nhưng mà không ngửi vì hắn giải đáp. "Lão Đầu Nhi, ngươi phải thừa nhận ngươi đã giả, không muốn lúc nào cũng một ngày tiêu đánh tiêu giết, thể lực của ngươi đã không ủng hộ ngươi làm như vậy." Liễu Minh không biết lúc nào, liền đã đi tới Mạc Thiên Khải bên người, hơn nữa còn cần tay của mình nhẹ nhàng vỗ bả vai của hắn một cái. "Ha ha ha." Vậy mà lúc này Mạc Thiên Khải giống như giống như bị điên hướng về phía bầu trời ha ha cười lớn nhưng mà liễu minh khi nhìn đến một màn này sau đó lại không nói lời nào chỉ là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu sau đó liền từ bên cạnh hắn rời đi liêu tông chủ 6. ba vị này lão giả ta nhìn thấy liễu minh bình an vô sự thời điểm không khỏi thở ra một cái thật dài bọn hắn chỉ sợ liễu minh tại xích hà tông bên trong xảy ra chuyện gì bằng không đến lúc đó bọn hắn căn bản là không có cách hướng yêu thần tông đông đạo đệ tử chính mình muốn nhìn ra giải hơn nữa đến đó cái thời điểm ba người bọn họ mới thật sự là đến không cách nào đặt chân tình cảnh ba vị trưởng lão các ngươi không sao chứ? mà ở ba vị lão giả còn không có hỏi lên thời điểm, liễu minh cũng đã đem chính mình hỏi thăm hỏi lên. ba vị lão giả đang nghe liễu minh tuân sau đó, không khỏi ngây dại, bọn hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến, liễu minh vậy mà lại tại bọn hắn hỏi thăm, liễu minh phía trước hỏi thăm chính mình. cũng chính là trong nháy mắt này, bọn hắn đột nhiên cảm giác mình nội tâm, tại xích hà tông làm cả đời trưởng lão chưa từng có chi kỳ qua. trước kia, quân mặc chỉ là coi bọn họ là thành thuất hạ, bất kỳ phong hiểm còn cần chính mình đi gánh chịu. cũng chính là ở thời điểm này. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, cho yêu thần tông láo mới thật sự là giá trị. Bọn hắn cũng đột nhiên minh bạch, vì cái gì Liễu Minh nói khai sáng tông môn, chỉ là ngắn ngủn mấy năm liền có thể cường đại đến tình trạng như vậy. Bởi vì ở nơi này cái tông môn bên trong, Liễu Minh cũng sẽ không đem lợi ích nhìn trọng yếu như vậy. Liễu Minh chân chính để ý là tông môn khác nội đệ tử an toàn. Thế là vào lúc này ba vị lao giả vội vàng lắc lắc đầu của mình, luôn chính mình cũng không có sự tình gì. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này sau đó cũng là không nói lời nào, tiếp đó đừng có lại lần đem ánh mắt đối với hướng về phía xa xa mạc thiên hải. Lão Đầu Nhi về sau nếu là có cơ hội, nhớ kỹ đi ta yêu thần tông ngồi một chút, đến lúc đó ta nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi ngươi. Lúc này Liễu Minh một mặt mỉm cười nhìn Mạc Thiên Khải, nhưng mà tại Mạc Thiên Khải trong mắt, đây hết thảy đều thành một loại khoe khoang. Cho nên Mạc Thiên Khải liền cắn răng nghiến lợi nhìn xem Liễu Minh, phảng phất tại nói cho Liễu Minh, bây giờ ta hận không thể lột da của ngươi ăn thịt của ngươi. Nhưng mà ánh mắt của hắn tại Liễu Minh trong mắt, không có chút nào bất kỳ tác dụng gì, nhưng mà ở thời điểm này, Liễu Minh phát hiện 25 quả định, Hải Thần nói đã lần nữa về tới Bạch Ngọc Già trong hộ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, quan kiếm trên vách tất cả kiếm ý đã đều bị cái này 25 khỏa định hải thần châu vẽ xuống dưới, hơn nữa không có bất luận cái gì một tia sai lầm. Thế là Liễu Minh liền biết mình đã cô lập ra nơi này, bởi vì Sích Hà tông tất cả trí bảo cũng đã bị Liễu Minh thu vào chính mình trong túi. Mạc Trường lão, tin tưởng không lâu sau đó chúng ta còn có thể nhìn thấy, hy vọng lúc kia ngươi có thể nhường ta đã thấy ngươi biểu hiện kinh người. Sau đó Liễu Minh liền dẫn ba vị lão giả rời đi, mặc dù Mạc Thiên Khải rất muốn đem cái này bốn là cá nhân lưu lại, nhưng mà hắn biết, dựa vào bản thân thực lực căn bản là không có cách làm đến. Lúc này, Mạc Thiên Khải một mặt nghiêm túc nhìn xem bốn phía, bởi vì hắn cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy, Liễu Minh không có khả năng chỉ là vì quan kiếm bích mà đến. Lúc đó hắn lại đoán không ra Liễu Minh tâm tư, thế là chỉ có thể chờ đợi tuần tra phía sau làm tiếp quyết định. Nhưng mà hắn có thể không biết, chờ hắn sau khi hạch tra xong, Liễu Minh đã sớm rời khỏi nơi này, đến lúc đó ai có thể biết, xích hà tông bảo khố là người phương nào chỗ trộm. Hơn nữa Mạc Thiên Khải đối với tông môn bảo khố trận pháp hết sức tự hào. Dù sao đó là từ thượng cổ lúc liền lưu truyền xuống trận pháp, vô luận là tại công trường vẫn là tại trên phòng ngự bên, đều có hết sức kế tác. Nhưng mà hắn có phải hay không không để ý đến ba người, chẳng lẽ hắn không có trông thấy liễu minh bên người ba vị kia láo giả sao? Lưu tông chủ, chúng ta dạng này đắc tội Sích hà tông không tốt ta. Rời đi Sích hà tông thời điểm, ba vị láo giả bên trong một vị trong đó một mặt lo lắng nhìn xem liễu minh, cuối cùng cảm thấy vẫn là phải nhắc nhở một chút liễu minh. Mặc dù bọn hắn cũng biết liễu minh chiến lược hết sức cường hãn, nhưng mà yêu thần tông người cũng không phải như thế cho nên bọn hắn lo nghĩ tại ngày sau quân mặc đến đây trả thù thời điểm lại nên làm cái gì không sao các ngươi làm tốt chuyện của chính các ngươi là được rồi dù sao bây giờ trò hay mới là vừa mới bắt đầu chương 637 liêu tông chủ chẳng lẽ ngươi đang nghĩ kỹ đối sách sao lao tử khi nhìn đến liễu minh thần sắc sau đó cho là liễu minh đang nghĩ kỹ ứng đối chính sách nhưng mà liễu minh mà nói lại làm cho hắn lập tức không biết nên nói cái gì cho phải không có a có gì có thể nóng nảy nhưng mà liễu minh âm thanh hết sức tùy tính điều này cũng làm cho chân chính xác nhận liễu minh lời nói Đối với chuyện này, Liễu Minh không có bất kỳ cái gì an bài, thậm chí Liễu Minh cũng không có để bụng. Ba vị lao tử đang nghe một màn này sau đó, lập tức lại bắt đầu hoài nghi Liễu Minh năng lực, bọn hắn phát hiện Liễu Minh người này thật là không thể khen, khen một cái lập tức liền lộ ra nguyên hình. Ba vị, có vấn đề gì không? Nhưng mà ba người đang nghe Liễu Minh hỏi thăm phía sau, vội vàng lắc lắc tay của mình, biểu thị chính mình cũng không có vấn đề gì. À, vậy là được, ta cho là các ngươi có vấn đề gì, có vấn đề, các ngươi liền trực tiếp nói là được rồi. Lúc đó ba vị lão giả đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, lại trực tiếp biết miệng, trong lòng thầm nghĩ, tin ngươi mà nói, ta mới gọi gặp quỷ. Ta nếu là đem mình vấn đề nói ra, ngươi không đào ta mấy lớp ra, đó mới không gọi liễu minh đâu. Nếu như liễu minh biết mình ở nơi này ba người trong lòng là dạng này một cái hình tượng, tuyệt đối sẽ tại chỗ đem ba người này giải quyết tại chỗ. Dù sao liễu minh cũng không hy vọng chính mình hảo quang hình tượng cứ như vậy bị ở người khác trong tay. Nếu như không có vấn đề gì mà nói, chúng ta liền mau đi cùng kiếm vô ngân một đám người tụ hợp A, tin tưởng bọn họ đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Chỉ là tại liễu minh trong mắt, gõ qua một đạo lại một đạo tinh quang. Kỳ thực hắn thu quan kiếm bích chính là vì yêu thần tông tương lai. Bất kể nói thế nào, yêu thần tông vô luận là tại trên nội tình bên vẫn là tại trên thực lực, cùng với những cái khác đỉnh cấp tông môn đều vẫn còn rất khoảng cách. Cho nên liễu minh nhất định phải nghĩ biện pháp bù đắp ở trong đó chính lệnh, mà là biện pháp tốt nhất chính là từ siêu cấp tông môn hoặc khác đỉnh cấp tông môn trên thân vào tay. Lại thêm bây giờ chính là tốt nhất cơ hội tốt, cho nên liễu minh đã thấy yêu thần bên trong tương lai. Tại nhiều năm sau đó, yêu thần tông nhất định đứng ở nơi này phiến đại lục đỉnh phong, tiếp đó túi lăm lấy thế giới này nhường thế nhân vì đó tán thưởng. Dù sao yêu thần tông đi vào thế nhân trong mắt mới là không lâu, nhưng là thời gian, Liễu Minh sáng tạo ra một cái thần thoại truyền thuyết. Không chỉ dựa vào sức một mình dẹp xong toàn bộ kiếm thần tông, phải biết, kiếm thần cuối cùng thế nhưng là đỉnh cấp tông môn bên trong số một số hai tồn tại. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, hắn nhất cử giữ tại mình trong tay. Chỉ bất quá để cho người ta duy nhất cảm thấy đáng tiếc là, đoạn này thần kỳ giai thoại không phải là bị người nào cố ý che giấu, loạn, dù vậy, bọn hắn cũng không che giấu được Liễu Minh phong mang. 12. Kiếm trưởng lão, tông chủ đi nơi nào? vì cái gì lớn như vậy nửa ngày thời gian ta không thấy chúng ta tông chủ không biết lúc nào Trần Hạo đi tới bên cạnh kiếm vô ngân nhọn giọng hướng về phía kiếm vô ngân dò hỏi nhưng mà nhường Trần Hạo cảm thấy bất ngờ là kiếm vô ngân vậy mà Lý Tới đều không mang theo Lý Tới chính mình ánh mắt nhìn trừng trừng lấy phía trước giống như là một cái giả đà mini đồng dạng nhưng mà Trần Hạo cũng không biết liệu Minh cho kiếm vô ngân nhiệm vụ thế là kiếm vô ngân còn tưởng rằng Trần Hạo là đang nhìn cái gì Ngươi chính là cũng một mặt hiếu kỳ hướng về kiếm vô ngân nhìn phương hướng nhìn sang nhưng mà hắn phát hiện nơi đó đồ vật gì cũng không có thế là Trần Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc gãi gãi đầu của mình, hắn thật sự là không nghĩ ra yêu thần tông làm sao còn sẽ có dạng này người không thú vị. nhưng mà Trần Hạo cũng không dám đắc tội kiếm vô ngân, phải biết kiếm vô ngân kiếm trong tay cũng sẽ không cùng ngươi dạng bất kỳ tình cảm, lại huống chi chính mình cùng kiếm vô ngân cũng không phải là rất quen. Trần Hạo phát hiện mình từ nơi này không chiếm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng, tại tức liền một mặt buồn bực giống như vậy phương xa đi đến, ngươi hỏi ra cái gì tới rồi sao? chúng ta lúc nào hướng Xích Hà Tông phát động công kích, tại kiếm vô ngân vừa mới trở lại trận doanh của mình sau đó của hắn đồng môn sư huynh đệ liền ngay cả vội vàng đem quanh hắn ở, hỏi thăm hắn lúc nào phát động tổng tiến công. Nhưng mà lúc này Trần Hạo thực sự là một mặt phiên mượn, nơi nào có tâm tình đi trả lời bọn hắn những vấn đề này, dù sao mình mới vừa vặn tại kiếm vô ngân nơi đó an bế môn canh. Chính là ở thời điểm này, Trần Hạo cũng đồng dạng duy trì không nói một lời thân sắc. Dạng này, của hắn đồng môn sư huynh đệ cảm thấy có chút hiếu kỳ, dù sao tại lúc bình thường, Trần Hạo nhưng là bọn họ trong đám người này giỏi nhất nói một người. Nhưng mà vì cái gì hôm nay lại đột nhiên đổi tính? Thế là một đám người sở lấy cảm của mình, một mặt nghiêm túc nhìn xem Trần Hạo, giống như là một đám bác sĩ tại nhìn một bệnh nhân thật lâu không thể giải quyết đồng dạng. Hơn nữa bọn hắn thực phẩm còn có thể hướng về phía Trần Hạo sợ tới sợ lui, cái này khiến Trần Hạo tâm tình càng thêm phức tạp. "Ta nói các ngươi náo đủ chưa?" Trần Hạo sư huynh đệ khi nhìn đến một màn này sau đó, lập tức liền xác nhận Trần Hạo cũng không có bệnh gì, chỉ là không biết ở nơi nào bị ủy có gì. "Ngươi không phải đi tìm hiểu tông chủ tin tức sao, như thế nào vừa về đến lại đột nhiên giống biến thành người khác tựa như, là đã xảy ra chuyện gì sao?" Trần Hạo nghe vấn đề liên tiếp này cũng cảm giác có chút nhức đầu, thế là vội vàng hô Đừng. Chương 638. Tông chủ mất tích. Nhưng mà Trần Hạo chính là các huynh đệ đang nghe tin tức này phía sau, bây giờ chỉ muốn phá lên cười. Trần Hạo sư đệ, ngươi cũng không cần bữa chúng ta, có thể chứ. Tông chủ là hạ người gì, ngươi ta còn không biết sao. Ngươi bây giờ nói cho chúng ta biết, Tông chủ mất tích, ngươi để chúng ta như thế nào tin tưởng à. Trần Hạo đang nghe bọn hắn phía sau, cũng là không nói câu nào, hơn nữa còn trực tiếp nằm ở trên cỏ. Phản phất chính là đang nói cho đám người này, các ngươi muốn tin hay không, ngược lại ta đem thứ ta biết báo cho các ngươi. Trần Hạo sư đệ. Chẳng lẽ tông chủ thật mất tích sao? Ngươi không có nói đùa sao?" Trần Hạo đang nghe xe của mình vị sư huynh hỏi thăm sau đó, trực tiếp từ trên đồng cỏ ngồi dậy, trên mặt mười phần nghiêm túc nói, "Không sai, chính là như vậy." Nhưng mà trong mấy mắt, lần nữa đưa tới các sư huynh đệ chế giễu, Trần Hạo khi nhìn đến một màn này sau đó, đều có chút lạ chính mình lắm mồm. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chính mình đây không phải tại chính mình đào hố chôn chính mình sao? Sau đó, Trần Hạo liền một mặt buồn bực rời khỏi nơi này, hắn thật sự sợ mình tại ở đây tiếp tục chờ đợi, sẽ chết ở đây. Có đôi khi Trần Hạo thậm chí cũng hoài nghi chính mình những sư huynh này, các sư đệ đầu gốc có phải hay không có vấn đề gì à? Mỗi lần chính mình cùng bọn hắn nói thật ra, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, nhưng mà mỗi lần chính mình nói dối, bọn hắn tin hết sức nhanh. Chẳng lẽ thế giới này thật không thích hợp nói thật không? Cũng liền ở thời điểm này, một cái to lớn dấu chấm hỏi xuất hiện ở Trần Hạo trong đầu phía trên, hắn thật sự sợ hai chính mình bọn này là các huynh đệ. Thế là chưa từ bỏ ý định Trần Hạo, lần nữa đi tới bên cạnh Kiếm Vô Ngân, hướng về phía Kiếm Vô Ngân triển khai ngôn ngữ công kích, nhưng mà hắn phát hiện Kiếm Vô Ngân đơn giản chính là một miếng gỗ. Vô luận chính mình thử bao nhiêu phương pháp, hắn đều không cách nào làm cho Kiếm Vô Ngân nói với hắn một câu nói. Khi nhìn đến cái này như lúc sau đó, Trần Hạo cuối cùng rốt cục vẫn là từ bỏ. Dù sao có đôi lời nói hay lắm, người mãi mãi cũng gọi không dậy một cái người giả bộ ngủ. Lúc này Kiếm Vô Ngân tại Trần Hạo trong lòng chính là một người như vậy, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi Liễu Minh. Thật sự không biết Liễu Minh ban đầu là nghĩ như thế nào, làm sao lại đem dạng này người thu vào tông môn của mình? Kiếm Vô Ngân thực lực đã sớm siêu việt bình dầu, thậm chí muộn bình dầu tại hắn phía trước cũng bất quá là một cái nhỏ bé tồn tại. Trần Hạo bây giờ chỉ hy vọng mau chạy tới một đạo lôi, đem trước mắt cái này không hiểu phong tình nam nhân cho đánh chết à? Bảnh. Nhưng chính là ở thời điểm này, đột nhiên một đạo tiếng vang truyền vào Trần Hạo đánh trong hai. Hơn nữa tại kiếm vô ngân vừa mới thủ hạ chỗ lật lên 10 phần nồng đậm cho bụi, Trần Hạo khi nhìn đến một màn này sau đó, không khỏi thận trương nuốt nước miếng một cái. Sẽ không, nguyện vọng của ta thật thực hiện à? Ta cũng liền chỉ là nói một chút thôi. Lão Thiên, ngươi cũng không nên dạng này chơi ta à? Lúc này Trần Hạo trong lòng tràn đầy sợ hãi, hắn thật sự sợ kiếm vô ngân cứ như vậy bị một đạo lôi cho hoàn hoàn đánh chết. Dù sao chỉ là bên cạnh hắn, không có ai có thể cho hắn làm chứng. Không dâu vết trưởng lão, người còn tốt chứ? Sáu. Trần Hạo lớn tiếng hô hô vài tiếng, nhưng mà hắn phát hiện bên trong cũng không có người đáp lại hắn, một cổ vô hình sợ hai trong lòng của hắn bị vô hạn phóng đại. Nhưng mà dù vậy, Sương Hạo cuối cùng vẫn là gồ lên dũng khí của mình, chuẩn bị tiến lên tìm tòi hư thực. Trần Hạo, cố lên, ngươi là tuyệt nhất. Nha. Sau đó Trần Hạo đóng chặt con mắt liền xông vào cái này trổng trong cho bụi, nhưng mà tại hắn xâm nhập hội trường sau đó, phát hiện mình vô luận như thế nào dùng sức đều không động được ở thời điểm này hắn mới phát hiện tóc của mình lưng bụng người đứng đầu ăn lấy cho nên chính mình dù là cố gắng nữa đều không thể đi tới một phân một hảo thế là ở thời điểm này Trần Hạo một mặt sợ hãi từ từ nâng lên đầu của mình sau đó hắn liền phát hiện loại kia mê người lại gương mặt đẹp trai tiến nhập trong tầm mắt của hắn Tông sáu Tông chủ Trần Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn mình trước mắt Liễu Minh cái này khiến Liễu Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút còn tưởng rằng là Trần Hạo suốt thế là Liễu Minh liền đưa tay ra sờ lên Trần Hạo đầu phát hiện cũng không có nóng dần lên thế là liền đối với Trần Hạo do hỏi Trần Hạo ngươi là thế nào rồi? làm sao làm việc hốt hoảng như vậy? cái này cũng không giống như phong cách của ngươi a. Trần Hạo đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, đầu tiên là bình tĩnh một chút tâm tình của mình, sau đó liền nghiêm túc nói, tông sáu, tông chủ, không dâu vết trưởng lão bị xét đánh. đứng tại kiếm vô ngân sau lưng kiếm vô ngân đang nghe Trần Hạo mà nói phía sau, nhưng là gương mặt che dưới, hắn thật sự là không rõ chính mình lúc nào bị xét đánh. Trần Hạo, không thể nói bậy. Liễu Minh đang nghe Trần Hạo mà nói phía sau, một mặt nghiêm túc nói, vốn là hắn chỉ là muốn đơn thuần nhắc nhở một chút Trần Hạo. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng xưng hào cũng không để ý gì tới giải trong đó ý tứ. Tông chủ, ta không có nói quảng, ta thật sự thấy được, nhưng mà không biết không giấu vết trưởng lão bị xét đánh đi nơi nào. Liệu minh đang nghe Trần Hạo sau khi giải thích, lập tức minh bạch nguyên nhân trong đó, nguyên nhân chủ yếu vẫn là tại trên người mình. Lúc đó ở thời điểm này, một cỗ sát ý đột nhiên bắn ra. Trần Hạo, tiểu tử ngươi đầu bị cửa cạp cả... A. Trường 639 Tu La Ma Quân, ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, có phải hay không có chút thật không có đem chúng ta không coi vào đâu. Ngay tại lúc Tu La Ma Quân quay người rời đi thời điểm, Bộ Hồng Hy đột nhiên chăn trước người hắn, hơn nữa đem mũi kiếm thẳng tắp hướng về phía hắn. "Bộ Hồng Hy, ngươi đến tột cùng là có ý tứ gì?" "Bộ Quân hôm nay không muốn cảm phiền ngươi, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần. Không để mặt mũi đối với người nào đều không tốt." Tu La Ma Quân một mặt miệt thị nhìn xem Bộ Hồng Hy, hơn nữa trong mắt hắn đã nổi lên đóa đóa sát ý, phảng phất mới nói cho Bộ Hồng Hy, "Phàm là ngươi còn dám nói nhiều một câu, ta nhất định sẽ đem ngươi chém giết nơi này." Mà ở lúc này, Bộ Hồng Hy vẫn không có chân sau khuynh hướng, dù sao đối với hắn tới nói Một khi lui lại, liền mang ý nghĩa nhân tộc mặt mũi sẽ bị hao tổn. Đến lúc đó hắn bộ Hằng Hy liền sẽ trở thành nhân tộc tội nhân thiên cổ, cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Dù là coi như hắn muốn cho mở, thế nhưng là mặt khác ba vị lão tổng nhưng cũng sẽ không như vậy từ bỏ. Hơn nữa lúc này, Tu La thiếu chủ đã biểu hiện ra siêu cường thiên phú, giữ lại hắn tất nhiên sẽ là một mối hòa lớn, cho nên, vô luận như thế nào, Long Phá Thiên người nhất định sẽ nghị trăm phương ngàn kế đem hắn diệt trừ. Tu La Ma Quân, ta thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh, nhưng mà ngươi cũng không cần đánh giá quá cao chính ngươi. Tại chúng ta bốn người trước mặt, ta khuyên ngươi còn là thành thật một chút, đưa ngươi trên người cái kia cố vương bắt chi khí thu lại. Bộ Hồng Hy lúc này nỡ nụ cười nhìn xem Tu La Ma Quân, nhưng mà ở thời điểm này, Tu La Ma Quân biểu tình trên mặt lập tức đọc lại. Bởi vì từ hắn xuất sinh đến bây giờ, chưa từng có một người dám như thế cùng nói như vậy. Nhưng mà vào hôm nay, xem như ma tộc đối thủ một mất một còn bộ Hồng Hy cũng dám nói hắn như vậy, đây không phải tại đánh ma tộc mặt mũi sao? Cho nên ở thời điểm này, Tu La Ma Quân trực tiếp đem Tu La thiếu chủ đưa ra chiến trường, tại hắn quay đầu một khắc kia trở đi, Trên người hắn sát ý lập tức bạo phát ra. Hơn nữa cổ sát ý này trực chỉ bộ Hồng Hy Mi Tâm, mặc dù trên thân bộ Hồng Hy còn có nội thương, nhưng mà tên đã trên dây không thể không phát. Cho nên ở thời điểm này, bộ Hồng Hy cũng chỉ có thể chịu đựng đau đớn, cưỡng ép cùng Tu La Ma Quân trọi cứng. Bất quá vì thế tại phía sau của nàng còn có ba người, bằng không mà nói, hôm nay bộ Hồng Hy tất nhiên sẽ uống máu ở đây. Tu La Ma Quân, xem ra ở nơi này 30 năm trong lúc đó, ngươi bước quá nhiều, bằng không mà nói, ta không có thể là đối thủ của ngươi. Nhưng mà hôm nay ngươi tất nhiên sẽ uống máu ở đây. Bộ Hồng Hy lúc này một mặt phẫn nộ lấy Tu La Ma Quân, bởi vì hắn phát hiện tại mới vừa rồi Tu La Ma Quân liền công kích mình thời điểm, trong cơ thể mình thương thế lần nữa tăng thêm. Bộ Hồng Hy hết sức rõ ràng, đây là Tu La Ma Quân cố ý mà làm chi, bởi vì trong cơ thể hắn tồn tại một cỗ ma khí, chỉ có ma tộc công pháp mới có thể dẫn động cỗ này ma khí. Bộ Hồng Hy, ngươi bây giờ phải chăng còn có vừa mới như thế lòng tin có thể đem ta chém giết nơi này. Ở thời điểm này, Tu La Ma Quân nở nụ cười nhìn xem Bộ Hồng Hy, phản phất giống như nhìn một cái giống như kẻ ngu. Tu -la -ma Quân, quả nhiên. Các người ma tổ cũng là một cái đức hạnh, mặc kệ là sư phụ của ngươi vẫn là ngươi, cũng là hèn hạp như vậy. Ha ha ha. Nhưng mà Tu La Ma quân đang nghe Bộ Hồng Hy mà nói phía sau, lại trực tiếp cười lên cuồng, hắn phảng phất là nghe được một cái thiên đại chê cười đồng dạng. Bộ Hồng Hy, kỳ thực hai chúng ta đều là giống nhau, ngươi cũng không cần ở đây ầm ĩ. Huống chi, loại thủ pháp này ta còn không phải cùng ngươi học sao? Tu La Ma quân nhìn lấy bàn tay của mình, một mặt bình tĩnh nói. Nhưng mà Bộ Hồng Hy đang nghe câu nói này sau đó, tất cả đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái gì? Ngươi làm sao biết đắc 12. hai, không giấu vết trưởng lão, ngươi cũng không cần tức giận, dù sao hắn còn quá mức trẻ tuổi, tiểu hài tử phạm sai lầm là không thể tránh được. Liễu Minh khi nhìn đến một màn này sau đó, vội vàng hòa giải, chỉ sợ một giang một trẻ tại Sích Hà Tông Tông môn phía trước đánh lên, đến lúc đó tất nhiên sẽ cho Sích Hà Tông lưu lại có cơ hội để lợi dụng được cơ hội. Kiếm Vô Ngân đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, từ từ lắng xuống tâm tình của mình, nhưng mà Trần Hạo toàn bộ đột nhiên tung ra một câu nhường Liễu Minh đều cảm thấy im lặng lời nói, không giấu vết trưởng lão, ngươi xác định ngươi không có bị xét đánh thành quỷ sao? Ba. Liễu Minh đang nghe câu nói này sau đó, trực tiếp một cái tát đánh vào Trần Hạo trên đầu, nhường Trần Hạo lập tức ôm lấy đầu của mình. Liễu Minh khi nhìn đến cái này một mực sau đó, cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền đưa mắt về phía kiếm vô ngân. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, không có chuyện gì phát sinh a. Cho dù Liễu Minh mười phần thả tâm kiếm vô ngân năng lực làm việc, nhưng mà vẫn như cũ không yên lòng hắn làm việc đầu não. Tông chủ, người cứ yên tâm đi, át hẳn sẽ không ra sự tình gì. Có chút muốn đi vào xích hà tông lão gia hỏa, trực tiếp bị ta đánh chạy rồi. Liễu Minh khi nhìn đến Kiếm Vô ngân cái kia một bộ thật thà chất phác bộ dáng, lập tức không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá điều này cũng tại Liễu Minh chính mình. Dù sao tại hắn trước khi rời đi không có đem chuyện này thật tốt giải thích rõ ràng, cho nên Kiếm Vô ngân hiểu sai hết sức bình thường. Chương 640. Kiếm Vô ngân, dẫn dắt đệ tử lên đường trở về tông. Liễu Minh nhìn xem Xích Hà Tông tông môn đầu tiên là lập đầu, sau đó hướng về phía Kiếm Vô ngân thản nhiên nói: "Kiếm Vô ngân còn tưởng rằng là mình nghe lầm, thế là một mặt kinh ngạc nói: "Cái gì? Ta nói dẫn dắt đệ tử trở về tông." Liêu Minh gương mặt bất đắc dĩ nhìn xem Kiếm Vô Ngân, cũng không biết tại trước đây mình là nhìn đúng hắn điểm nào nhất, vậy mà lại ương thuận lớn như vậy hứa hẹn. À, Vốn là Kiếm Vô Ngân đã rời đi, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến cái gì liền có quay trở lại. Tông chủ, chúng ta xích Hà Tông còn không có tiến đánh đâu. Ta biết ta. Liêu Minh nỡ nụ cười nhìn xem Kiếm Vô Ngân, cái này khiến Kiếm Vô Ngân đô thị không biết nên nói cái gì cho phải. Thế là ở thời điểm này, Kiếm Vô Ngân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Liêu Minh, không rõ Liêu Minh đây rốt cuộc là có ý tứ gì. Chờ chờ về ngươi tự nhiên là sẽ biết. Ở đây không phải nói chuyện chỗ, hơn nữa rất nhanh ngươi liền sẽ nhìn thấy xích Hà tông đại loạn. Kiếm Vong ngân nhìn thấy Liễu Minh cái kia một nham hiểm nụ cười liền lập tức liền đoán được cái gì. Còn nhớ rõ tại trước đây, Liễu Minh đang tấn công Kiếm Thần tông thời điểm, liền giở gì ra qua nụ cười như thế. Hơn nữa từ sau lúc đó, Liễu Minh dùng cao vị, trọng kim cùng với võ học lửa lấy rất nhiều Kiếm Thần tông đệ tử cùng với trưởng lão, thậm chí bao gồm chính mình, cũng là bị Liễu Minh dùng kiếm kỹ năng cùng với cao vị lửa tới đây, nhưng mà về sau phát hiện trong đó cửa trưởng lão chuyện quá nhiều, thế là liền chủ động xin đi làm ngoại môn quản sự mặc dù ngoại môn sự tình không phải là rất nhiều, nhưng mà hắn phát hiện ngoại môn cũng không phải là một cái luyện võ chỗ đệ tử tư chất không tốt cũng sẽ không nói. dù sao đây không phải bọn hắn có thể khống chế, nhưng mà bọn hắn còn hết sức bình lặng, mỗi lần tại chính mình luyện kiếm thời điểm, một đám đệ tử không hiểu vẫn yêu giả hiểu, cái này khiến kiếm vô ngân không biết nên nói thế nào mới tốt, nhưng mà về sau cũng liền quen thuộc, dù sao cũng chỉ có yêu thần tông có thể cảm nhận được cái này ấm áp một màn. tại cái khác tông môn, địch cá con giữa đệ tử đều tràn đầy ngươi lừa ta gạt, nơi nào còn sẽ có cảm tình chân chính? Nhanh đi dẫn dắt đệ tử trở về Tông môn A, chờ trở về ta tự sẽ nói cho các ngươi biết bộ phận sự tình. Kiếm vong ngân ở thời điểm này cũng sẽ không chần chừ, lập tức hướng tụ tập trôi đi tới. Các ngươi ba vị kế tiếp có cái gì, thật chuẩn bị gia nhập vào ta kiếm thần tông, làm một cái lão tăng quát giác. Liễu Minh một mặt nghiêm túc nhìn mình trước mắt phải ba vị này lão giả, dù sao hôm nay ba vị này cũng coi như là triệt để đem xích hà tông đã tội. Tại quân mặc sau khi trở về, át hẳn thì sẽ không ân tha ba vị này lão giả. Liễu Minh xem như yêu đại biểu đương nhiên sẽ không đối bọn hắn không quan tâm, dù sao nói thế nào nhân ra cũng là vì giúp mình mới có thể phạm phải nặng như thế tội liêu tông chủ còn hy vọng ngươi có thể không chê đem chúng ta ba cái lao gia hỏa thu vào tông môn chúng ta cũng không cần chức vị gì chỉ là hy vọng có thể an tâm trải qua lúc tuổi già trong đó một tên trưởng lao hướng về phía liêu minh nói hơn nữa những thứ khác hai vị lão giả cũng là điểm một chút đầu của mình biểu thị hết sức đồng ý ai đã các ngươi đã quyết định liền theo ta một khối trở về yêu thần tông a không phải vậy các ngươi lưu lạc ở bên ngoài lương tâm của ta cũng có chút đi qua liêu minh đầu tiên là thở thật dài một cái Sau đó Thản nhiên nói: "Ở thời điểm này, ba vị lão giả đột nhiên nghĩ đến cái gì, lần nữa dừng bước. Liêu tông chủ, nếu như ngài không yên lòng, chúng ta có thể tự phế tu vi, từ đây biến thành người bình thường." Mà Liễu Minh đang nghe câu nói này phía sau, chậm rãi xoay người qua, một mặt nghiêm túc nhìn xem ba vị lão giả. "Ha ha ha, tất nhiên ta đã đồng ý các ngươi gia nhập vào tông môn, liền nói rõ ta đã tiếp nhận các ngươi, cho nên ta sẽ không phế bỏ tu vi của các ngươi. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể đem yêu thần tông xem như nhà của các ngươi, nơi đó tất cả mọi người là thân nhân của ngươi." Kỳ thực ba vị lão giả cũng đồng dạng không hy vọng phế bỏ tu vi của mình. Bởi vì nạ chỉ mối sẽ ra tốc chính mình là hậu, từ đó tử vong. Thế gian có một câu nói như vậy, gọi là sâu tiến còn sống tạm mợ. Huống chi là đã tiến vào tuổi già bọn họ đâu, ở thời điểm này, một cố nhiệt lệ trong nháy mắt che đậy ánh mắt của bọn hắn. Bất quá này là Liễu Minh đã cười đi xa, cũng không có thấy cảnh này. Đều bao lớn, ngươi lại còn sẽ khóc. Ngươi còn có mặt mũi nói ta đây, ngươi xem một chút chính ngươi. Ha ha ha. Một hồi tiếng cười từ ba vị trong miệng xuyên ra ngoài. Bọn hắn cũng hết sức may mắn chính mình gặp phải là Liễu Minh. Nếu như là đổi lại những người khác, sống chết của bọn hắn lại cùng hắn người có quan hệ gì? Cho nên ở trong lòng, ba vị lão giả vẫn là hết sức cảm tạ Liễu Minh, nếu như không phải Liễu Minh, bọn hắn có thể cuối cùng chỉ có thể chết ở quân mặc trong tay. Đệ tử tụ họp thế nào? Lúc này Liễu Minh đã tới bên cạnh Kiếm Vô Ngân, hướng về phía Kiếm Vô Ngân dò hỏi. Vốn là các đệ tử đã làm xong tấn công chuẩn bị, cho nên ngay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, bây giờ chỉ có thể phá hủy. Đi, đem những vật này cho Sích Hà Tông giữ đi, bọn hắn có thể dùng đến. Kiếm Vô Ngân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Liễu Minh, không biết Liễu Minh đến tận cùng là có ý thứ gì. Trực tiếp mang theo đệ tử trở về tông, những vật này, Sích Hà Tông đã cho chúng ta chịu vua. Chương 641 Các đệ tử tụ tập, chỉ cần đem các ngươi bảo vật cầm lên là được rồi, những thứ khác liền đều lưu cho Sích Hà Tông. Kiếm Vô Ngân đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, trực tiếp liền đem cái mệnh lệnh này hạ đặt. Dù sao đều rất có người vì tự mua chức mục, chính mình còn tiểu khí cái gì? Liễu Minh nhìn xem đệ tử bận rộn thân ảnh, không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt cũng không biết tại ngày mai Mạc Thiên Khải khi nhìn đến bảo khố bự bọn phía sau, lại là biểu tình gì. Liễu Minh nghĩ đến Mạc Thiên Khải biểu lộ cũng có chút muốn bật cười. Hơn nữa tại chính mình rời đi thời điểm, còn chuyên môn nhắc nhở một chút Mạc Thiên Khải, cũng không biết ở thời điểm này, Xích Hà Tông có phải hay không đã loạn thành một đoàn. Bất quá những thứ này cùng Liễu Minh đã không có quan hệ. Hồi bẩm Thái thượng trưởng lão, tại trong tông môn cũng không có phát hiện cái gì chỗ không ổn. Nhưng mà tại Mạc Thiên Khải tại nghe nói tin tức này phía sau, nhưng là lộ ra gương mặt nghiêm túc biểu lộ. Không có khả năng bằng không mà nói liễu minh lúc rời thời điểm sẽ không nói như vậy Mạc thiên khải có thể như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến nhà mình bảo khố cư nhiên sẽ bị liễu minh thần không biết quỷ không hay dưới tình muốn trộm. dù sao tại trong lòng của bọn hắn cho rằng bảo hộ bảo khố trận pháp là từ nhà mình lao tổ để lại sẽ không bị người dễ dàng phá giải nhưng mà liễu minh không chỉ có làm được còn đem bọn hắn có thể cũng không biết mật thất mở ra bây giờ xích hà tông quả thực là mất cả trì lẫn trải ngươi đi nhường các trưởng lão thêm phối nhân thủ nhất định phải đem toàn tông đều kiểm tra một lần nếu không ta thật sự là không yên lòng là Mạc Thiên Khải nhìn xem rời đi đệ tử lúc này lộ ra gương mặt trầm tư, hắn hết sức chắc chắn Liễu Minh không chỉ chỉ là vì quan kiếm bích, bằng không Liễu Minh không cần động can qua lớn như vậy để cho mình tông môn đệ tử chú đóng ở Xích Hà Tông tông môn ngoài trăm dặm chỗ. 12. tông chủ các đệ tử cũng đã chỉnh hợp hoàn tất, kiếm vương ngân đi tới bên cạnh Liễu Minh nói đến câu nói này sau đó lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt. Liễu Minh mười phần muốn biết lúc này Mạc Thiên Khải biểu lộ, nhưng mà cái này một có thể suy nghĩ một chút, bằng không tất nhiên sẽ đem yêu thần tông đẩy lên phân miệng đỉnh sóng phía trên. Lên đường trở về tông. Liễu Minh hướng về phía đông đảo đệ tử lớn tiếng hô, nhưng Liễu Minh biết, lúc này các đệ tử đều tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà lúc này cách Sích Hà Tông thật sự là quá gần, chỉ có thể tại chỗ rút lui, không người đợi đến Sích Hà Tông phản ứng lại, át hẳn khó tránh khỏi một hồi đại chiến. Nhưng mà lúc này Sích Hà Tông đã thành một cái sáp giống, cho dù đánh xuống có cái gì dùng. Cho nên loại này mua bán lô vốn, Liễu Minh là tuyệt đối sẽ không làm. Ta biết trong lòng các ngươi tràn đầy nghi hoặc, nhưng là bây giờ sự tình gì đều không cần hỏi. Sau này ta Liễu Minh, tất nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Yêu Thần Tông đệ tử đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau cũng chân thực làm được cái gì cũng không hỏi, trực tiếp hướng về yêu Thần Tông chỗ sơn cửa mà đi. Nếu như đổi thành những Tông môn khác đệ tử, át hẳn sẽ không giống yêu Thần Tông đệ tử như vậy, thành thành thật thật hướng về Tông môn vị trí mà đi. Dù sao trong lòng của mỗi người đều tồn tại nghi hoặc, như vậy thì khó tránh khỏi một phen tranh luận, nhưng mà yêu Thần Tông lại chân thực làm được. Liễu Tông chủ, các ngươi trong Tông môn đệ tử mới là chân thực giống một cái Tông môn. Ba vị lão giả khi nhìn đến cái kia có tự bước chân phía sau, không khỏi hướng về phía Liễu Minh cảm thán nói. Mà Liễu Minh đang nghe lão giả lời nói phía sau, lại một chút cũng không có giành công. Kỳ thực ngươi đem trong tông môn đệ tử xem như là mình thân huynh đệ, bọn hắn cũng sẽ dạng này tiến hiệp ngươi. Lão giả đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, không khỏi có chút bội phục Liễu Minh là người. Thử hỏi cái này tu luyện thế giới bên trong, lại có gì người có thể làm được một màn này? Trong thực tế người, đã sớm bị những cái kia công danh danh lợi hấp dẫn, nơi nào có thể làm được một màn này? Liễu tông chủ, ta muốn thế giới này có thể làm được bước này cũng chỉ có ngài a. Mà Liễu Minh đang nghe lão giả lời nói phía sau, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, không nói lời nào. Bởi vì Liễu Minh tin tưởng, tại ba vị lão giả đi yêu thần tông phía sau, tất nhiên sẽ phát hiện bọn hắn muốn thấy được đồ vật. Tại yêu thần tông bên trong, đệ tử cùng giữa đệ tử, xưa nay sẽ không tồn tại một loại nào đó lợi ích quan hệ. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về tông. Hôm nay là ta yêu thần tông chính chiến tiên vực ngày đầu tiên, thế nhưng là lấy được không phải người thành tựu, đáng giá cao tân Ngày mai sau đó, chúng ta liền không có dạng này thanh nhàn cơ hội. Liễu Minh đang nói rằng câu nói này thời điểm, trên mặt đã lộ ra một cố cùng nhiệt chiến ý thậm chí là đứng bên cạnh hắn ba vị lão giả cũng đồng dạng cảm nhận được cái này ý chí chiến đấu dày đặc. Ba vị lão giả cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó liền theo Liễu Minh hướng về yêu thần tông vị trí mà đi. Bẩm báo thái thượng trưởng lão. Ngay tại Mạc Thiên Khải tại suy nghĩ sâu sắc thời điểm, một cái đệ tử đột nhiên đi tới bên cạnh hắn, trong nháy mắt liền đem hắn suy nghĩ cắt đứt. Mặc dù cái này khiến Mạc Thiên Khải thập phần khó chịu, thậm chí Mạc Thiên Khải đều hữu tâm một cái tắt chụp chết hắn xúc động, nhưng mà tại cuối cùng Mạc Thiên Khải vẫn là nhịn được. Đã xảy ra chuyện gì? Là tìm được Liễu Minh nói tới địa phương sao? Chương 642. Hồi bẩm Thái thượng trưởng lão, chúng ta cũng không có tìm được bất luận cái gì chỗ khô ổn. Mạc Thiên Khải đang nghe chứng minh địa chỉ hồi báo sau đó, sắc mặt lập tức biến hết sức ém, thế là liền đối với tên đệ tử này gầm thét lên, "Tất nhiên không tìm được, vậy ngươi tới làm gì, còn mau mau cút đi tìm." Thái sáu. Thái thượng trưởng lão, yêu thần tông rút lui. Tên đệ tử kia khi nhìn đến Mạc Thiên Khải phát giận phía sau, kinh khủng lập tức che khuất nội tâm của hắn, thậm chí nhường hắn liền đại khí cũng không dám thêm ra một ngụm. Mạc Thiên Khải đang nghe tên đệ tử này mà nói phía sau, lập tức bình tĩnh khuất bởi vì hắn cảm thấy chuyện này càng ngày càng kỳ lạ. Ngươi đi xuống trước đi, nhường các vị trưởng lão dành thời gian đi tìm Liễu Minh nói tới chỗ. Mạc Thiên Khải đồng thời còn hướng về tên đệ tử này khoát tay áo, mà tên đệ tử kia mới nhìn đến Mạc Thiên Khải động tác sau đó, giống như là lấy được đặc xá làm cho đồng dạng, vội vàng chạy ra ngoài. Dù sao Đao Ma Xưng Hảo cũng không phải tới không, mà là đi qua huyết chứng nhận, mới có thể nhường hắn có như thế uy danh. Tại tương truyền Mạc Thiên Khải lúc còn trẻ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa đối với người cũng hết sức tàn nhẫn, phàm là có người dám vi phạm ý chí của hắn, Hạ trạng tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. Thậm chí tại ngay lúc đó ma tộc cũng đồng dạng có Mạc Thiên Khải rất cao hy vọng, bởi vì hắn thủ đoạn so ma tộc càng thêm tàn nhẫn. Mạc Thiên Khải lúc giết người cũng sẽ không trực tiếp cho người một cái thống khoái, mà là tại từ từ giày vò bên trong, nhường người thống khổ chết đi. Cho nên nói, vì cái gì có lúc nhân tộc so ma tộc càng thêm đáng sợ? Cũng là bởi vì trong nhân tộc nắm giữ thứ bại hoại như vậy, nhưng mà về sau, Mạc Thiên Khải không biết bị người nào đánh bại, trận chiến ấy, Mạc Thiên Khải từ đây không hỏi giang hồ sự tình. Thậm chí là Hắn ngay cả mình bảo đao đều cũng tiến hành phong ấn, trong mấy năm nay, là người đều cho là nàng đã rời đi thế giới này, kỳ thực hắn vẫn luôn có giúp ở Sích Hà Tông bên trong. Liễu Minh tiểu tử này đến tụt cùng là muốn làm gì? Mạc Thiên Khải dùng ngón tay đập trên ghế tay ghế, một mặt trầm tư hỏi đến chính mình, bây giờ Sích Hà Tông cơ hồ bị hắn lật ra mấy lần, nhưng mà hắn vẫn không có tìm được một tia không tầm thường chỗ. Hắn thậm chí hiện tại cũng có chút hoài nghi Liễu Minh có phải hay không đang chơi hắn. Nhưng mà Liễu Minh xem như nhất tông chi chủ, lại cái gì sẽ cùng hắn đùa kiểu này? Cái này từng cái vấn đề quanh quẩn tại Mạc Thiên Khải trong đầu hắn thật sự là khó có thể lý giải được. ai? mặt thiên khải đầu tiên là thở ra một cái thật dài, nhìn thấy ngoài phòng sắt trời cũng đã không còn sớm, thế là liền đứng dậy rời đi xích hà tông đại điện bên trong. sáu, tông chủ, ngươi đến cùng có chuyện gì giấu giếm chúng ta a? tại thanh vũ thú trên lưng, kiếm vô ngân một mặt hiếu kỳ hỏi đến liễu minh, nhưng mà liễu minh không thèm để ý hắn, tiếp tục đưa mắt về phía xa xa yêu thần tông. kiếm vô ngân khi nhìn đến một màn này sau đó cũng là vô cùng tức thẩy, bởi vì nó biết, cho dù chính mình dù thế nào truy vấn, liễu minh cũng sẽ không nói với mình ngươi cứ yên tâm đi, ở trong đó ác hẳn có ngươi đồ vật yêu thích. Ngay tại kiếm vô ngân vừa định muốn từ bỏ thời điểm, liễu minh thanh âm đàm thoại chuyển vào trong thai của hắn, cái này khiến hắn lập tức có chút mừng rỡ như điên. Lúc đó rất nhanh, kiếm vô ngân lần nữa khôi phục bình tĩnh, bởi vì trước mặt cách đó không xa chính là yêu thần tông tông môn vị trí. Thế là kiếm vô ngân một mặt cung kính hướng thái sơ dò hỏi, tông chủ, chúng ta còn có cái gì an bài sao? Nếu như không có, ta liền để các đệ tử lên. Liễu minh đang nghe kiếm vô ngân lời nói phía sau, đầu tiên là trầm tư một chút, tiếp đó đối với kiếm vô ngân lạnh nhạt nói. Tự tông cùng chúc mừng. Hôm nay có thể có thể là chúng ta cuối cùng nghỉ ngơi một ngày thời gian, từ ngày mai bắt đầu, chúng ta liền muốn bước nhanh, nhất thống tiên vực. huống chi ngươi không phải muốn biết ta tại sao lại để các ngươi rút lui xích Hà tông sao, tại lúc buổi tối, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi đáp án. Chỉ là tại Liễu Minh trong mắt nổi lên đếm từng cái tinh quang, phản phất là đã thấy chính mình nhất thống tiên vực một ngày kia. Kiếm Vô Ngân đang nghe Liễu Minh mà nói sau đó, liền vội vàng đem tin tức này truyền lại cho các vị đệ tử, cái này sợ ngươi tất cả đệ tử trong nháy mắt đều hoan hô. Dù sao đối với bọn hắn tới nói Hôm nay là bọn hắn chinh chiến tiên vực ngày đầu tiên. Hơn nữa mặc dù không có lấy được rất lớn thành tựu, nhưng mà cũng đánh hết sức xinh đẹp. Nhưng mà đối với cái này, bọn hắn cũng không có cảm thấy bất kỳ tiêu ngạo, bởi vì bọn hắn vẫn như cũ còn nhớ rõ tại trước đây tông tộc của mình Liễu Minh bằng vào chính mình sức một mình kéo theo toàn bộ tông môn phát triển. Thời điểm đó bọn hắn liền có một cái tín niệm, đó chính là nhanh trở nên mạnh mẽ. Từ đó vì Liễu Minh chia sẻ một ít chuyện để cho nàng qua không có mệt mỏi như vậy. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, bọn họ cùng Liễu Minh khoảng cách cũng càng lúc càng lớn. Nhưng mà dù vậy. Tông chủ của bọn hắn đối bọn hắn như trước vẫn là không rời không bỏ. Đồng thời bọn hắn cũng biết một trận cơm tối này sau đó liền mang ý nghĩa chiến tranh chính thức bắt đầu. Từ ngày mai sau đó bọn hắn cũng biết mình là không còn có thể về tới đây. Cùng nói là tiệc ăn mừng, Kỳ thực còn không phương nói là tiễn biệt yến. Bởi vì Liễu Minh đây là tại cho bọn hắn cơ hội, cáo biệt nhau. Tông chủ, chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Trình chiến tiên vực, để cầu nhất thống. Chương 643. Kiếm Vô Ngân, ngươi cảm thấy thế giới này lại sao? Liễu Minh nhìn phía xa bầu trời, từng cặp Kiếm Vô Ngân dò hỏi. Bắt đầu Kiếm Vô Ngân vẫn không rõ Liễu Minh đến tụt cùng là có ý tứ gì, nhưng mà hắn vẫn là nói ra đáp án của mình. "Ta cảm giác đã rất lớn a." Liễu Minh đang nghe Kiếm Vô Ngân lời nói phía sau, nhưng là nhàn nhạt lắc đầu cũng không nói gì, thẳng đến rất lâu đi qua, Liễu Minh mới là mở miệng nói chuyện. Kỳ thực thế giới này cũng không lớn, có thể tại cái khác thế giới bên trong, thế giới này giống như là trong bọn họ một cái đảo nhỏ như thế. Kiếm Vô Ngân đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, một mặt kinh ngạc nhìn hắn, ở thời điểm này, hắn đều sinh ra dạng này một loại ảo giác, Liễu Minh đến cùng phải hay không người trên thế giới này? Ta biết ngươi nhất thời khó mà tin được, nhưng mà ta liền là phải nói cho ngươi, thế giới này chẳng qua là trong vũ trụ rất nhỏ bé một cái tồn tại. Tại hắn trí thượng còn có rất nhiều đại thời gian tồn tại, ở nơi đó võ đạo cơ sở mới là càng thêm huy hoàng, hơn nữa ngươi cũng có thể là học được khác kiếm ý. Tại Liêu Minh sau khi nói xong, gặp không dấu vết cũng là rơi vào trong trầm mặc, dù sao tin tức này đối với hắn mà nói thật sự là đả kích quá mức lớn. Hắn chưa từng có nghĩ tới ở nơi này thế gian bên ngoài lại còn sẽ có ngoài ra thế gian, vốn là hắn còn tưởng rằng mình đã sắp đứng tại thế giới đỉnh phong, bây giờ lại đột nhiên rơi xuống thần đàn. Đây là một loại dạng gì cạn tụ? Vô Ngân trưởng lão, Liêu Tông chủ kỳ thực nói không sai, chúng ta vị trí thế giới chẳng qua là rất nhỏ bé tồn tại thôi. Tại nó còn có rất nhiều cao cấp thế giới, đáng tiếc chúng ta đã giả, nếu không chúng ta năm nay cũng sẽ giống Liêu tổ như vậy hướng về cao cấp hơn võ đạo mà phát triển. Ba vị kia lão giả đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, cũng là cùng nhau hợp lại đạo, nhưng mà tuổi bọn họ đã lớn, để bọn hắn với cái thế giới này không còn bất kỳ chờ đợi. Nhưng mà kiếm Vô Ngân liền không phải như vậy, hắn cùng Liễu Minh như thế cũng là tráng niên thời kỳ, đối với bọn hắn tới nói thế giới này cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Tông chủ, ngươi hy vọng ta như thế nào? Lúc này kiếm vô ngân cũng đồng dạng là lâm vào nghi ngờ bên trong, bởi vì hắn thật sự là không biết mình nên làm như thế nào, thế là liền đưa mắt về phía liễu minh. Ngươi nên hỏi một chút tâm của chính mình, mà không phải tới hỏi ta. Dù sao mình làm đáp án, ngươi mới có động lực vì đó phân đấu. Nhưng mà liễu minh lần nữa hướng vấn đề quăng cho kiếm vô ngân, liễu minh cũng tương tự biết đến, vấn đề này đối với kiếm vô ngân thật sự mà nói là có chút khó khăn. Nhưng mà cái này liên quan đến chính hắn tương lai cho nên vẫn là cần chính hắn đi tuyển, mà hắn căn bản không nhúng vào bất kỳ tay. Thế nhưng là ta sáu, ta biết ngươi ở thời điểm này hết sức mê mang, nhưng mà cái này ai cũng không giúp được ngươi, ngươi chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình đi tìm phương hướng của mình. Thế giới này cuối cùng vẫn là quá nhỏ, có lẽ đối với có ít người tới nói, thế giới này đã đầy đủ lớn, nhưng mà ngươi không tầm thường, ngươi thiên phú tu luyện cao hơn bọn họ ra rất nhiều. Liên rõ một mặt nghiêm túc nhìn xem kiếm vô ngân, tại liễu minh không nhìn thấy bất kỳ vui cười chi tình, nhưng mà liễu minh biết, muốn nhường kiếm vương ngân nghĩ rõ ràng chuyện này còn cần một đoạn thời gian bất quá dứt khoát bây giờ thời gian còn sớm, lưu cho hắn còn có rất nhiều thời gian, nhưng mà tại chính mình nhất thống tiên ma hai vượt sau đó, mọi chuyện cần thiết đều chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Tông chủ, ngươi sẽ rời đi thế giới này sao? Kiếm vô ngân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem liễu minh, nhưng mà liễu minh đầu tiên là đối với hắn cười cười, sau đó nói, ta đều đã nói, thế giới này quá nhỏ. Kiếm vô ngân đang nghe liễu minh mà nói phía sau, lập tức liền biết, liễu minh cuối cùng vẫn là phải rời khai thế giới này, dù sao đối với liễu minh tới nói, thế giới quá nhỏ, với hắn mà nói chính là một trùng chói mà loại trói buộc này không phải đến từ khác, chính là đến từ giữa thiên địa này. Tại hắn mới vừa đến thế giới này thời điểm, liền bị thiên địa mang tới công xiềng. Thậm chí liễu minh cũng đã cảm nhận được, mình tại thế giới này dừng lại càng lâu, thiên địa đối với nàng gò bó thì sẽ càng tới càng nghiêm trọng hơn. Cho nên liễu minh bây giờ duy nhất có thể làm chính là, nhanh đánh vỡ phiến thiên địa này, sau đó rời đi thế giới này. Có thể tại người khác trong mắt, liễu minh thật sự là quá mức tàn nhẫn, nhưng mà bọn hắn giống như đã quên đi, liễu minh vì bọn họ làm đã đầy đủ nhiều hơn. Hơn nữa tiên ma hai vực không thống nhất lời nói thông hướng thế giới khác thông đạo liền sẽ mở ra hơn nữa cái thông đạo này vẫn là đơn phương thông đạo cái này có thể từ tiểu thế giới thông hướng những thứ khác đại thế giới cho nên này liền mang ý nghĩa một khi rời đi thế giới này sẽ rất khó lại trở lại nơi này dù sao tinh hà trong tinh hà ai cũng không biết trong này tồn tại bao nhiêu tiểu thế giới tại thực lực ngươi không có đạt đến trình độ nhất định thời điểm muốn tìm trở về đường qua thực là khó càng thêm khó tông chủ để cho ta đang suy nghĩ tưởng tượng a liêu minh đang nghe kiếm vô ngân lời nói sau đó không có lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc chi tình dù sao cho dù ai tới chọn Đây đều là một đầu phi thường gian nan đường. Một khi lựa chọn đi đến thế giới khác, lại càng mang ý nghĩa muốn cáo biệt quê hương của mình, có thể vừa đi chính là cả một đời. Chương 644. Tông chủ, ta sáu. Mà ở Kiếm vô ngân lời còn chưa kịp nói thời điểm, liền trực tiếp bị Liễu Minh cắt đứt. Ngươi bây giờ còn không cần cho ta đáp án, chờ ngươi lúc nào nghĩ rõ, ngươi lại đi tìm ta. Đến lúc đó ta sẽ đem cái này giữa kỳ mọi chuyện cần thiết đều nói cho cho ngươi, vô luận ngươi có nguyện ý hay không rời đi thế giới này. Kiếm Vung Ân đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau, một mặt kinh ngạc nhìn Liễu Minh. Hắn thật sự là không rõ Liễu Minh tại sao sẽ như vậy làm. Nếu như hắn không có nói, có thể bí mật này hắn mãi mãi cũng sẽ không biết, nếu là hiện tại Liễu Minh mười phần thản nhiên sự tình muốn làm. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, cái này vốn là không phải bí mật gì, chỉ là bị thế nhân quên lãng thôi, về sau cái này cũng thành vì mấy đại tông môn bí mật. Nhưng mà cho dù bí mật này bị người trong thiên hạ biết, bọn hắn cũng căn bản không cách nào thoát ly thế giới này. Kiếm vô ngân đang nghe Liễu Minh hóa phía sau một mặt giật mình nhìn xem Liễu Minh, dù sao vừa mới Liễu Minh mới nói xong Nhưng mà vì cái gì bây giờ làm gì lại đột nhiên ý thay đổi? Ngươi không cần kinh ngạc như thế, có lẽ tại trăm năm phía trước, các ngươi rất dễ dàng liền liền phi thăng tới thượng giới, nhưng là bây giờ sáu. Liễu Minh hướng về phía Kiếm Vô Ngân bọn người nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, lại không có tại tiếp tục nói tiếp, dù sao chuyện này Liễu Minh cũng không phải là hết sức rõ ràng. Kiếm Vô Ngân khi nhìn đến Liễu Minh đột nhiên không nói, cũng lựa chọn trầm mặc, dù sao Kiếm Vô Ngân cũng biết, có nhiều thứ mình có thể biết, nhưng mà có nhiều thứ chính mình vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Hơn nữa ở thời điểm này, Liễu Minh sau lưng ba vị lão giả cũng đồng thời rơi vào trầm mặc. Mặc dù bọn hắn chỉ là thiên vị cảnh giới, nhưng mà đối với thiên đạo cảm nộ cũng tương tự không thiếu. Cho nên tại Liễu Minh nói ra lời vừa rồi phía sau, mấy vị lão giả trong nháy mắt liền phát hiện, mình cùng Thiến Thiên Địa này phảng phất tồn tại một ít ngăn cách. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại bọn hắn cái này năm kỷ, cho nên đối với nghe được cảm nộ liền sẽ yếu đi rất nhiều. Nếu như không có cái gì đại cơ duyên, ba vị này lão giả có thể liền không có cơ hội gì đột phá khi đến một cảnh giới. Cũng chính là tại loại này nghiêm túc không khí phía dưới một đám người về tới yêu thần tông, trong lúc đó không ai đánh vỡ loại trầm mặc này. dù sao chuyện này giống như là một khối đá to lớn ở lòng của mọi người bên trên. tốt, nhường đệ tử thu thập một chút giờ lên tông cùng chúc mừng. trở về đến tông môn sau đó, liễu minh chỉ là lưu lại một câu nói như vậy, liền mang theo ba vị lão giả rời đi. chỉ còn lại kiếm vô ngân một người lặng lẽ bầu trời xa xăm. kỳ thực ở thời điểm này, kiếm vô ngân tâm đã rối loạn, hắn cũng không biết chính mình nên làm cái gì. nếu như rời đi thế giới này, liền mang ý nghĩa hắn muốn thả xuống ở đây hết thảy tất cả. Kiếm Vô Ngân vốn là một cái không am hiểu ngư nhân trao đổi người, bây giờ thật vất vả tìm được một chút có thể nói tới lời nói người, nhưng là bây giờ lại đột nhiên muốn rời đi, trong lúc nhất thời hắn tâm rất cảm giác khó chịu. Ai? Kiếm Vô Ngân thở thật dài một cái, sau đó tự mình lắc đầu liền hướng trong tông môn đi vào. Nhưng mà một màn này lại đều bị Liễu Minh xem ở trong mắt, Liễu Minh đều có chút hoài nghi có phải hay không chính mình đem Kiếm Vô Ngân ép quá chặt. Thế là đối với mình sau lưng ba vị lão giả do hỏi, các ngươi nói ta có phải hay không không phải đem chuyện này báo cho hắn? Liễu Tông Chủ, ta cho rằng thế giới này cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Cho nên ta cho rằng ngươi làm cũng không sai. Hơn nữa kiếm vô ngân thiên phú tu luyện cũng không thấp, hơn nữa hắn còn có thể là trời sinh kiếm cốt. Trong đó một ông lão một mặt nghiêm túc nói, Liễu Minh đang nghe lão giả lời nói phía sau, không khỏi giật nảy cả mình. Cái gì là kiếm cốt? Liễu Minh mặc dù đã đoán không sai biệt lắm, nhưng mà Liễu Minh cảm thấy mình vẫn có tất yếu đem bên trong nhân quả biết rõ ràng. Cái gọi là kiếm cốt cũng chính là loại kia trời sinh kèm theo kiếm ý người. Hơn nữa loại người này đối với kiếm có một loại đặc biệt biến cảm tình. Liễu Minh đang nghe lão giả lời nói phía sau, mười phần tán đồng nhẹ gật đầu. Dù sao kiếm vô ngân chính xác chính là như vậy. Nếu quả như thật là nói như vậy, ta khuyên Liễu Tông chủ vô luận như thế nào đều phải đưa nó mang rời khỏi thế giới này. Liễu Minh đang nghe lão giả lời nói phía sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Thân có kiếm cốt người, cơ hội là trăm năm khó gặp, nhường hắn khuất thân ở mảnh này nhỏ hẹp thiên địa, đơn giản chính là khuất tài. Lão giả lúc này trên mặt tồn đầy kích động, dù sao người mang kiếm cốt người thật sự là quá khó gặp đến. Hắn thật sự không có nghĩ qua, tại hắn sinh thời cư nhiên sẽ có cơ hội nhìn thấy. Ai? Nhưng mà Liễu Minh đang nghe lão giả lời nói phía sau, Nhưng là thật dài thở dài một hơi. Dù sao đây là thuộc về Kiếm Vô Ngân con đường của mình, cho nên Liễu Minh như trước vẫn là không muốn tiến hành quá nhiều quan hệ. Dù sao cuộc sống của mỗi một người quý tích từ nơi sâu xa tự có định số, nếu như mình phá vỡ quy tắc này, trên người mình liền sẽ nhiễm phải người khác nhân quả, cái này đối chính mình tu vi hết sức không dễ. Mặc dù Liễu Minh hết sức muốn giúp Kiếm Vô Ngân làm ra lựa chọn, nhưng mà Liễu Minh biết, mình tuyệt đối không thể làm như vậy. Bằng không mà nói, làm hại không chỉ là chính mình, Kiếm Vô Ngân cũng cũng tương tự có thể sẽ bị liên lụy. Chương 645 Con đường của hắn vẫn còn cần chính hắn tuyển chọn, người ta cũng cuối cùng cũng chỉ là một người đi đường thôi. Liễu Minh vào lúc này, nhưng là một mặt bình tĩnh nói, hoàn toàn không có nhận nạp đề nghị của lão giả. Nhưng mà lão giả như trước vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định, dù sao hắn không hy vọng như thế một quả hạt giống tốt liền lãng phí ở cái này nhỏ hẹp thế giới. Liễu tông chủ, ngài nhất định muốn nghĩ rõ ràng a. Dù nói thế nào, đem Vong ngân đều là người tông môn trưởng lão, hơn nữa Niên Linh còn cùng người tương tự. Nhưng mà Liễu Minh lại trực tiếp đem hắn lời muốn nói cắt đứt. Chính là bởi vì hắn là huynh đệ ta, Cho nên ta không có thể can thiệp lựa chọn của hắn. Nếu như chí hướng của hắn lại lớn như vậy, vậy ta liền đem toàn bộ Tiên Ma vực đưa cho hắn. Ba vị lão giả đang nghe Liễu Minh mà nói phía sau không khỏi kinh ngạc đến mê người, hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến, Liễu Minh lại có lớn như vậy trả thù. Phải biết, bây giờ Liễu Minh cũng chỉ bất quá là tinh vị cảnh đỉnh phong tu vi, muốn thống nhất phiến đại lục này lại nói dễ dàng sao? Lại thêm Tiên Ma vực bên trong không chỉ có nhân tộc, còn có những cái kia hung mãnh tàn bạo ma tộc. Cho nên Liễu Minh mà nói, ba vị lão giả cũng không có để ở trong lòng, coi như Liễu Minh mở một trò đùa thôi. Kỳ thực Liễu Minh cũng biết mình tại người khác trong mắt giống như là đang mở cho đùa, nhưng mà Liễu Minh cũng không thèm để ý, bởi vì luôn có một ngày như vậy, Liễu Minh sẽ hướng bọn hắn chứng minh mình bây giờ lời nói cũng không phải đang mở cho đùa. Sau đó Liễu Minh biến không nói một lời hướng về trong tông môn đi vào. Các ngươi ba vị bây giờ chỗ này nghỉ ngơi một chút, chức vụ của các ngươi sau đó tự sẽ có người an bài cho các ngươi. Nhưng mà trước lúc này ta vẫn còn muốn nghiêm túc hỏi các ngươi một câu. Lúc này Liễu Minh một mặt nghiêm túc nhìn mình trước mặt ba vị lão giả, Lưu Tông chủ ngài có chuyện gì trực tiếp hỏi là được rồi. Ba vị lão giả lúc này mười phần thản nhiên nói, dù sao bọn hắn tới đây chính là tới giàn xếp tuổi già. Bây giờ chỗ ở cũng đã có, lại nói thế nào có yêu cầu gì khác. Các ngươi thật xác định làm yêu thần tông lão tăng quét giác cùng với sáu. Liêu tông chủ, chúng ta tới chính là vì an hưởng tuổi già, tu luyện trong thế giới sự tình chúng ta đã không muốn lại tham dự. Chúng ta tại tu luyện thế giới đấu một là tại lúc tuổi già, nếu như không phải là bởi vì sự xuất hiện của ngươi, có thể chúng ta đều không thể qua bình tĩnh này. Đúng a, liêu tông chủ, chờ ngươi già, ngươi cũng đồng dạng sẽ có loại này cảm giác. Ba vị lão giả lúc này mười phần thỏa mãn nói, Liễu Minh vốn còn muốn muốn cho bọn hắn một điểm chức vị, nhưng là bây giờ xem ra là Liễu Minh suy nghĩ nhiều, cho dù chính mình nói ra, ba vị này lão giả có thể cũng sẽ không tiếp nhận. Cho nên tại cuối cùng, Liễu Minh vẫn là không có đem trong lòng mình muốn nói đi ra, chỉ là nhường ba vị lão giả nghỉ ngơi thật tốt, liền rời đi ở đây. Từ đây chúng ta chính là điển viên lão giả, hai vị có cái gì muốn nói sao? Tại Liễu Minh rời đi về sau, ba vị lão giả lúc này cười đùa nói, Kỳ thực tại rất sớm trước đó, ba người này liền có ý nghĩ như vậy. Nhưng mà bọn hắn một mực không dám cùng quân Mặc lấy, dù sao ba người biết xích Hà Tông quá nhiều bí mật. Cho nên một khi ba người đưa ra ý nghĩ như vậy, tuyệt đối sẽ bị quân Mặc trực tiếp giết chết. Lại không chút nào cho bọn hắn phản ứng chút nào cơ hội. Dù sao quân Mặc thế nhưng là Đao Ma Mạc Thiên Khải đổ đệ, bởi vì cái gọi là thượng lương bất chính, hạ lương lại ra. Trước đó Mạc Thiên Khải liền hết sức hung tàn, mà quân Mặc là hoàn toàn đem Mạc Thiên Khải truyền thống tốt đẹp kế thừa xuống. 12. Lão tổ, ngài còn muốn nói bao lâu a? Ngài đều nói sắp thời gian một ngày, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được khát nước sao? Lúc này ở Lăng Tiêu Tông bên trong, Tiêu Diêu một mặt buồn bực nhìn xem tóc hoa dâm Tiêu Thiên Tung. Tiêu Diêu đều nhanh phai nhạt ra khỏi điệu, nhưng mà lúc này Tiêu Thiên Tung vẫn như cũ còn không có muốn thả hắn ý rời đi. "Tiểu Lục Tử, làm chuyện gì đều cần kiên nhẫn, ngươi gấp như vậy nôn nóng khô còn thể thống gì?" Tiêu Thiên Tung một mặt bình tĩnh nhìn Tiêu Diêu, lúc này Tiêu Diêu trong lòng nhất thời một vạn con thảo nê mã lao nhanh qua. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Thiên Tung là sư tổ của hắn, lại thêm mình không phải là Tiêu Thiên Tung đối thủ, lúc này Tiêu Diêu đã sớm mở miệng mắng to. "Mấu chốt là, Tiêu Thiên Tung một ngày này nói đồ vật" Cơ hồ là chính mình chưa từng có nghe nói qua phải. Cho nên Tiêu Diêu lúc nào cũng tại cảm giác Tiêu Thiên Tung đang lừa gạt mình tâm linh nhỏ yếu. Kỳ thực Tiêu Thiên Tung nói đồ vật chính là Liễu Minh nói cho kiếm vông ngân đồ vật. Chỉ là ý kiến có chút không giống nhau thôi. Cái này cũng từ đó làm cho Tiêu Diêu nghe mười phần mơ hồ, thậm chí Tiêu Diêu đều cảm thấy sư tổ của mình là một cái lao thần côn, chuyên môn lừa gạt hắn loại này trẻ con. Sư tổ, ngài có chuyện gì mau nói được không? Ta đều ở đây cùng ngươi làm một ngày, ngươi già rồi, ưa thích tu thân dưỡng tính, nhưng mà ta không có. Lúc này Tiêu Diêu rốt cục vẫn là nhịn không được trực tiếp hướng về phía Tiêu Thiên Tung hô lên. Nhưng mà Lập Mã Tiêu Diêu chính mình liền hối hận, bởi vì hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể nào là Tiêu Thiên Tung đối thủ. Trong nháy mắt này, Tiêu Diêu lập tức cảm giác mình phía sau lưng có chút phát lệnh. Lệnh. Nhưng mà Tiêu Diêu lập tức lại nghĩ tới một chiêu. Sư tổ, ngài nhìn ngài đều bao lớn số tuổi, ta còn như thế đối với ngài bất kính, tiểu lục tử biết sai rồi. Chương 646. Xin lỗi hữu dụng, cái Tiêu Tông môn còn muốn cái gì đội chấp pháp? Bảnh. Tại Tiêu Thiên Tông mà nói ân tiết cứ dần đi xuống liền từ tiêu thiên tung chỗ trong phòng truyền ra một đạo vang rội tiếng va chạm thậm chí lăng tiêu tông tất cả tu luyện các đệ tử đều bị một giọng nói này đánh thức lao tổ đây là đang luyện thần công gì a đúng a ta nhớ được trong tông môn không có dạng này công pháp a ngươi đoán xem qua bao nhiêu bản đếm liền lao tổ ăn cơm nhiều cũng không có tiêu thiên tung tại lăng tiêu tông đệ tử trong miệng càng nói sai lầm càng lớn cuối cùng trực tiếp trở thành một lão quái vật nếu như bị tiêu thiên tung biết tuyệt đối sẽ bị đám đệ tử này tức giận trực tiếp tiến vào đất vàng bên trong nhưng mà sự tình vẫn như cũ còn chưa kết thúc ở đó đạo tiếng vang sau đó thỉnh thoảng còn có thể từ từ tiêu thiên tung chỗ gian phòng truyền ra vài tiếng kêu thảm. đây không phải tiêu diêu tông chủ âm thanh sao? làm sao lại kêu thảm như vậy? ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy? tiêu diêu tông chủ thế nhưng là lão tổ độ tôn, lão tổ tại sao có thể như vậy đối đãi tiêu diêu tông chủ đâu? ngay tại các đệ tử nghị luận âm ý thời điểm, một người đàn ông tông cửa xông ra. hơn nữa tại hướng về phía trong nhà người kêu gạo, sú lão đầu, về sau coi như ngươi thỉnh tiểu gia ta trở về, ta cũng sẽ không trở về. danh con, ngươi có bản lãnh liền vĩnh viễn không nên quay lại, ngươi dám chạy về tới ta đánh gãy chân chó của ngươi. Từ trong cửa phòng truyền đến một đạo thanh âm thở hổn hển, mà nói chuyện người chính là Tiêu Thiên Tung. nói ta giống như rất nguyện ý trở về như thế, nếu như không phải ngươi lão già thối tha này tử, nhất định phải giữ ta lại tới. lúc này tiểu gia ta còn không biết ở nơi nào Tiêu Diêu đâu. lúc này Tiêu Diêu một mặt hào phong nói, cái này có thể cho Tiêu Thiên Tung tức đi lên, rút ra chính mình bảo kiếm, liền hướng Tiêu Diêu đuổi tới. Cơ mờ nờ, lão gia hỏa không mang theo dạng này a, ngươi vậy mà đuổi thật. Tiêu Diêu vừa nói vừa hướng về phương xa bỏ chạy, sợ bị phía sau mình Tiêu Thiên Tung truy ở nhưng mà tiêu diêu không biết là tại hắn chạy ra sơn cửa một khắc kia trở đi tiêu thiên tung liền đã không có nàng lúc này tiêu thiên tung nhìn xem đi xa bóng lưng mặc dù trong ánh mắt mạo xương thần sắc nhưng mà trên mặt lại viết đầy vui mừng ai nhưng mà ngay tại lúc này tung thở dài một cái thật dài sau đó một thân một mình nhàn nhạt, nhạt lắc đầu hy vọng ngươi đi theo phía sau hắn có thể học được nhiều thứ hơn sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà trói buộc chặt lý tưởng của ngươi sau đó tiêu thiên tung liền từng bước từng bước hướng về trong tông môn đi vào mà lần này lăng tiêu tông tất cả đệ tử đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây người, hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến Tiêu Diêu vậy mà lại lớn mật như thế. Các ngươi đều đang nhìn cái gì, còn không mau đi trở về tu luyện? Chẳng lẽ nhất định phải đợi đến có một ngày các ngươi bị người khác nô dịch sao? Tất cả đệ tử đang nghe Tiêu Thiên Tung đem âm thanh sau đó, lập tức từ Tiêu Thiên Tung trước của phòng biến mất. Dù sao Tiêu Thiên Tung nói hết sức chính xác, nếu như thực lực bọn hắn không đủ mạnh hung hãn, chắc chắn sẽ có một ngày bọn hắn còn có thể bị những thứ khác tông môn nô dịch. Cho nên đối với bọn hắn tới nói, bây giờ mở rộng thực lực bản thân mới là chuyện gấp gáp nhất, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể trong tương lai trong chiến đấu cầu được một tia sinh cơ. Cho nên bọn hắn đang nghe Tiêu Thiên Tung mà nói phía sau, trong nháy mắt không dám nói gì nữa, chỉ có thể thành thành thật thật chạy tới tu luyện. Tiêu Thiên Tung khi nhìn đến chậm rãi rời đi đệ tử phía sau, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng, đám đệ tử này nhất định là Lăng Tiêu Tông tương lai. Có thể về sau Lăng Tiêu Tông còn cần bọn hắn đi chèo trống, dù nói thế nào mình đã già, căn bản là không có cách tại bằng sức một mình nâng lên toàn bộ Lăng Tiêu Tông. Cho nên Tiêu Thiên Tung bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là vì Lăng Tiêu Tông tìm một cái tông chủ, bằng không tại chính mình chết đi về sau Lăng Tiêu Tông tất nhiên sẽ đại loạn. Mặc dù đám đệ tử này trên thân hoặc nhiều hoặc ít có chút khuyết điểm, nhưng mà đã có thể gánh lên lăng Tiêu Tông đại nhiệm, lại thêm mình tại cái khác phụ tá, tin tưởng không cần tới mấy năm, hắn liền có thể tự mình đối mặt đây hết thảy. 12. Tông chủ kế tiếp chúng ta có tính toán gì? Tại Liêu Minh vừa mới trở lại Đại Điện thời điểm, Đại trưởng lão đã sớm ở trong Đại Điện chờ, cái này khiến Liêu Minh không khỏi giật nảy cả mình. Liêu Minh thật sự là không biết vì cái gì hôm nay Đại trưởng lão lại là như thế chịu khó. Người là lúc nào tới? Liêu Minh một mặt bình tĩnh nhìn Đại trưởng lão. Đại trưởng lão lập tức cung kính hồi đáp, tại kiếm vô ngân trở về tông môn một khấp kia trở đi, ta liền biết tổ tông ngài tất nhiên sẽ tới đại điện. Liễu Minh đang nghe lời của đại trưởng lão phía sau, một mặt vui mừng nhẹ gật đầu. Nếu như nói cái này tiếng trung bên trong ái hiểu rõ hắn nhất, cũng chỉ có trước mắt vị này đại trưởng lão à. Hơn nữa đại trưởng lão thường thường tại chính mình không nghĩ tới phía trước, liền đã vì chính mình đem vấn đề cân nhắc đầy đủ hết, có thể nói chúng ta có thể phát triển đến bây giờ tình trạng này, cùng đại trưởng lão kéo không được quan hệ. Tông chủ hết thảy, hết thảy còn tính toán thuận lợi. Đại trưởng lão hướng về phía Liễu Minh bình tĩnh dò hỏi. Bởi vì hắn biết, tất nhiên Liễu Minh đã xuất thủ, cái kia át hẳn không có cái gì kết quả xấu. Đại trưởng lão, ngươi tin không tin, ngày mai Xích Hà Tông tất nhiên sẽ đại loạn. Chương 647. Tông chủ, ngài cứ gì nói ra lời ấy? Đại trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Liễu Minh, không biết Liễu Minh tại sao lại nói ra lời như vậy. Ngươi liền nói tin hay không? Mà ở trên mặt Liễu Minh tràn đầy ý cười, nhưng mà đại trưởng lão nhưng từ trong mắt của hắn thấy được một tia âm u, cái này khiến đại trưởng lão lập tức có một tí e ngại. Dù sao đại trưởng lão thế, nhưng là sâu đậm biết Liễu Minh chỉnh người thủ đoạn về sau là nhường ngươi khó lòng phòng bị, cho nên lúc này đại trưởng lão trên mặt tràn đầy cảnh giác, phảng phất sợ bị liễu minh cả đến đồng dạng. đại trưởng lão, ngươi đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, phảng phất giống như là ta thiếu ngươi bao nhiêu tiền tựa như. liễu minh nhìn xem đại trưởng lão cái kia ghét bỏ sắc mặt thở hồn thì nói, mà đại trưởng lão nhìn thấy sắc mặt của mình bị liễu minh đã điều phá, thế là liền trực tiếp là bài. tông chủ, ngươi chẳng lẽ ta còn không biết sao? trong bụng một bụng ý nghĩ xấu, ngươi nhất định là lại nghĩ tới phương pháp gì để chỉnh ta đi. đại trưởng lão phảng phất là nhìn rõ hết thảy, đầy vẻ kinh bỉ nhìn xem liễu minh. Liễu Minh đang nghe lời của Đại trưởng lão phía sau, trên mặt lập tức bị phẫn nộ trố bố trí đẩy. Liễu Minh đều nhanh muốn quên đi, đây là Đại trưởng lão lần thứ mấy vạch trần âm mưu của mình. Như thế bên trong cơ hồ hết thảy mọi người cơ hồ đều bị chính mình chỉnh. Thế nhưng là duy chỉ có trước mắt Đại trưởng lão, quả thực là so hầu tử còn muốn tinh, lúc nào cũng có thể nhìn rõ ra Liễu Minh muốn học sự tình, có đôi khi Liễu Minh thật muốn một cái tát trục chết hắn, nhưng mà nghĩ đến tông môn vẫn là rất cần hắn, cuối cùng liền đem cái này cơn tức giận đặt ở trong tim mình. Tông chủ, ngài trước tiên không nên tức giận, hai ta chính là vương bắt đảng nhìn đậu xanh vừa ý nhi rồi mỗi ngày ngài liền nghĩ biện pháp để chỉnh ta mà ta mỗi ngày liền nghĩ biện pháp đi trốn tránh dần ra người ta cũng đã quen thuộc cho nên ngươi cũng không cần lại cố làm ra vẻ liễu minh đang nghe lời của đại trưởng lão phía sau lập tức không biết nên nói cái gì liễu minh thậm chí hoài nghi đại trưởng lão đời trước tuyệt đối là con hồ ly vẫn là loại kia hướng về chết già hồ ly ngài vừa mới nói ngày mai xích hà tông đương nhiên sẽ đại loạn có cái gì căn cứ có thể nói sao lúc này đại trưởng lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem liễu minh nhưng mà liễu minh là một cái mười phần nhớ thù người thế nào, ngươi muốn biết ta? vậy ta còn liền hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi lặc, liền hỏi ngươi có tức hay không? Liễu Minh một mặt vui mừng nói, mà đại trưởng lão đến Liễu Minh mà nói phía sau, nhất thời cảm thấy hết sức im lặng, thậm chí ngay cả hắn đều không biết mình nên nói cái gì, hắn thậm chí cũng không biết, trước đây chính mình liền lựa chọn theo hắn, nay hắn mẹ nó quả thực là một cái kỳ hoa, xem như nhất tông chi chủ, nơi nào có một điểm tông chủ tư thế, bình thường cùng các trưởng lão còn có đông đảo đệ tử vui chơi đùa dỡn, hoàn toàn không có tông chủ tư thế có thể nói, tông chủ chúng ta có thể hay không thương lượng trước một chút, việc quan trọng, những thứ này không quan trọng sự tình, ta phóng tới sau này hãy nói, chẳng lẽ chúng ta một mực nói đều không phải là việc quan trọng sao? Liễu Minh trên mặt lúc này viết đầy khoái hoạt, dù sao muốn cả một chút đại trưởng lão, bây giờ thấy đại trưởng lão ăn quả đắng, dạng, Liễu Minh không giải thích được tâm tình liền tốt rất nhiều. 12. Bộ Hồng Hy, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, nếu không, kết quả không phải ngươi có thể tiếp nhận. Tu La Ma Quân một mặt sát ý nhìn trước mắt Bộ Hồng Hy, bởi vì Tu La Ma Quân lúc này vô tâm đánh với hắn một trận. Nhưng mà bộ hồng hy chính là muốn ngăn trở Tu La Ma Quân đường đi. Tu La Ma Quân, ngươi cho rằng tiên ma chiến trường là ngươi muốn tới liền đến muốn đi thì đi chỗ sao. Mẫu chốt là, ngươi muốn bằng một mình ngươi thực lực, liền nghĩ từ trong tay chúng ta cướp đi một người, ngươi cái này là hoàn toàn không có đem chúng ta đặt ở cũng bên trong A. Bộ hồng hy một mặt sát ý nhìn xem Tu La Ma Quân, phản phất chính là đang nói cho Tu La Ma Quân, hôm nay ngươi mơ tưởng từ trong tay của chúng ta đào thoát. Ha ha ha. Nhưng mà Tu La Ma Quân đang nghe bộ hồng hy mà nói phía sau, vòng tròn ở giữa phá lên cười phảng phất như là nghe được một cái thiên đại chê cười đồng dạng. Bộ Hùng Hi, ngươi thật cho là bằng các ngươi cái này tam lão một bệnh phế vật liền có thể lưu ta lại? Ngươi đơn giản chính là tại si nhân nằm mơ giữa ban ngày, ý nghĩ hao huyền. Nhưng mà tại sửa đường ma quân mà nói ân tiết cứng rắn đi xuống, Long Phá Thiên âm thanh liền truyền ra. Tu La Tiểu Nhi, ngươi thật cho là ngươi có thể giống sư phụ của ngươi một người đánh bốn người? Cho dù là hắn như vậy có thể đánh người, cuối cùng cũng không phải như Cũ Hằng Tuyết ở chiến trường, cuối cùng liền một câu thi thể nguyên vẹn cũng không có còn lại. Long Phá Thiên một mặt tiếc hận nói. Hắn nói lời như vậy chính là vì chọc giận Tu La Ma Quân, dù sao căn cứ Long Phá Thiên hiểu biết. Tu La nhất tộc đời trước tộc trưởng, chính là vì cứu trước mắt Tu La Ma Quân mà chết, hơn nữa người giết hắn chính là Bộ Hồng Hy. Cho nên đây cũng chính là vì cái gì Bộ Hồng Hy cùng Tu La Ma Quân ở giữa sẽ có kiểu hận lớn như vậy. Hai người sư phó đều là bởi vì bị đối phương dụng kế mưu trôn giết, cho nên để tranh trong lòng cái kia một hơi, hai người một đấu chính là mấy chục năm. Long Phá Thiên, ngươi hắn mẹ nó chính là đang tìm cái chết. Sư phụ ta há lại người như ngươi có thể bình luận. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là bao ở ngươi cái miệng đó, bằng không ta không để ý giúp ngươi đem hắn cho xé. Tu La Ma Quân lúc này giết chết đã nhanh muốn ngưng kết thành vật Thật. Chương 648. Các ngươi quả thực là đang tìm cái chết, ta vốn không muốn cùng các ngươi dây dưa, đã như vậy, vậy các ngươi nên đến vốn có giáo hấn. Tại Tu La Ma Quân mà nói âm vừa mới rơi xuống, ma kiếm liền trong nháy mắt xuất hiện ở Tu La Ma Quân trong tay, Tu La Ma Quân một mặt âm trầm nhìn xem bộ Hồng Hy bọn người. Thế nào, nói ngươi vài câu ngươi còn không vui lòng a? Tu La Ma Quân, ngươi đừng quá mức tại cuồng vọng, bằng không mà nói Ngươi vậy mà lại trả giá vốn có đại dối." Mạc Minh Chí nở nụ cười nhìn xem Tu La Ma Quân, tất cả từ trong miệng của hắn nói ra đều có mấy phần nói đùa, nhưng mà trong những lời này lại tràn đầy sát ý. Phản phất chính là đang nói cho Tu La Ma Quân, giết ngươi liền tựa như giết chết một con kiến đồng dạng. "Ha ha ha." "Không biết là ta của vọng, vậy thì các ngươi bốn người của vọng." Nhưng mà Tu La Ma Quân đang nghe Mạc Minh Chí lời nói phía sau, lại trực tiếp lộ ra gương mặt nụ cười. "Tu La Ma Quân, ta khuyên ngươi mang theo tộc nhân của ngươi lập tức rút lui, bằng không mà nói, ta nhất định sẽ để cho bọn hắn chứa huyết ở đây." Nhiều như vậy ma tộc nhân sĩ, tin tưởng đối với các ngươi ma tộc tới nói cũng không phải một cô đơn giản lực lượng đi. Lúc này bộ hồng hy trên mặt tràn đầy chế giễu, nhưng mà Tu La Ma Quân cũng không có đem hắn mà nói để ở trong lòng. Nếu như ngươi dạng này cho rằng mà nói, ngươi đại khái có thể buông tay ra đi làm, ta Tu La Ma Quân nếu như ngăn cản một cái, ta liền tự vẫn nơi này. Lúc này Tu La Ma Quân nhìn trong tay mình ma kiếm, ngự khí mười phần cường ngạnh nói: "Ngươi thật sự cho rằng ta không dám a, vậy ta liền để ngươi xem một chút nhân tộc lực lượng. Chỉ bằng các ngươi những thứ này bảng môn tà đạo, cũng vọng tưởng nhiễm nhân tộc địa bàn?" quả thực là si tâm vọng tưởng. Sau đó, bộ Hồng Hy liền đối với quân mặc bọn người phát khởi tấn công khẩu hiệu, mặc dù ma tộc bị đả kích nghiêm trọng, nhưng mà Tu La Ma quân sắc mặt lại không có một tia thay đổi. Liên Phảng phất bị quân mặc tàn sát ma nhân không phải người của ma tộc đồng dạng. Tu La Ma quân, tâm của ngươi có phải hay không có một chút quá độc ác? Này làm sao nói, những thứ này ma nhân cũng là người, ma tộc chiến sĩ, ngươi bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ chịu chết. Mặc dù bộ Hồng Hy khi nhìn đến một màn này thời điểm tâm tình vui mừng, nhưng mà Tu La Ma quân phảng phất căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng cái này khiến nội tâm của hắn không khỏi có chút lo nghĩ, ma tích bị bại, tu la ma quân không chỉ có không lo lắng, hơn nữa còn lộ ra một chút hơi nụ cười. hơn nữa tại mới vừa rồi tu la ma quân nói tới cái này khiến hắn hắn không khỏi có chút lo nghĩ, chỉ sợ tu la ma quân tại sinh ra mưu cái gì. bộ tông chủ, ngươi đang xem đến một màn này thời điểm, chẳng lẽ ngươi sẽ không đau lòng sao? ngươi phái đi chiến trường bao nhiêu nhân loại, nhưng là bây giờ bọn hắn lại ở nơi nào? lúc này tu la ma quân trên mặt tràn đầy dẻo cẩn, trước đây nhân tộc không phải liền là như vậy sao? phái bao nhiêu nhân tộc dũng sĩ, cuối cùng ôm hận ở đây có thể tại bọn hắn đi đến cầu ngoại hà thời điểm, cũng không biết ở trong đó đến cùng là cái gì khâu xuất hiện vấn đề, vì cái gì bọn hắn sẽ chết ở đây. Tại bọn hắn thời điểm chết cũng không có thấy nhân tộc đại lao tự thân tới chiến trận, vào lúc đó, nội tâm của bọn hắn là có bao nhiêu tuyệt vọng. Bộ Hồng Hy đang nghe Tu La Ma quân mà nói phía sau, một mặt xấu hổ cúi xuống đầu của mình, hắn rốt cuộc hiểu rõ Tu La Ma quân rốt cuộc là ý gì. Tu La Ma quân chính là vì dùng loại phương pháp này tới ác tâm hắn, mà ở lúc này, Tu La Ma quân đối với mình sau lưng hô, có thể phát động tổng tiến công. 12 Hôm nay tiệc tối chuẩn bị như thế nào? Khả năng này là huynh đệ sao cuối cùng một trận gặp nhau dạ tiệc. Ngày mai sau đó liền muốn đối với tứ đại siêu cấp tông môn phát động tiến công. Cũng không biết tại đại chiến sau đó bọn hắn còn có bao nhiêu người có thể sống trở về. Lúc này Liễu Minh trên mặt tràn đầy bi thương và ưu hoán. Những thứ này cho ở là bồi tiếp hắn từng bước từng bước chưa từng tên đi tới bây giờ. Tông môn có thể lấy được huy hoàng như vậy cũng đồng dạng không thể rời bỏ công lao của bọn hắn. Liễu Minh sâu đậm minh bạch chiến tranh đối với một cái người tu hành sắp đối mặt lấy cái gì? Có thể là tử vong cũng có thể là là từ đây biến thành một tên phế nhân, vô luận là một loại kết quả nào, đối với một cái người tu luyện tới nói, cũng là một loại mười phần thống khổ to lớn. Cho nên Liễu Minh đem trong tông môn tất cả đệ tử đều xem như huynh đệ của mình đồng dạng, cho nên ở nơi này trước khi đi như thế, nổi danh, nhất thiết phải cho bọn hắn một cái cơ hội để bọn hắn ở giữa lẫn nhau tạm biệt. Tông chủ, chẳng lẽ chúng ta nhất định muốn như vậy sao? Lúc này đại trưởng lão trên mặt cũng là tràn đầy khổ sở chi tình, thân là yêu thần tông đại trưởng lão cùng trong tông môn đệ tử tự nhiên cũng là tình như thủ tóp cho nên hắn cũng đồng dạng không muốn nhìn thấy những thứ này tràn ngập vui cười đệ tử có một ngày đột nhiên biến mất ở mình trong mắt mặc dù ở trong đó có một chút mười phần gây sự nhưng hắn cũng đồng dạng cảm thấy hết sức cấm áp nếu như có thể mà nói ta cũng đồng dạng không muốn như vậy làm thế nhưng là nếu như chúng ta không trở nên mạnh mẽ mà nói chắc chắn sẽ có một ngày chúng ta sẽ bị thế giới này đảo thái đến lúc đó chết không chỉ là ta Liễu Minh một người ngươi thậm chí là trong tông môn tất cả đệ tử đều có thể bị bọn hắn từng cái giết chết lúc này Liễu Minh tâm tình cũng đồng dạng là hỏng bét đến cực độ nhưng mà hắn chỉ có thể đem loại thống khổ này còn tại trong tim mình chương 649 tông chủ ta biết tâm tình của ngài cũng hết sức khó thực hiện ngài lúc nào cũng đem chính ngài tâm sự giấu ở trong lòng lúc nào cũng giả vờ ăn không ngồi rồi bộ dáng thế nhưng là ngài không biết cũng là bởi vì ngài loại này không quan trọng thái độ Nhưng trong tông môn đệ tử đều không thể không cố gắng tông chủ ngươi biết đây là vì sao không đại trưởng lao ở thời điểm này hết sức bi thương hắn không phải là bởi vì những thứ khác mà bi thương mà là bởi vì liễu minh lúc nào cũng đem tâm sự của mình giấu ở trong lòng mặc kệ tông môn xảy ra đại sự gì tình hắn lúc nào cũng muốn đem cái này toàn bộ trách nhiệm gánh tại trên vai của mình đem tất cả đệ tử đều tránh bảo hộ ở cánh chim của mình phía dưới liễu minh đang nghe đại trưởng lão hỏi thăm phía sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn không rõ đại trưởng lão đến tuột cùng là có ý tứ gì đây là vì cái gì ngươi có lời gì ngươi liền trực tiếp nói là được rồi không cần như thế để cho ta chính mình đi đoán cũng là bởi vì ngài lúc nào cũng đem sự tình gánh tại trên vai của mình không thích cùng người khác chia sẻ cái này khiến tất cả đệ tử tử chính mình trưởng lão trong lòng đều tràn đầy một loại lo lắng cảm giác Hắn cũng nghĩ lớn mạnh chính mình vì ngài chia sẻ một ít chuyện, bọn hắn chỉ là muốn cho ngài nhẹ nhõm một chút, không cần mệt nhọc như vậy. Liễu Minh đang nghe lời của đại trưởng lão phía sau, nhưng là thở dài một cái thật dài, hắn cũng minh bạch nguyên do trong này, chỉ là có chút sự tình không thể mặc kệ hắn. Còn nhớ rõ tại Yêu Thần Tông vừa mới khởi bước thời điểm, trong tông môn đệ tử tu vi cũng là hết sức thấp, cho dù là trưởng lão cũng không có quá cao tu vi. Cho nên Liễu Minh nhất thiết phải đem tất cả nhiệm vụ quan trọng đều gánh tại trên vai của mình, bằng không mà nói, Yêu Thần Tông không thể lại kiên trì lâu như vậy. Liễu Minh lại nghĩ tới trước đó Yêu Thần Tông sinh hoạt không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhạt nhạt, mặc dù nói hết sức ra khổ, nhưng mà khi đó bọn hắn lại hết sức vui vẻ. Ngược lại bây giờ yêu thần tông lớn mạnh, giữa bọn hắn lại ít đi rất nhiều giao lưu, cũng không còn giống như trước nhiều thời giờ như vậy, ngồi chung xuống, lẫn nhau tâm sự. Hiện tại bọn hắn số đông cũng là đang thương thảo như thế nào đem yêu thần tông mở rộng, cũng chính bởi vì vậy, đệ tử phải tu luyện nha cùng các trưởng lao tu hành cũng nhao nhau nói tới. Ai? Tốt, trước tiên không cần nói những thứ này để các ngươi chuẩn bị hôm nay tiệc tối chuẩn bị thế nào. Liêu Minh đã không muốn đàm luận cái này thâm trầm vấn đề. Dù sao chuyện này đối với bọn hắn tới nói đều hết sức trầm trọng. Dù sao mỗi một hồi chiến tranh đều sẽ vong, thế nhưng là tại tu luyện trong thế giới, chiến tranh nhưng là hết sức dễ dàng bộc phát. Có lẽ bởi vì một điểm nho nhỏ ma sát thì sẽ đưa đến hai cái tông môn quan hệ chuyện biến xấu, tùy theo mà nhiên chính là một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm a, tại ngươi trở về thời điểm, ta liền đại an bài xong. Đại trưởng lão cũng nhìn ra Liễu Minh có ý định trốn tránh vấn đề này, cũng không có lại tiếp tục hỏi tới, dù sao chuyện này giống như một khối đá to lớn, nặng nề đặt ở trong lòng của bọn hắn. Đi thôi, chúng ta cùng đi xem xem xét à, có thể tại hôm nay đi qua, có chút đệ tử cơ thể và đầu óc hình ảnh ngươi liền sẽ không thấy được. Mặc dù tại trên mặt Liễu Minh còn có nụ cười nhạt nhạt, nhưng mà đại trưởng lão lại biết, lúc này ở Liễu Minh nhưng trong lòng là hết sức thống khổ. Bởi vì Liễu Minh không giống chính mình, ưa thích tọa trấn hậu phương, chủ tính đây hết thảy, Liễu Minh ưa thích trên chiến trường giết địch, bởi vì như vậy Lưu Danh cũng có thể dùng tay của mình bảo vệ mình đệ tử. Mặc dù nhu lực ra đối với một cái tông môn tới nói hết sức trọng yếu, nhưng mà Liễu Minh trí tuệ cũng không so đại trưởng lão thấp, thậm chí tại phía trên một chút nhu kế Đại trưởng lão kém xa tít tắp Liễu Minh, nhưng lập tức liền như thế, Liễu Minh cũng vẫn như cũ không thích làm cái kia muội kế nhà, bởi vì hắn thấy muội kế tuy tốt, thế nhưng là rất khó bảo vệ mình người muốn bảo vệ. Cho nên so sánh muội kế mà nói, Liễu Minh thích hơn chính là dùng chân nước chân giáo đi làm, chỉ có một người vũ lực đạt đến đỉnh phong, người khác mới có thể e ngại ngươi. Nếu như ngươi chỉ là một cái muội kế nhà, mà không có võ lực mạnh mẽ ủng hộ, cũng vẫn như cũ sẽ hòa thành bồn đất một ly. Dù sao có đôi lời gọi là nhất lực phá vạn pháp, bất kỳ âm muội quỷ kế trước thực lực tuyệt đối căn bản vốn không đáng giá nhất tới cho nên liễu minh thường thường cùng yêu thần tông người nói, lưu kế tất nhiên trọng yếu, nhưng mà ngươi nhất thiết phải có thực lực tuyệt đối, tại ngươi thi triển lưu kế phía trước, Bằng không mà nói, rất có thể tại ngươi lưu kế còn không có tiến hành thời điểm, ngươi liền đã trở thành người khác dưới đào chi quỷ. mà ngươi chết về sau, lưu kế của ngươi thì sao tiến hành? coi như tiến hành, thì tính sao? ngươi cũng không nhìn thấy, cho nên cho tới nay, liễu minh cũng là mười phần chú trọng vũ lực tu luyện, liễu minh cũng không phải là ngăn cản trong tông môn đệ tử tu luyện võ đạo bên ngoài đạo pháp, chỉ là tại liễu minh xem ra. Những thứ khác đạo pháp tại trước mặt trước mặt trước mặt Võ đạo cũng là bảng môn tà đạo thôi. Dù sao người khác nhau tại đạo pháp thiên phú cũng sẽ không cùng, có người trời sinh chỉ thích hợp làm một vị lưu luân gia, bởi vì hắn trên võ đạo căn bản là không có cách nở hòa cái trái. Nhưng mà loại người này hắn nhất thiết phải tìm được một cái có thể nhường hắn bằng mọi cách người tín nhiệm bảo hộ hắn, bằng không mà nói, hắn rất dễ dàng liền sẽ chết tại đây phiến bên trong chiến trường. Liễu Minh mang theo đại trưởng Láo chậm rãi hướng bên ngoài đại điện đi đến. Chương 650. Tông chủ. Tại Liễu Minh mới vừa đến luyện võ chẳng thời điểm, Kiếm Vô Ngân cũng tại ở đây chờ rất lâu. Ngươi tới như thế nào sớm như vậy? Thời gian này ngươi chẳng lẽ không phải là đang luyện kiếm sao? Liễu Minh đang nói tới liên tiếp thời điểm, lập tức nghĩ tới ba vị lão giả và chính mình trố nhắc đến kiếm cốt. Dù sao căn cứ vào ba vị lão giả lời nói, Kiếm Vô Ngân có rất lớn khả năng chính là một cái sinh nghi ngờ kiếm của người. Chỉ là Liễu Minh không biết mình là con đênh hay không nói cho hắn biết chuyện này, thế là ánh mắt cứ như vậy ngơ ngác nhìn Kiếm Vô Ngân. Tông chủ, Tông chủ. Kiếm Vô Ngân khi nhìn đến Liễu Minh một mực dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn mình. Còn tưởng rằng là trên mặt mình có đồ vật gì, thế là lấy tay xoa xoa khuôn mặt. Lúc đó tại chính mình lao xong khuôn mặt sau đó, Liễu Minh vẫn là như cũ tại nhìn chầm chầm hắn, cái này khiến hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, thế là vội vàng hô hoán Liễu Minh. a, thế nào? Vô ngân trưởng lão, ngươi có chuyện gì? Như vậy vội vã bảo ta.